Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con của tác giả Tam Mìu Nhập Thủy. Thể loại, ngôn tình, niên đại văn, xuyên thư, manh bảo, ngọt sủng he. Độ dài, 303 chương cộng 57 phiên ngoài. Tên khác thất linh mẹ kế đoàn sùng tiểu tề tề. Văn án, tiểu đoàn từ ninh tại tại có một bí mật, mẹ bé là nữ chính niên đại văn xuyên không? Mở đầu là cảnh ba đứa bé đáng thương vây quanh khóc lóc thảm thiết, chồng là quân nhân đi bộ đội ở xa, cha bé muốn tìm người chăm sóc cho mấy đứa con do vợ cũ sinh ra nên mới cưới mẹ bé làm vợ hai. Nghe đồn mẹ bé tương lai sẽ là người phụ nữ xấu, cầm tiền của cha, ngược đại các anh, bắt nạt các anh, không cho các anh cơm ăn, buộc các anh phải làm việc để lại bóng ma tâm lý thật lớn cho các anh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Kết quả tương lai anh cả của bé trở thành cá sấu trong ngành bất động sản. Anh hai trở thành đại lão trong ngành công nghệ, anh ba trở thành đạo diễn lớn, mẹ lạnh, cũng may là mẹ trước khi xuyên qua mới làm chuyện xấu. Sau khi xuyên qua, mẹ tận tâm vun vén chuyện gia đình, giáo dục các con bằng tình yêu thương, các anh lớn lên đều trở thành thanh niên bốn tốt phát triển toàn diện cả về các mặt đức trí thể mỹ. Bản thân ninh tại tại là tình yêu kết tinh của mẹ vai chính xuyên không và cha trở thành cục cưng của cả nhà. Ba mẹ thương, các anh cưng chiều. Từ nhỏ đã ăn trứng gà đường đỏ sữa mạch nha không hết quần áo mới một năm thay suốt bốn mùa. Cuộc sống gia đình hạnh phúc vui vẻ như trốn thần tiên. Chuyện là hán Việt văn, bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sủng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ đọc chuyện.com Trường 1, mùa hạ buổi trưa, mặt trời chói trang vào đầu. Buông xuống cơm điểm, từng nhà bốc cháy lên lượn lờ khói bếp. Ninh ra, trong phòng bếp bay tới đầu ăn mùi hương, nồi sạn va chạm đáy nồi thanh âm, cùng Mụ Mụ Tô Hân Nhiên tiếng la tại tại cơm làm tốt, đi kêu ca ca ngươi nhóm về nhà ăn cơm. "Hào, chính ngồi xổm cửa số con kiến Ninh Tại tại lên tiếng, vỗ vỗ dính hôi mông nhỏ đứng lên, bước chân ngắn nhỏ, nhanh như chớp liền ra bên ngoài chạy. Ca, Mụ Mụ kêu các ngươi về nhà ăn cơm lạc. Chạy đến bên dòng suối nhỏ trên đất trống, Ninh tại tại dồn khí đan điền một tiếng giống, nãi thanh nãi khí mà đánh gãy đằng trước hai bát Dương cung bạc kiếm, đang ở đối cầm đám người. Hiện trường không khí một đốn, đối diện kia bát dẫn đầu béo tiểu từ chỉ vào Ninh Tải tại bất mãn nói, Ninh Hàn, người theo chúng ta hẹn đánh nhau như thế nào còn mang cái nãi hoa hoa tới. Bọn họ đại hài tử ân oán không liên lụy tiểu hài tử. Như thế nào, sợ đợi chút bị ta đánh khóc bị ta muội cười nhào. Ninh Hàn cười lạnh một tiếng, chào phúng đối thủ đồng thời còn không quên về phía sau phất phất tay, bày ra hào khí vạn Trượng khí thế hồi hắn muội đợi chút vội vàng đâu. Nga, Ninh tại tại ngoan ngoãn mà theo tiếng, nàng trực tiếp ngay tại chỗ tìm khối đại thạch đầu, bang kỳ một chút ngồi trên đi còn thuận tay hái được một đóa đại hồng hoa, gỡ xuống cái đáy bộ phận trực tiếp liền chỗ hồng hút hai khẩu, ngọt ngào mật hoa lập tức sũng nước toàn bộ khoang miệng. Ninh tải tại không biết loại này hồng hồng hoa tên gọi là gì, nhưng nàng biết loại này hoa có thật nhiều ngọt ngào mật hoa, có thể trực tiếp đương ăn vặt nhi ăn. Hốt xong một đóa lại một đóa biên ngậm đường viền hoa nhìn phía trước hai quân đối trọi. Trên thực tế chính là hùng hài tử kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tiểu hài tử đánh lộn cũng không có gì kết cấu, người đánh ta một quyền ta gào ngươi một chút, sau đó một bên đau đến ngao ngao thẳng khóc một bên lại dưng dưng a a kêu tiếp tục đi phía trước hướng, thề phải cho chính mình báo thù. Cuối cùng hai quân đối trọi biến thành đại hỗn chiến, cũng không biết ai ở đánh ai, dù sao hạt đánh là được rồi. Ca ca cố lên, thêm thêm cố lên, ninh tải tại một tay một đóa đại hồng hoa, không ngừng múa may cấp nhà mình ca ca cố lên cổ vũ, nãy hô hô tiểu tiếng nói tràn ngập hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đều kích động đến đỏ bừng. Đại ca còn không có đánh xong, chính hưng phấn gian, bên cạnh bụi hoa đột nhiên toát ra một viên đầu người, dọa ninh tại tại nhảy dựng Nàng nha mà một tiếng, tiểu thân mình một oai, giống một viên nhục đoàn tử thựa mà u cục lăn ngã xuống trên mặt đất dính một thân bùn đất. Muội muội, từ bụi hoa chui ra tiểu nam hài vội, thu hồi trong tay thư, bước nhanh tiến lên hai bước, đôi tay kẹp Ninh Tại tại dưới nách tường đem nàng bế lên tới. Dùng sức một chút, ồm ồm bất động, hắn dừng một chút thu hồi tay, hơi hơi Ninh khởi mi. Phẻ mặt ngưng trọng thượng hạ đánh giá một vòng ninh tại tại trọng điểm rừng ở nàng bụ bẫm tay nhỏ chân nhỏ thượng bừng tỉnh gật đầu, béo. Cho nên hắn mới ôm bất động béo muội muội Không béo, mụ mụ nói đây là trẻ con phì. Ninh tải tại cổ cổ tiểu thịt mặt mờ to một đôi quả nho dường như mắt to chừng mắt nàng nhị ca, nghiêm túc phản bác. Chính là béo, chính là tính cách nghiêm cần ninh hàng vẫn là lựa chọn kiên trì ý kiến, 14 tuổi, không phải trẻ con. Không phải trẻ con liền không có trẻ con phì, logic thông. Này nhưng đem ninh tải tại thức điên tiểu đoàn từ một bánh xe chính mình chống mà bỏ dậy, đôi tay xoa eo, đang muốn hảo hảo phản bác nhà mình nhị ca béo phì ngôn luận kia đầu làm xong giá đại ca liền mang theo một thân bùn đất cùng cho bụi đi tới. Xong việc về nhà ăn cơm, ninh đại ca vỗ vỗ tay thượng hôi, hướng tới ra phương hướng vông tay lên các đệ đệ muội muội liền ngoan ngoãn mà im miệng đuổi kịp. Ninh hàng tự giác sắt muội muội tay nhỏ, một cái tay khác còn chặt chẽ ôm hắn âu yếm thư. Hắn nghiêng đầu trên dưới đánh giá một chút muội muội trên người bùn đất rốt cuộc không nhịn xuống, đem thư tạm thời giao cho đại ca cầm chính mình giúp đỡ muội muội đem trên người bùn đất cấp chụp sạch sẽ. Còn hào dính đều là làm thổ, hơi chút vỗ vỗ liền rớt hết. Ninh Tải tại ngoan ngoãn đứng nhậm chụp chờ nhị ca chuẩn bị cho tốt sau, lại buôn bán chân ngắn nhỏ lộc cọc đuổi kịp vừa đi vừa tò mò mà ngưỡng đầu nhỏ đặt câu hỏi, đại ca, người đánh thắng sao? Thành chiệt mắt to tràn đầy đều là chờ đợi có thể thấy được nàng đáy lòng có bao nhiêu kỳ vọng cái kia thắng lợi đáp án. Đơn giản ninh hàn không có làm muội muội thất vọng. Hắn đắc ý mà một ngẩn đầu kiêu ngạo nói, ngươi gặp qua đại ca ngươi đánh nhau thua quá. Kia xác thật chưa thấy qua. Trước kia bà ngoại một nhà mang theo cậu mở tới cửa đoạt lương, đại ca chính là giúp đỡ mụ mụ đem bọn họ tất cả đều cấp cưỡng chế di rời đâu. Ba người đi ở bờ ruộng thưởng hướng trong nhà phương hướng đi, nhà bọn họ trụ đến tương đối hẻo lánh, ở thôn đuôi cùng người trong thôn giống nhau, đều là lại bình thường bất quá gạch mộc bùn nhà ngói. Ninh già hoa nhi, mang theo đệ mụi về nhà ăn cơm đi à. Nửa đường gặp gỡ Trần Đại Thầm cười cùng bọn họ chào hỏi. Cái này điểm nhi, nàng hẳn là muốn đi cấp còn trên mặt đất bên trong bận việc mọi người trong nhà đưa cơm. Vân trong nhà làm tốt cơm thúc sục trở về. Ninh Hàn lãnh đệ đệ muội muội rất có cái làm đại ca bộ ráng. Thật hiểu chuyện, không giống nhà ta khỉ ốm, mỗi ngày Nhi không biết. Thưởng chỗ nào ra đi, đến cơm điểm còn không có cái con khỉ ảnh, thật là ăn cơm không tích cực đầu óc có vấn đề. Trần Đại thẩm oán giận một tiếng, thấy Thiên Nhi không còn sớm, sợ chậm đói đến người trong nhà, vội nhanh hơn bước chân hướng đồng ruộng bên kia chạy đến. Hiện tại là ngày mùa kỳ, toàn thôn người đều vội vàng gặt gấp lương thực, từng nhà chỉ cần là có còn có thể động người, tất cả đều đến xuống đất gạt gấp lương thực, ngay cả tiểu hải tử cũng đến cầm cái tiểu giỏ che đi theo đại nhân sau lưng nhặt mạch tuổi. Ninh Hàn giữa chưa cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau, kia vẫn là làm xong việc nhà nông lúc sau bớt thời giờ đánh, vì đến chính là tranh địa bàn. Phải biết rằng, trong thôn tiểu hài tử lấy rổ nhặt được mạch tuệ trên cơ bản đều là cam chịu có thể tự mang về nhà, gặp gỡ cách cần mẫn chút hài tử, hơn 10 ngày ngày mùa kỳ xuống dưới, cấp trong nhà nhiều thêm hai đốn cơm khô cũng không có vấn đề gì. mỗi tuy nhỏ kia cũng là thịt, nhưng trong thôn đồng ruộng cũng liền nhiều như vậy, huống chi đại nhân thu hoạch lương thực trên cơ bản đều thu hoạch thật sự sạch sẽ có thể nhặt được mạch tuệ liền càng thiếu cho nên có thể ở càng nhiều địa bàn thượng nhặt mạch tuệ liền ý nghĩa càng nhiều thu hoạch. Vì tranh điểm này đồ ăn trong thôn bọn nhỏ chia làm hai bát không thiếu đánh lộn Ninh Hàn đã 12 tuổi, vóc người cao lớn, hiện tại xem như trong nhà nửa cái trụ cột có thể đi theo đại nhân làm một trận đứng đắn việc nhà nông kiếm công điểm. Hắn nguyên bản không cần thiết lại cùng đám kia đám nhóc tỳ đi tranh, nhưng ai kêu đối phương không làm người đâu. Càng muốn tìm 14 tuổi đại béo tới khi dễ nhỏ yếu này không vì bảo hộ thủ hạ các tiểu đệ cũng vì giữ gìn nhà mình đệ muội ích lợi, hắn cái này đại ca phải vén tay áo đi đầu thường đánh đến đại béo kia một đám tè ra quần nhường ra một tảng lớn địa bàn tới nghĩ vậy, ninh hàn đắc ý mà nhách lên khóe miệng, lãnh đệ đệ muội mụi ngẩn đầu ưỡn ngực mà đi nhanh hướng ra đi, liền kém không bán ra lục thân không nhận nện bước mới đến ra phụ cận, đã nghe tới rồi nồng đậm đồ ăn hương, trong đó hỗn loạn thịt hương vị là như vậy rõ ràng Huynh mụi ba người ý tưởng giống nhau mà che lại ụ cục vang lên cái bụng hai mắt sáng lấp lánh mà, sợ không kịp đãi mà hướng trong nhà hướng. Biên chạy còn biên nhỏ giọng hoan hô, mẹ làm thịt, nhanh lên về nhà ăn thịt, thịt thịt, ninh tại tại đi theo hai cái ca ca cùng nhau tiểu tiểu thanh mà kêu. Giọng như mũi kêu cùng làm tặc dường như, hiển nhiên huynh muội mấy cái đều được đến trong nhà trưởng bối giáo dục biết trong nhà có thứ tốt không thể lớn tiếng ồn ào, miễn cho bị người nghe thấy, muốn tới cướp đi. Chạy trốn lại mau, ninh hàn cùng ninh hàng hai huynh đề cũng chưa quên mang lên chân ngắn nhỏ chạy không mau muội muội Tiểu tải tại bị hai cái ca ca một bên một cái, cơ hồ là bị giá hướng. Tiến ra môn, chân ngắn nhỏ còn treo không hư đẳng hai hạ. Tiến phòng, liền thấy mụ mụ chính bưng hai bàn xào tốt đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, bãi ở nhà chính tứ phương bàn gỗ thưởng. Quay đầu thấy bọn nhỏ đã trở lại, tô hân nghiền ôn nhu mà cười cười, đã trở lại, mụ mụ thiêu hào thủy, chạy nhanh đi rửa tay tới ăn cơm. Hào, các bạn nhỏ kéo dài quá âm trả lời tễ tệ ai ai mà chạy tới phòng bếp ngồi sủm đã đoái hào nước lạnh trở nên ôn ôn chậu dừa tay tay. Tẩy xong tay trở về, liền thấy bàn ăn bên nhiều một đạo lén lút rũi dơ hề hề tay muốn trộm lấy thịt ăn ra hòa. Tiểu tải tại lập tức chính nghĩa mà đứng ra cáo chẳng, mụ mụ tam ca ăn vụng thịt thịt hắn không dừa tay. Vốn dĩ xoay người ở thịnh cơm Tô Hân Nhiên lập tức quay đầu vọng lại đây, nàng ánh mắt vẫn là như vậy bình thản ôn nhu, nhưng là lại sinh sôi lệnh chuẩn bị không rửa tay liền ăn vụng ninh hiên nổi lên một thân lông tơ. Trực giá có nguy hiểm, vèo mà một chút bàn ăn bên tiểu thân ảnh không có. Trong phòng bếp ngay sau đó truyền ra thủy bị kịch liệt dầm thanh âm còn có chút vết nước từ phòng bếp cửa tràn ra tới. Mụ mụ xem ta rửa tay. Ninh Hiên một thân ướt rầm dề mà từ trong phòng bếp đi ra, hiến vật quý tựa mà lượng ra hai chỉ trắng nõn sạch sẽ tay cấp Tô Hân Nhiên xem. Tô Hân Nhiên nhìn con thứ ba cái bộ dáng nhất thời lâm vào trầm mặt vẫn là ngay thẳng Ninh Hàn nói ra nàng đáy lòng phun tào. Người đây là thuận tiện tắm rửa một cái, tắm tắm, tiểu tại tại ngây thơ mờ mịt mà cùng lời nói đuôi. Nàng tuổi này hài tử liền ái học người ta nói lời nói cũng bất luận lời này là ý gì. Các người ăn trước ta đi giúp Tiểu Hiên tìm thân quần áo thay. Tô Hân Nhiên dặn dò mặt khác bọn nhỏ một tiếng, sau đó mang theo con thứ ba hướng trong phòng đi. Tuy nói đại mùa hè nhiệt độ không khí cao, nhưng ăn mặc quần áo ướt cũng thực dễ dàng. Cảm lạnh, này đặc thù niên đại quốc nội phổ biến thiếu y thiếu thực dừa càng khó mua, nàng cũng không dám làm hài tử sinh bệnh. Mụ mụ tạm thời rời đi, Ninh Hàn chính là lão đại. Hắn tự giác đảm đương khởi trách nhiệm, lãnh đệ đệ mụi mụi thưởng bàn ăn cơm. Tôi hân nhiên cơm thịnh một nửa, hắn liền tiếp theo thịnh cho mỗi cá nhân đều tràn đầy mà thịnh một chén lớn cơm khô, liền tiêu tại tại cũng chưa rơi xuống, còn cho nàng áp thật điểm, sợ cơm không đủ, bị đói muội muội. Màu ăn ăn xong còn phải xuống rộn nhặt mạch tùy. Ninh Hàng cấp muội muội gấp một khối to thịt lại cấp xối điểm thịt nước, làm nàng chính mình cầm cái muỗng quấy cơm ăn. Ninh ra ngày thường một vòng chỉ có thể ăn nổi một đốn thịt, ngày mùa kỳ là khó được có thể mỗi ngày ăn thịt thời điểm, bọn họ nhưng quý trọng Tô Hân Nhiên làm ba cái đồ ăn, một cái cà chua trứng gà canh, một cái thịt heo thiêu khoai tây còn có một cái nước muối nấu rau xanh. Thịt phân lượng kỳ thật không nhiều lắm, nhưng trải qua Tô Hân Nhiên khéo tay nấu nướng, sở hữu khoai tây đều sũng nước thịt nước ăn lên có cái thịt vị giống như là ở ăn mãn bồn thịt giống nhau. Ninh Tải tại nắm cái mũi nguy chính mình một ngụm hỗn loạn thịt thịt cơm ăn đến gương mặt phình phình như là một con hamster nhỏ ở ăn cơm còn không quên khích lệ, hảo thứ. Đem trong miệng đồ vật nuốt xuống nói nữa. Tô Hân Nhiên đã trước ra tới, Ninh Hiên còn ở trong phòng chính mình thay quần áo. Qua một lát một cái rung mạo tinh xảo điệt lệ tiểu soái ca từ trong phòng đi ra, lung lay hạ Tô Hân Nhiên mắt làm nàng không cấm trong lòng âm thầm cảm thán. Này tương lai đại đạo diễn lớn lên so minh tinh còn xinh đẹp mới còn tuổi nhỏ liền trổ mã thành như vậy, về sau như thế nào còn phải. Một lòng cảm thán Tô Hân Nhiên không chú ý tới tiểu tại tại oai đầu nhỏ nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một lát. Như là đang xem thứ gì giống nhau. chương 2, Ninh tại Tại có cái tiểu bí mật, nàng sẽ đọc mặt thuật. Phía sau kia ba chữ là nàng từ mụ mụ trong miệng nghe tới. Đây là nàng sinh ra đã có sẵn bản lĩnh, dùng mụ mụ nói tới giải thích nàng liền cùng trong tiểu thuyết nhân vật dường như có thể thông qua xem mặt giải đọc ra người kia đáy lòng lúc ấy suy nghĩ cái gì. Tỉ như kia cái gì một phân yêu thương, hai phân tươi đẹp, ba phần phiền muộn hình quạt đồ giải đọc. Hình quạt đồ cũng là nàng từ mụ mụ trong miệng nghe tới mới mẻ từ cụ thể là cái cái dạng gì cây quạt nàng cũng không phải thực minh bạch liền biết gặp gỡ cùng loại tình huống liền có thể như vậy hình dung. Đương nhiên, đọc mặt thuật cũng không phải vạn năng. Thông qua mụ mụ thí nghiệm tiều tải tại biết những cái đó trời sinh diện than, hoặc là có thể làm được mụ mụ nói hỉ nộ không hiện ra sắc người, nàng là đọc không ra nhân gia tâm tư. Rốt cuộc đều không biểu hiện ở trên mặt sao có thể xem tới được. Đơn giản đại đa số thời điểm, cái này thiên phú kỹ năng đều là hữu dụng, chỉ là đây là nàng cùng mụ mụ tiểu bí mật, không thể nói cho người khác. Mụ mụ nói, nếu là để cho người khác biết nàng tiểu bí mật, nàng phải bị người xấu bắt đi, còn phải làm thành bạch lão thư cấp cất thành từng mảnh từng mảnh, sẽ không còn được gặp lại người trong nhà. Này đe dọa đối tiểu bằng hữu tới nói thực dọa người, cho nên đến nay bí mật đều còn chỉ là bí mật. Chính đang ăn cơm tiểu tại tại phát hiện mụ mụ lại ở đối với tam ca nghĩ cái gì hắn tương lai là muốn trở thành đại đạo diễn linh tinh nói, nghiêng đầu nhìn nhìn, liền vô ý cảm thấy hứng thú mà cúi đầu tiếp tục lùa cơm. Loại này đã lặp lại xuất hiện quá không biết bao nhiêu lần tương lai cốt truyệt nào có cơm cơm hương. Chỉ là ăn ăn tiểu tại tại lại không tự giác mà ngẳng đầu xem mụ mụ mặt. Phía trên huyền phù ở một bên còn tự mang đọc âm hiệu đảm chữ vàng thể còn không biến mất đâu. Mụ mụ biết Tiêu Tại Tại tiểu bí mật, Tiêu Tại Tại cũng biết mụ mụ đại bí mật. Nàng mụ mụ là cái xuyên thư giả. Cái này thân phận là mụ mụ chính mình nói, 4 tuổi Tiêu Tại Tại hiển nhiên còn không quá có thể lý giải cái này xa lạ từ ngữ hàm nghĩa. Liền biết mụ mụ là từ rất xa rất xa địa phương tới, xa tới rồi tương lai như vậy xa xôi. Cho nên mụ mụ biết tương lai thật nhiều thật nhiều sự. Tỷ như đại ca tương lai là cái bất động sản đại ca xấu. Nhị ca là khoa học kỹ thuật đại lão. Tam ca là đại đạo diễn, rằng thật này ba cái chức nghiệp tiều tại tại một cái cũng đều không hiểu là có ý thứ gì. Cũng chỉ có thể dựa vào tiểu hài từ cơ bản nhất đọc lý giải chính mình giải đáp. Đại ca về sau hẳn là cái ở trong phòng huy ca xấu Nhị ca dưỡng gà tam ca chỉ huy người quá mọi nhà, mà nàng hiện tại mụ mụ cũng không phải trước kia mụ mụ. Cũng không đúng, không thể nói như vậy, có hiện tại mụ mụ mới có tiều tại tại trước kia mụ mụ không có tiều tại tại. Nghe hiện tại mụ mụ nói, trước khi mụ mụ rất xấu, nàng cầm ba ba tiền, khi dễ các ca ca, ngược đáy các ca ca, không cho các ca ca cơm cơm ăn, buộc các ca ca làm việc còn sẽ đánh người. Hư mụ mụ cấp các ca ca thơ ấu tạo thành thật lớn bóng ma tâm lý, cho nên trở về sau các ca ca trưởng thành, ba ba cũng đã trở lại, hư mụ mụ liền lạnh. Lạnh lại là một cái tiêu tại tại không hiểu tư. Bất quá mụ mụ nói không quan hệ, nàng bây giờ còn nhỏ, rất nhiều sự không hiểu là hẳn là chờ về sau trưởng thành liền đã hiểu. Mụ mụ nói, cái kia hư mụ mụ là trong sách ác độc pháo hôi, hiện tại nàng là xuyên qua tới hảo mụ mụ tiểu tại tại là hảo mụ mụ cùng ba ba nói đối tượng sau tình yêu kết tinh. Phát cái gì lăng, chạy nhanh ăn cơm. Tổ hần nhiên mới vừa xoay đầu liền thấy nữ nhi lại nhìn chính mình mặt đang ngẩn người, biết tiểu gia hỏa lại đắm chìm ở chính mình thiên phú kỹ năng, bấm tay gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở hài từ cơm khô quan trọng. Tiểu hài từ không ăn cơm, về sau chính là hội trưởng không cao. Hoàn hồn tiều tại tại vội vàng cầm cái muỗng hướng trong miệng lay lay, trong chén không biết khi nào nhiều ra một ít thịt thịt cùng đồ ăn, không cần đoán, khẳng định là nàng ca ca ca cấp kẹp. Đã sớm chú ý tới một màn này, tô hân nhiên khóe môi nhách lên, lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Thiệt tình đổi thiệt tình, không uổng công nàng thiệt tình đối đãi này ba cái hài từ như vậy chút năm, hiện tại bọn nhỏ trưởng thành hiểu chuyện cũng biết hiếu thuận nàng còn sẽ giúp đỡ chiếu cố muội muội Tô hân nhiên đời trước là vì cứu cái hài từ ra tai nạn xe cộ không. Qua đời phía trước nàng đã từng xem qua một quyền nhiên đại văn tiểu thuyết, sau đó bị bên trong cùng nàng cùng họ ác độc pháo hôi hành động cấp tức giận đến quá sức. Bị tiểu thuyết ảnh hưởng đến tâm tình thật sự buồn bực, lúc này mới nghĩ đi ra cửa siêu thị mua điểm đồ ăn vặt về nhà chuân lương. Ai biết nửa đường liền như vậy ra ngoài ý muốn xuyên vào tiểu thuyết trong thế giới, thành cái này tức giận đến nàng tâm can đau ác độc pháo hôi. Nàng còn nhớ rõ chính mình vừa mới xuyên qua lúc ấy, vừa mở mắt liền thiếu chút nữa bị ba cái vây quanh ở mép giường, khóc đến thảm hề hề oa lại lần nữa đương trường tiễn đi. Chờ nàng lộng minh bạch chính mình tình cảnh, kia tâm tình thật là một lời khó nói hết, nàng xuyên qua năm ấy là 1967 năm, vừa mới qua đi không mấy năm, rất nhiều nhân ra thậm chí còn không có từ kia chàng đại tai nạn bên trong hoãn lại đây, liền cơm đều ăn không đủ no, nhật thử quá thật sự gian nan. Mà nàng thân thể này nguyên chủ chính là tại đây. Loại bối cảnh hạ thiếu chút nữa bị khốn cùng thất vọng người trong nhà bán cho một cái quẻ chân lão lại đầu đương tức phụ nhi, liền vì năm cân thô lương lễ hỏi. Cũng là nguyên chủ vận may, xuất giá trước nghe lén đến này tin tức suốt đêm chạy thoát còn nửa đường gặp gỡ về quê thăm người thân quân nhân nam chủ, ngạnh cầu đối phương giúp nàng thoát hiểm, cười hiểm sau lại nói đối phương tổn hại nàng thanh danh chết ăn vạ phải gà cho hắn. Cũng chính là nam chủ nhân phẩm hào, dưới loại tình huống này cư nhiên nguyện ý phụ trách. Đương nhiên nhân gia cũng có chính mình suy tính. Lúc ấy nam chủ đằng trước vị kia thức phụ nhân bệnh đã chết có đã hơn một năm, chính là nhỏ nhất như từ mới đưa đem hai tuổi đại trong nhà lão mẫu thân thân thì lại không tốt bệnh nặng trên giường. Nhà bọn họ là thời trẻ chạy nạn lại đây, trừ bỏ hai mẹ con cái không khác thân nhân, hắn lại hàng năm ở bộ đội chiếu ứng không tới nhà, xác thật yêu cầu lại cười cái thức phụ về nhà hỗ trợ chiếu cố gia đình. Nguyên chủ đụng phải đi xem như chạm vào xào, bất quá nhân ra cũng không hố nàng, cưới nàng phía trước rõ ràng nói chính mình trong nhà chạm huống, xem nàng chính mình có nguyện ý hay không gà. Nếu nguyện ý, nàng yêu cầu hỗ trợ chiếu cố nhà trai gia đình, mà tương ứng mạc đối phương cũng sẽ đảm đương khởi một cái trượng phu trách nhiệm khác không đề cập tới, ít nhất làm thê từ ăn no mặc ấm vẫn là có thể bảo đảm. Tại đây niên đại, ăn no mặc ấm, đã là tốt nhất hứa hẹn. Ở Tô Hân Nhiên xem ra, này xem như một cọc minh bạch công chính hôn nhân giao dịch nam chủ không chỉ có không thiếu nguyên chủ còn xem như đối nàng có ân cứu nàng với nước lửa. Lại cứ nguyên chủ đầu óc cũng không biết là nghĩ như thế nào. Gả cho nam chủ sau, nàng cứ nhiên tin vào đám kia tài lang nhà mẹ đẻ người mê hoặc đương nổi lên đỡ đệ ma. Không chỉ có dùng sức hướng chính mình nhà mẹ đẻ phủi đi đồ vật chờ cấp nàng bọn đệ đệ còn vì bá chiếm nam chủ gửi về nhà tiền trợ cấp khắt khe con riêng khi dễ bà bà. Dù sao hết thầy có khả năng ác độc sự tất cả đều cho nàng làm cái thấu Không khỏi lòi nàng còn cho nhau cầm bà bà cùng con riêng nhóm An Nguy Đối với hai bên cho nhau uy hiếp buộc bọn họ ở nam chủ trước mặt cảnh Thái Bình giả tạo Mà nam chủ bị che mắt đã nhiều năm chờ rốt cuộc phát hiện không thích hợp thời điểm Giao kim châm sớm lạnh thấu Không chỉ có bệnh nặng lão mẫu thân như vậy thê lương mất Ba cái hài từ cũng bị ngược đãi ra bất đồng trình độ tinh thần vấn đề Lão nhị còn kém điểm không có, liền tính phía sau cứu trở về tới cũng rơi xuống điểm cường độ thấp tàn tật. Liền tính sau lại nguyên chủ bị đưa vào mục giam, kết cục thê thảm lại có thể thế nào? Chịu quá thương tổn sẽ cùng với người bị hại cả đời, vô pháp chữa khỏi. Xem xong này bồn tiểu thuyết thẳng đem tô hân nghiên cấp tức giận đến não nhân đau cảm giác chính mình tam quan đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến. Nhưng phàm là cái có điểm lương tri chính, thường nhân đều làm không ra như vậy phát dồ sử. Kết quả trăm triệu không thể tưởng được nàng cư nhiên xuyên, xuyên vào như vậy cái ác độc pháo hôi trong thân thể, xuyên qua thời gian tuyến vừa lúc chính là hai người vừa mới kết hôn nửa tháng sau. Tổ hân nhiên còn nhớ rõ trong sách nội dung, có thể là tác giả không nghĩ làm như vậy cái ác độc pháo hôi làm bẩn nàng nam chủ cho nên nguyên chủ hôn sau còn không có tới kịp cùng nam chủ viên phòng, đối phương đã bị một đạo khẩn cấp thông tri triệu tập hồi bộ đội, hơn nữa một năm không về. Cũng chính là tại đây một năm, dần dần nuôi lớn nguyên chủ giã tâm càng làm cho nguyên chủ nhà mẹ đè người một chút một chút cho nàng tẩy não, làm nàng hiển lộ ra sau lại ác độc bộ ráng. Hoặc là nói, lộ ra gương mặt thật. Còn hào, nàng xuyên qua thời gian tuyến rất sớm. Vừa mới gả vào cửa nửa tháng, nguyên chủ còn ở ngụy Trang Kỳ. Nàng còn trang một bộ thành thật thiện lương bộ ráng, đối bà bà cùng con riêng nhóm chiếu cố đến không nói nhiều chu đáo, nên làm cũng có làm. Mà ở ngày nọ buổi sáng, nguyên chủ cấp người một nhà nấu cơm thời điểm không cẩn thận trượt một chân, ném tới đầu, kết quả vừa tỉnh tới, trong cơ thể hồn phách liền thay đổi người. Muốn nói không tâm tác là không có khả năng, chính mình hào hào một cái thế kỷ 21 tam hào thanh niên, kết quả lại xuyên thành cái ác độc pháo hôi, thành ba cái hài từ mẹ kế còn có cái không biết trường gì dạng trượng phu. Cái này niên đại nhật từ càng là gian nan mà cùng ngâm mình ở hoàng liên giống nhau khổ. Chính là có thể có biện pháp nào đâu. Vì sống sót, Tô Hân Nhiên chỉ có thể nỗ lực thích ứng trật thay đổi sinh hoạt hoàn cảnh. Đơn giản nàng kiếp trước là cái cô nhi, ở nguyên bản thế giới không có vướng bận còn bị sinh hoạt sớm dậy dỗ mà giáo hội kiên cường cùng lạc quan. Xuyên qua sau Tô Hân Nhiên dụng tâm kinh doanh gia đình, tận tâm chiếu cố bà bà, dùng ái giáo dục con riêng nhóm, làm sinh hoạt từng giọt từng giọt hảo quá lên còn cùng một năm sau trở về nam chủ dần dần có cảm tình. Thế cho nên ở xuyên qua 2 năm sau có tiểu tại tài, tài. Nguyên chủ đến chết cũng chưa cùng nam chủ viên phòng, càng không thể sinh quá hài từ cho nên Tô Hân Nhiên thực khẳng định tiểu tại tại chính là chính mình cùng trưởng phu tình yêu kết tinh. Chính là này kết tinh có điểm tiểu đặc thù vừa sinh ra liền có được chính mình đều không có bàn tay vàng. Biết nữ chi bằng mẫu, hài từ có cái gì dị thường, luôn là không thể gạt được mẫu thân, đặc biệt là ở tiểu hài từ còn không hiểu đến che giấu thời điểm. Kỳ thật tô hân nhiên ở tiểu tại tại mấy tháng đại thời điểm liền phát hiện nàng thực thích nhìn chằm chằm người khác mặt xem, nhưng nàng khi đó chỉ thường tiểu hài từ ngây thơ mờ mịt lòng hiếu kỳ quấy phá cho nên không đi miệt mài theo đuổi. Thẳng đến tiểu tại tại hơn 2 tuổi khi, học xong nói chuyện sau chỉ vào nàng mặt nãi thanh nãi khí hỏi nàng, mẹ, mẹ mặt mặt có chữ viết sẽ nói ha. Tiểu tải tại đang hỏi mụ mụ trên mặt như thế nào có chữ viết còn có thể nói. Nàng lúc này mới kinh giác nữ nhi không giống người thường. Từ kia về sau, Tô Hân Nhiên rất là qua một đoạn khẩn trương nhật từ. Không phải sợ hãi bị nữ nhi thiên phú kỹ năng nhìn thấu chính mình xuyên qua bí mật mà là sợ hãi hài từ bí mật bại lộ bị người chộp tới trở thành tiểu bạch thử cắt miếng làm nghiên cứu. Hơn nữa khi đó chú ý bài trừ phong kiến mê tín. Nữ nhi như vậy, rất khó bảo sẽ không bị người có tâm nhận thấy được tai họa đi. Cho nên từ đó về sau, tô hân nghiên cơ hồ mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là ngầm báo cho hài từ không chuẩn bên ngoài lộ ra máy may khác thường, liền nàng ca ca nãi nãi ba ba đều không chuẩn nói lậu một câu, muốn gắt gao bảo vệ cho bí mật này. Mặc kệ hài từ bao lớn, nàng đều phải học được bảo hộ chính mình. Còn hào tiểu tại tại tuy rằng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhưng nàng thực ngoan ngoãn nghe lời. chương 3 Người một nhà ăn no sau, Ninh Hàn giúp đỡ mụ mụ thu thập chén đũa, Ninh Hàng Ninh Hiên tại tại ba con tiểu nhân tắt tay nhỏ kéo tay nhỏ, từng người dẫn theo cái tiểu giò che, chuẩn bị xuống rộn nhặt mạch tuổi. Mụ mụ chính là nói, nhặt một rổ cấp đổi ba viên đường. Này nhưng liên quan đến tam tiểu nhân ăn vặt nhi vấn đề, không chấp nhận được lười biếng. Ngồi xổm phòng bếp cửa rửa chén, Tô Hân Nhiên ngắm đến nữ nhi sắp bán ra ngạch cửa tiểu thân ảnh, vội dương giọng nhắc nhờ nàng, tại tại đem mũ mũ mang lên, nữ hài từ phơi đen đã có thể không xinh đẹp. Mũ mũ ta mũ mũ đâu? Bị mũ mũ vừa nhắc nhở, tại tại theo bản năng mà hướng trên đầu một sờ, rỗng toế, lúc này mới phát hiện chính mình đã quên chụp mũ, vội vội vã mà nơi nơi tìm lung tung. Muội muội ta giúp ngươi tìm. Ninh Hiên lôi kéo nhị ca cùng nhau hỗ trợ cấp muội tìm mũ. Mắt thấy tam tiểu rùi nhẵng không đầu tựa mà ở trong sân hạt truyền động vài vòng, đôi mắt cũng chỉ biết hướng trên mặt đất liếc cũng không biết nâng cái đầu tô hân nhiên bất đắc dĩ nhắc nhở. Các ngươi ngẩn đầu nhìn một cái, chỗ nào đâu, chỗ nào đâu, không nhìn thấy nha, mũ mũ không thấy, tam tiểu cùng rơ lên đầu nhỏ, giống như trong động thổ bát thử thăm dò kết quả tả xem hiểu nhìn chính là có thể hoàn mỹ lực quá môn sau treo tam đỉnh tiểu mũ rơm. Tô hân nhiên, này ba cái tiểu đầu đất Nga. Cuối cùng vẫn là giúp mụ mụ xoát xong nổi ninh hàn nhìn không được lao lao tay nâng thân đi giúp các đệ đệ muội muội lấy mũ rơm. Tam chiếc mũ, ba cái bất đồng kích cỡ tất cả đều là tô hân nhiên căn cứ bọn nhỏ đầu lớn nhỏ chuyên môn dùng cỏ lao ngạnh cấp bền. Ninh hàn giò số nhập đầu, một người một cái cho bọn hắn khấu hảo, lúc này mới đuổi vịt nhãi con tựa mà đem này một hàng tiểu gia hòa cấp đuổi ra môn. Trước khi đi còn không quên cùng mụ mụ công đạo một tiếng, mẹ ta dẫn bọn hắn đi làm công. Hảo, ngươi cũng nhớ rõ đem mũ mang lên. Mùa hè giữa trưa, ngày chính liệt, nếu là không làm tốt chống nắng thì thố, có thể bị phơi thoát một tầng ra. huống chi tiểu hài tử làn da kiều nộn càng đến chú ý. Hiện tại không có gì kem chống nắng, tô hân nhiên chỉ có thể từ vật lý chống nắng xuống tay. Mang theo các đệ đệ muội muội đến trong đất, ninh hàn hướng về phía hắn giữa trưa vất vả đánh hạ giang sơn vông tay lên, dũng cảm nói, bên này đều là chúng ta địa bàn, cứ việc nhặt. Sông lên, nhặt mạch tuệ đi. Ninh Hiên cùng tại tại hai cái tiểu nhân vẻ mặt hương phấn mà chạy ra đi cùng với ai là ở nhặt mạch tuệ, không bằng nói là ở vui vẻ. Ninh Hàng, xem trọng đệ đệ muội muội dặn dò nhị đệ một tiếng, Ninh hàn liền chạy đi tìm đại đội. Trường muốn sống làm, hắn đã có thể đi theo các đại nhân cùng nhau kiếm công điểm, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng hắn thân mình cao, sức lực đại, làm việc lại nhanh nhẹn, một ngày xuống dưới cũng có thể lấy bảy tám cái công điểm, không thể so một ít đại nhân kém. Nga Nga Phản ứng chậm nửa nhịp ninh hàng lời nói cũng chưa nói xong, nhà mình đại ca liền không có bóng dáng. Hắn mê mang mà tả hữu nhìn xem, mắt thấy đồng ruộng gian kia hai chỉ tiểu nhân càng vui vẻ càng xa, vội dẫn theo mụ mụ ra cửa trước cấp ấm nước theo sau. Đừng chạy loạn khát nhớ rõ tìm ta muốn nước uống. Không ai để ý đến hắn. Mạch tuệ tuệ mạch tuệ tuệ ở nơi nào nha ở nơi nào. Ninh Tại tại một bên toái toái niệm chứ, một bên ngồi sổm đã bị thu hoài quá đồng ruộng tìm kiếm bị để sót xuống dưới mạch tuệ. Nàng tìm thật sự cẩn thận, nhưng nhặt ban ngày, tiểu trong rổ cũng cũng chỉ nằm đáng thương hề hề lục căn mạch tuệ, trong đó còn có một nửa đều là cái loại này hi toái, căn bản không mấy viên mạch viên cái loại này. Đỉnh đầu đại thái dương vẫn luôn ở không ngừng phát ra nhiệt độ, rất nhiều người đều mồ hôi ướt đẫm, sớm liền ướt quần áo. Tiểu tải tại cũng là, khuôn mặt nhỏ nhiệt đến đỏ rực che kín mồ hôi nóng. Nàng ngồi xổm lâu rồi chân ma, vốn định đứng lên chậm rãi, kết quả lại một cái té phịch quang ngã ngồi ở trên mặt đất. Bị quang ngã ngốc tiểu tải tại theo bản năng mà ngầm đầu, bẹp cái miệng nhỏ, ủy khuất ba ba mà muốn tìm nhà mình ca ca. Ca ca không tìm thấy, ngược lại thấy được cùng thôn nhị mặt rỗ lén lút vẻ mặt sốt ruột mà hướng cách đó không xa đống cỏ khô từ bên trong toàn. Mới vừa nghe lén đến đại đội trưởng chờ lát nữa muốn dẫn người tới đem đống cỏ khô từ dịch đi, bên trong còn cất dấu tha thừa dịp làm việc trộm tới lương thực đâu, đến chạy nhanh rời đi, miễn cho bị phát hiện liền không xong. Tiểu tải tại đôi mắt mờ tròn tròn, nàng đọc được nhị mặt sổ trên mặt tiểu tâm tư. Ninh tải tại đọc mặt thuật sở dĩ gọi là đọc mặt thuật mà không phải cái gì xem mặt thuật thuật đọc tâm chính là bởi vì nàng là thật sự ở đọc nhà người khác trên mặt sở hiền lộ ra tới đủ loại tin tức. Cảm xúc trạng thái, động tác tiêm thức tư tư. Hết thầy phi thường rất nhỏ manh mối đều sẽ bị hai mắt tự động thu thập trình hợp ra tới, lại dùng đọc hình thức trực tiếp truyền nhập đại não. Này cái gọi là đọc chính là trực tiếp đọc cùng loại với có người ở nàng đầu nhỏ bên trong hỗ trợ niệm những cái đó tự thà cũng không chịu giới hạn trong tiều tại tại tri thức mặt. Chẳng sợ nàng mới 4 tuổi, chẳng sợ nàng còn không quen biết mấy chữ, nhưng nàng chính là có thể đọc ra đối phương trên mặt biểu hiện ra ngoài tâm tư. Bất quá đọc ra tới sau có thể hay không lý giải, này liền cùng hiện đại người xem cổ đại thể văn môn giống nhau, mỗi cái tự đều nhận thức nhưng tổ hợp ở bên nhau là cái cái. Sao ý tứ, vậy mỗi người một ý. Cũng may, giống nhau giống nhị mặt rỗ như vậy đem nội bộ tiểu tâm tư ở trên mặt biểu hiện đến như vậy rõ ràng, tiểu tại tại là có thể đại khái hiểu cái kia ý tứ. Nhị mặt rỗ trộn đội thượng lương thực, đây chính là liền bốn tuổi tiểu hài tử đều biết đến nghiêm trọng sai lầm. Cũng không dành lo ủy khuất tiểu tại tại lập tức bỏ dậy quay đầu liền lộc cộc chạy đi tìm cách đó không xa nhị ca. Ninh Hàng ở cách vách đồng ruộng cùng một đám trai trai hài tử còn có trong thôn nữ thanh niên trí thức nhóm cùng nhau đào đậu phổng. Này việc tương đối thoải mái một chút nhưng một ngày nhiều lắm chỉ có thể lấy 5 cái công điểm. Hắn thân phụ khán hộ đệ muội trọng trách cho nên một bên đào còn muốn một bên thường thường mà ngầm đầu, nhìn xem cách đó không xa các đệ đệ muội muội Lúc này tiểu tại tại một trại tới. Hắn liền phát hiện, cho rằng muội muội ra chuyện gì, hắn vội ném xuống đào một nửa đậu phộng, chạy tới quan tâm nói, làm sao vậy? Bị sâu cắn, trong đất sâu nhiều, răng hảo, liền tính xuyên quần dài trường tụ cũng rất khó bảo đảm có thể hoàn toàn ngăn trở sâu tập kích. Muội muội trời sinh làn da nộn, lại sợ đau sợ ngứa, bị cắn một ngụm nhưng không được khó chịu đến khóc nhè. Tưởng tượng đến này, Ninh Hàng vội nhìn về phía muội muội đôi mắt Hốc mắt không hồng, cũng không nước mắt, còn hào không khóc. Tiểu tải tại ngày thường không yêu khóc, nhưng là vừa khóc lên nhưng khó hống, liền một quán tính từ thiên thanh lãnh ổn trọng ninh hàng đều sợ nàng. Không sâu cắn tại tại khác chuyện khác, tiểu tải tại lôi kéo nhị cả ống tay áo, ngón tay nhỏ bên kia bờ ruộng bên đống cỏ khổ ý bảo hắn xem qua đi. Tiểu nãi âm nhưng sốt ruột. Ninh hàng mắt lộ ra nghi hoặc tuy rằng không biết muội muội làm chính mình qua đi làm gì, nhưng vẫn là mang theo nàng cùng nhau đi qua đi xem xét. Một đề sát vào, hắn lập tức liền nhạy bén phát hiện không thích hợp. Cố ý vòng đến đống cỏ khô phía sau, quả nhiên, đống cỏ khô thượng nhiều cái độc, một đôi đế giày lộ cái ngón chân đầu chân to còn dừng ở ngoài động Bên trong người nhích tới nhích lui mà, nhìn không ra hắn là ai cũng không biết hắn đang làm gì, nhưng này cũng không gây trở ngại ninh ra huynh muội hai cái trầm mặc vây xem. Nhị mặt dỗ lao lực mà từ đống cỏ khô bên trong đào ra chính mình tiểu tâm giấu đi non nửa túi lương thực, hắn vốn là nhiệt ra một thân xú hãn, hiện tại còn dính một thân khô thảo toàn thân đều lại dính nhớp lại ngứa mà khó chịu, không cấm âm thầm thoá mạ chính mình. Liền biết phạm lười, sớm biết rằng liền không câu cái này phương tiện Đem trộm đảo tới lương thực trực tiếp dọn về ra giấu đi thật tốt, không ai có thể phát hiện an an toàn toàn. Kết quả cũng không biết chính mình lúc ấy trong đầu cỏng dây thần kinh nào không đúng liền vì tỉnh kia hai bước lộ chuyện này. Cương nhiên còn nghĩ buổi tối tan tầm lại đến thuận tay mang về nhà. Hiện tại hảo, đừng nói chờ đến buổi tối chậm một chút nữa phải bị người cấp phát hiện. Tuy nói không nhất định sẽ tra được trên người hắn tới, nhưng hắn cũng không thể chơ mắt nhìn, bản thân thật vất vả trộm tới lương thực bị người khác cấp đem đi đi. Nhị mặt rỗ dầu đít thở hồn hền thở hồn hền mà đem lương thực kéo ra tới. Cũng không phải nói kia nửa túi lương thực có bao nhiêu trọng, rốt cuộc cũng liền hai nắm tay lượng chủ yếu là này tư thế quá biệt nữ, không hảo phát lực. Thật vất vả bỏ ra tới, hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, nhị mặt dỗ nhẹ nhàng thở ra. Bên trong nhưng nghẹn chết ta, di, thiên sao đen, nghì hoặc mà dương mắt vừa thấy, trói lọi thái dương còn treo ở trên trời, nhưng vì cái gì hắn bên người như vậy hắc. Nga, nguyên lai like là nhiều vài đạo bóng người, bóng dáng sao, điểm đen cũng bình thường. Nhị mặt rỗ vẻ mặt bình tĩnh mà bò dậy, vỗ vỗ trên người trên đầu cọng cỏ, giơ tay tự tin mà hướng về phía trước mắt một đống người chào hỏi, hắc mọi người buổi chiều hảo a Dứt lời, hắn liền dẫn theo trên tay lương thực túi quay đầu chạy. Dây tiếp theo, sau lưng lập tức bộc phát ra một tiếng cực kỳ vang rội giọng trẻ con, hắn trộm lương thực. Ninh hiên một giọng nói gào lên, Ninh tại tại cũng đi theo ồn ào trộm đại phôi đàn. Ninh hàng nhìn chung quanh còn ở phát ngốc các đại nhân, nhíu nhíu mi, bình tĩnh mà nhắc nhở nói, hắn muốn bỏ chạy, không chào sao. Như ở trong mộng mới tỉnh các đại nhân lập tức một bên kêu có người trộm lương thực một bên đuổi theo đi. Thực mau toàn bộ thẩm gia thôn bình tĩnh đã bị đánh vỡ, sở hữu trên mặt đất lao động mọi người đều bị kinh động lên, hùng hổ mà gia nhập đuổi bắt trộm lương tạc đội ngũ chung. Thời buổi này, lương thực chính là liên quan đến một nhà già trẻ mạnh đặc biệt là này bị trộm đi lương thực vẫn là thuộc về mọi người thủy lương, là nhân dân tập thể tài sản. Hiện tại có người to gan lớn mật mà trộm bọn họ mệnh, bọn họ tài sản cũng khó trách mọi người phẫn nộ thành như vậy. Phẫn nộ quần chúng lực lượng là cực kỳ cường đại, không ra nửa giờ, nhị mặt dỗ đã bị chóe gô mà ném ở sân phơi lúa trung ương, chu vi một vòng thôn cán bộ cùng các thôn dân, liền thanh niên trí thức nhóm đều đứng ở một bên xem náo nhiệt. Tiểu Tại tại làm đệ nhất phát hiện giả, bị nhị ca nắm đi tới đương chứng nhân. Nói đến cũng là này nhị mặt dỗ xui xẻo, Trộm Lương thực bị Tiểu Tại Tại phát hiện không nói, còn bị nàng gọi tới một đợt người vây xem, bị đương trường bắt tại trận căn bản vô pháp nhi chống chế. Kỳ thật ngay từ đầu Tiểu Tại Tại chỉ là gọi tới nhà mình nhị ca. Lại không dự đoán được Tam ca nhìn đến bọn họ tung tích theo đi lên, sau đó hai cây vốn dĩ ở đào đậu phục, lòng hiếu kỳ tương đối trọng nữ thanh niên trí thức cũng cùng lại đây, những người khác nhìn đến bọn họ một đống người vây quanh không biết đang xem cái gì, liền cũng chạy tới vây xem. Kết quả một chuỗi mang một chuỗi, liền như vậy hình thành cường thế phạm tội hiện trường vây xem đoàn. Tận mắt nhìn thấy đến này quá trình người cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói, nhị mặt dỗ quá xôi xẻo, ngà không, là làm chuyện xấu người tổng hội gặp báo ứng. chương 4, oan uổng, oan uổng a đây đều là hiểu lầm ta không trộm lương thực các ngươi hiểu lầm ta. Trong miệng tắc cỏ dại nắm một bị gỡ xuống, tên du thủ du thực lập tức gân cổ lên kêu oan. Mà kệ thế nào, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Đáng tiếc người chung quanh tất cả đều mắt lạnh chừng mắt hắn, chút nào không dao động. Trong thôn đệ nhất đại đội đại đội trưởng càng là hư lạnh một tiếng, đều bị bắt tại trận còn kêu cái gì oan. Đồng thời đáy lòng đối trộm lương thực tên du thủ du thực hận đến không được. Hỗn đàn này là về chính mình đại đội quản trộm cũng là chính mình thủ hạ đại đội ngoài ruộng lương thực cuối cùng mặc kệ tên du thủ du thực sẽ bị như thế nào xử phạt chính mình luôn là chạy thoát không được một cái liên quan trách nhiệm. Đến lúc đó bị lãnh đạo thoá mạ một đốn đều là nhẹ. Tưởng tượng đến này, đại đội trưởng sắc mặt càng khó xem. Tiểu tải tại sợ hãi mà nhìn mắt mặt hắc hắc đại đội trưởng yên lặng nắm khẩn nhị ca tay, nắm dường như tiểu thân mình càng là liên tiếp mà sau này trốn. Nàng hơi sợ. Mà kể là chuyện gì vật đều có chính phản hai mặt có này ưu điểm càng có khuyết điểm. Đọc mặt thuật loại này thần kỳ năng lực cũng không ngoại lệ Nó cố nhiên có thể khiến người dễ dàng nhìn thấu người khác nội tâm, nhưng nhân tâm lại là kiểu gì phức tạp có thiện lương ôn nhu người tự nhiên cũng có tà ác tàn bạo người. Người trước không đề cập tới, người sau lại là buộc người trực diện nhân tính hác ám mặt trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, nếu không có một cái kiên cường mà dũng cảm nội tâm thực dễ dàng bị này mảnh liệt ác ý cấp đánh tan. Ninh tại tải sinh ra liền sẽ đọc mặt cho nên nàng còn tuổi nhỏ phải bị bắt trực diện người khác mặt trái cảm xúc. Phẫn nộ, sợ hãi, ghen ghét, tham lam. Này đó đối với một cái không hề ý chí phòng bị lực hài từ tới nói quá khó thừa nhận rồi, tiểu tại tại trước kia mỗi lần khóc lớn trên cơ bản đều là bị dọa khóc. Ở không hiểu rõ người trong mắt sẽ cho rằng nàng là cái kiều khí hài tử một khi khóc liền rất khó hống hào. Chỉ có thân là thân mụ, lại biết được nữ nhi bí mật Tô Hân Nhiên biết nhà mình tiểu bảo bối vẫn luôn bị đáng sợ đồ vật cấp hù dọa sao có thể dễ dàng như vậy hống hào. Cho nên vì nữ nhi thể xác và tinh thần khỏe mạnh phát triển suy nghĩ ở tiểu tại tại càng khi còn nhỏ, Tô Hân Nhiên trên cơ bản rất ít đem nàng thả ra ra môn. Hàng ngày càng sẽ tận tâm tận lực mà dạy dỗ nàng, bồi dưỡng nàng kiên cường lạc quan tính cách. Vui sướng người, nội tâm cũng đồng dạng cường đài. Cho nên, hiện tại Dũng Cảm tại tại cũng không phải là trước kia nhát gan tại tại. Nàng tuy rằng vẫn là có một chút hơi sợ, nhưng là đã sẽ không động bất động liền khóc nhè. "Tiểu, tại tại một bên nhỏ giọng nhắc mãi, tại tại muốn Dũng Cảm, Dũng Cảm." Một bên nắm tiểu nắm tay, lấy hết can đảm, chậm rãi đi phía trước mại nửa cm. Tại Oa Nhi, vừa mới lấy hết can đảm tiểu ra hòa tiểu thân mình run lên, lập tức như tiết khí bóng cao su, lại túng hề hề mà trốn ca ca phía sau đi. Chỉ lộ ra nửa cái đầu, một đôi nhút nhát sợ xệt mắt to nghi hoặc mà nhìn không biết khi nào đi đến bọn họ huynh muội trước mặt thôn trưởng Gia Gia. Trần Gia thôn thôn trưởng Trần Đại Hà ngồi xồm tiểu tại tại trước mặt trải rộng năm tháng phong sương ngâm đen mặt già thượng tận lực lộ ra một cái ôn hòa tươi cười ý đồ trấn an tiểu hoa từ cảm xúc. Đừng sợ, Gia Gia liền muốn hỏi ngươi sự kiện nhi Chuyện này, tiểu tải tại méo mó đầu, bất trí bất giác nửa cái thân mình đều dò xét ra tới. Hiểu ra hỏa lòng hiếu kỳ còn rất trọng. Trần Đại Hà dùng hài từ có thể nghe hiểu vấn đề hỏi nàng. Vừa mới là ngươi cái thứ nhất nhìn thấy nhị mặt rỗ, ngươi cùng mọi người nói nói, ngươi nhìn thấy nhị mặt rỗ đang làm gì? Thân là thôn trưởng, hắn đối với trong thôn mỗi người phụ trách ở sự tình không có chân chính xác định phía trước Trần Đại Hà không muốn tùy tiện cho ai định tội. Nếu nhân ra thật là oan uổng làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là đến đem sự tình đều biết rõ ràng lại nói. Trộm lương thực. Tiểu tải tại tiếng nói tính trẻ con, lại lộ ra không thể nghi ngờ khẳng định. Những người khác khả năng còn bởi vì chỉ nhìn đến nhị mặt rỗ từ đống cỏ khô từ lay ra lương thực, không tận mắt nhìn thấy hắn từ trong đất trộm lương mà có điểm do dự. Nghĩ có lẽ là hắn phát hiện những người khác trộm lương thực giấu ở đống cỏ khô từ bên trong, lúc này mới diễn vừa ra hoàng thước ở phía sau đâu. Nhưng tiểu tại tại chính là thật đánh thật mà đọc được nhị mặt rỗ trên mặt tâm tư cho nên thực khẳng định hắn chính là trộm lương. Người miệng sẽ gạt người tâm cũng sẽ không. Vừa nghe tiểu tại tại này hồi đáp mọi người còn không có phản ứng, nhị mặt rỗ liền dành trước gào khan lên. Nhà đầu thúi, ngươi đừng nói bậy. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, liền sẽ nói dối. Ta rõ ràng là thấy có người trộm hướng đống cỏ khô từ bên trong tàng lương thực lúc này mới nghĩ muốn đem này tang vật nhảy ra tới nộp lên. Tư ký thôn trưởng, đại đội trưởng, các ngươi đều phải tin tưởng ta a ta chính là các ngươi từ nhỏ nhìn đến lớn, sao có thể sẽ làm loại này thiếu đạo đức sự. Biên cho chính mình biện giải, hắn còn biên lấy mắt giận trừng tiều tại tại, rất giống là nàng trộm nhà hắn lương thực dường như. Mới vừa nghe được động tĩnh từ người đôi bên ngoài chen vào tới ninh hàn lập tức liền khó chịu. Trong tay sách theo lưỡi hái, hướng muội muội trước mặt một chắn, chừng trở về, ngươi lại chừng lướt mắt một cái thử xem. Kìa bộ ráng, phẳng phất ở uy hiếp nhị mặt rỗ, nếu hắn dám lại hù dọa hắn muội hắn liền đào. Hắn tròng mắt, không nghĩ tới ninh hàn tuổi không đại khí thế lại như vậy hung, nhị mặt rỗ bị dọa héo gan, ngựa ngùng mà dịch khai tầm mắt. Người nói ngươi không trộm lương, kia vừa mới bị chúng ta phát hiện thời điểm, ngươi chạy cái gì. Lúc này, một vị vây xem nữ thanh niên trí thức đứng dậy. Nàng chính là kia hai lòng hiếu kỳ tương đối trọng nữ thanh niên trí thức chung một cái kêu hứa thốn mi, năm nay 17 tuổi, là trước tháng mới từ trong thành xuống nông thôn tới trần gia thôn. Hứa thốn mi mới đến, đối trong thôn đại đa số người đều không quen thuộc cho nên so với thôn trường bọn họ càng có thể đứng ở khách quan góc độ nhìn vấn đề. Nếu không phải có tật giật mình, nhị mặt sổ đại có thể thoải mái hào phóng mà nói cho đại gia tình hình thực tế, không cần thiết chạy trốn. Ta ta nhị mặt rỗ trong mắt trột dạ mà quay tròn thẳng truyền, nhất thời không thể tưởng được lấy cớ, lắp bắp mà nói không nên lời lời nói. Trần Đại Hà vừa thấy hắn như vậy, đáy lòng chính là trầm xuống. Hắn còn không có mở miệng, bên cạnh vẫn luôn không nói gì thôn thư ký trước lên tiếng, chúng ta đi trước nhà hắn lục soát lục soát xem, nhìn xem có hay không bị trộm mặt khác lương thực. Ngày mùa kỳ đã tiến vào kết thúc xem nhị mặt sổ này tuần thục hình dáng tưởng cũng biết rất có thể không phải lần đầu tiên cho nên nhà hắn rất lớn khả năng còn cất giấu mặt khác bị trộm tới lương thực. Thực bất hạnh vừa vặn đi ngang qua thôn thư ký cũng là vây xem nhị mặt sổ từ đống cỏ khô từ kia trong động phiên lương thực ra tới người vây xem chi nhất chỉ là lúc ấy nhị mặt sổ vội vã chạy trốn không chú ý tới hắn. Bằng không hiện tại khả năng cũng sẽ không nói nhiều như vậy vô dụng biện dài. Một cái trong thôn thư ký lớn nhất. Hiện tại lớn nhất lãnh đạo đều lên tiếng, mọi người lập tức câm miệng ngoan ngoãn làm theo. Trong đám người đi ra vài người cao mã đại hán tử áp nhị mặt sổ cùng nhau chiều nhà hắn đi đến. Mênh mông cuồn cuộn một đám người đi qua, đưa tới rất nhiều không rõ nguyên do người vây xem. Đây là làm cái gì trong đất lương thực không thu? Hàm số lượng giác mạch của ông hiếp mắt mắt kỳ quái mà nhìn kia một đại sóng từ người. Nhị đại gia, ngươi là không biết. Nghe thấy cụ ông nghi vấn có kia cảm kích lập tức từ đội ngũ cuối cùng thoát ly ra tới, cùng những cái đó còn không biết phát sinh chuyện gì người tuyên truyền sự tình trải qua. Cụ ông càng nghe mày nhăn đến càng chặt hỏa khí đều lên đây. Hắn một quang ngã lưỡi hái, liền lúa mạch cũng không thu, nổi giận đùng đùng mà đi nhanh đuổi theo đằng trước đội ngũ, nhị mặt sổ kia nhảy danh dám trộm trong thôn lương, đây chính là ở trộm chúng ta mệnh can tử đi. Lão nhân đảo đến nhìn xem, này tạo nghiệt ngoạn ý Nhi tâm can có bao nhiêu hắc. Trong thôn không ít cùng cụ ông giống nhau mọi người sôi nổi ra nhập đội ngũ, kết quả chờ tới rồi nhỉ Mặt rỗ ra kia vây xem điểm sinh sôi chướng gấp đôi còn nhiều. Tiểu tải tại tay trái đại ca tay phải nhị ca, bên cạnh còn đi theo cái tam ca, bị các ca ca bảo hộ đến kín mít mà đứng ở đám người dựa trước vị trí. Này vốn là tốt nhất xem diễn địa điểm, nhưng nàng lại rũ mắt không dám hướng lên trên nâng. Người quá nhiều từng trương trên mặt tâm tư càng nhiều. Mụ mụ nói, nàng còn quá tiểu, đối thượng rất nhiều chương người mặt thời điểm phân biệt bất qua tới, cũng vô pháp làm được xem nhẹ tưởng xem nhẹ mặt dễ dàng đầu đau. Cho nên gặp gỡ tình huống này liền dứt khoát đừng đi xem, không xem liền không có việc gì. Nhìn không thấy không quan hệ, nàng còn có lỗ tai. Tiểu tải tại dựng hai chỉ lỗ tai nghe tin tức thực mau liền nghe được người trong thôn từ nhị mặt rỗ trong nhà lục soát ra một đại túi tân lương, tức khắc chứng cứ vô cùng xác thực, hắn lại tưởng hoa ngôn xảo ngữ mà chống chế đã không thể thực hiện được. Biết chính mình xong rồi, nhị mặt rỗ sắc mặt trắng bệnh mà quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết không ngừng mà hướng về phía chung quanh mọi người dập đầu cầu xin. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta không nên bị ma quỷ ám ảnh trộm mọi người lương thực ta về sau cũng không dám nữa, cầu xin đại ra lại cho ta một lần cơ hội, thư ký thôn trường, cầu xin các ngươi ta chỉ là quá đói bụng, đói đến chịu không nổi mới nổi lên ý xấu. Ta có thể trục tội tùy tiện các ngươi như thế nào phạt ta đều có thể, chỉ cần không đem ta đưa đến kia địa phương đi, liền tha thứ ta lúc này đây, xem ở mọi người đều là quê nhà hương thân phần tưởng ta sai rồi, cầu các ngươi không trách nhị mặt dỗ như vậy sợ hãi. Hắn hành vi, nói nhẹ, là ăn cắp lương thực nói trọng chính là xâm phạm tập thể tài sản, cắt xã hội chủ nghĩa cái đuôi. Đây là nhân phẩm tác phong vấn đề càng là phạm tội, là phải bị quan đi ngồi tù càng nghiêm trọng khả năng còn sẽ ăn mộc thương tử. Nhớ tới trước khi hắn nghe nói qua một sự kiện, có hai người đói đến thật sự chịu không nổi, bái ở vận lương trên xe chat hai cái miệng nhỏ ăn sống rồi mấy khẩu mễ, đã bị kéo đi tễ, nhị mặt rỗ càng là cả người run lên, sợ tới mức thiếu chút nữa mất khống chế. Hắn mới 20 xuất đầu còn không có cưới vợ thật sự không muốn chết a Thư ký, ngài xem chuyện này làm sao bây giờ? Có người nhìn nhị mặt rỗ kia thảm dạng nhìn không được có điểm mềm lòng, nhưng trộm lương thực là đại sự lại không nghĩ đơn giản như vậy mà buông tha hắn, chỉ có thể khó xử mà nhìn về phía trong thôn có thể chủ sự người. Trước đem nhị mặt rỗ trói lại chúng ta thương lượng thương lượng lại nói. Thôn cán bộ nhóm tụ ở bên nhau thương lượng đối nhị mặt rỗ xử phạt thi thố. Mọi người đều an tĩnh chờ đợi kết quả, không ai phát hiện Tiêu Tại tại trộm nâng hạ mắt lại bay nhanh thấp hèn đi, nhấp nhấp miệng. Nàng đã biết kết quả, không tốt cũng không xấu. Này, chuyện này xử trí kỳ thật quyết định bởi với thôn cán bộ nhóm thái độ, muốn nháo đại nghiêm trị, liền dứt khoát đem người trói lại, không câu nệ là đưa cục cảnh sát vẫn là cách hủy sẽ nhị mặt dỗ kết cục đều sẽ không hào quá. Nếu là niệm cũ tình thường một sự nhịn chín sự lành, khiến cho hắn bồi thường, lại cấp điểm xử phạt xong việc hoặc là tìm cái cớ đưa nông trường đi cải tạo lao động. Thôn cán bộ nhóm thương lượng sau cấp ra đối nhị mặt dỗ xử phạt quyết định từ thôn trường tuyên bố, nhị mặt rỗ đến bồi thường hắn trộm đi sở hữu lương thực cũng lấy tác phong bất lương danh nghĩa đưa đi nông trường cải tạo lao động 3 năm. Này xử phạt mọi người đều có thể tiếp thu cũng liền không ai phản đối. Lao động cải tạo 3 năm. Nhị mặt dỗ trừ trừ ra mặt, mắt lộ ra thất vọng, nhưng rốt cuộc không dám nói cái gì. Làm 3 năm khổ sống tổng so mất mạng cường. Chương 5, Tiểu Tại tại hư ca trong lòng ngực bảo bối tựa mà ôm một cái hôi thân xác tiểu sách vở, nhảy nhót vui vui vẻ vẻ mà đi theo các ca ca phía sau hướng ra đi. Nàng này tiểu sách vở là thôn trưởng gia gia cấp, làm Tiểu Tại tại thấy việc nghĩa hăng hái làm anh dũng tố xác trộm lương tặc khen thưởng. Đây chính là tiểu gia hỏa lớn như vậy, trong cuộc đời lần đầu tiên được đến phần thưởng, nhưng hiếm lạ. Sướng ca nhi tiểu nãi âm đều là bay. Ninh Hàn giúp đỡ muội muội dẫn theo nàng kia không mấy cây mạch tuyệ rủ, nhìn nàng nhạc đào đào đáng yêu tiểu bộ dáng, trên mặt cũng bị cảm nhiễm mà lộ ra mỉm cười, muội muội thích vở sao? Thích, siêu lớn tiếng, tiểu tải tại cao cao dơ lên trên tay tiểu sách vở triển lãm cấp ca ca xem, xinh đẹp. Thì thật đây là một cái phổ phổ thông thông vở, hơi mỏng còn không đến nửa cm hậu, cũng liền so thành nhân bàn tay lớn một chút điểm, mặt ngoài hôi hôi, nhìn cảm giác có điểm dơ cũng không biết bị đặt ở trong một góc tích hôi tích đã bao lâu. Cũng mất công thôn trưởng ra ra có thể từ thôn ủy trong văn phòng đem này vừa cấp nhảy ra tới. Này khen thưởng không sao đáng giá, nhưng ở thiều tại tại trong mắt lại giống như vật báu vô giá, so mụ mụ nói qua mỹ lệ nhất kim cương còn muốn xinh đẹp. Tiểu hài từ thế giới chính là như vậy đơn thuần, muội mụi thích nói, chờ tam ca lớn lên về sau có thể làm việc kiếm tiền cho người mua nhiều hơn xinh đẹp sách vở. Ninh hiên cơ linh mà đoạt ở đại ca phía trước cấp muội mụi ưng thuận hứa hẹn. Hảo nha hảo nha, tiểu tải tại liên tục điểm đầu nhỏ, di, lão nhị đâu. Ninh Hàn đi tới đi tới phát hiện có người rớt đội, thói quen tính mà quay đầu sau này tìm quả nhiên thấy chính một bên lấy ốc sen bò tốc độ chậm gì gì mà đi đường, một bên phùng quyển sách xem đến mùi ngon Ninh Hàn. Quả nhiên, này thư ngốc tử lại chỉ lo xem bảo bối của hắn thư đi. Nhị ca nhị ca, nhanh lên đi lạc tại tại hảo đói, chúng ta nhanh lên về nhà ăn cơm cơm. Đều không cần Ninh Hàn nói tiểu tại tại lập tức lon ton mà trở về chạy tay nhỏ lôi kéo nhị ca siêm y vạt áo liền đi phía trước kéo, kéo hắn bị bắt nhanh hơn tốc độ đuổi theo đằng trước hai người. Huynh đệ mụi bốn người đồng loạt về đến nhà, không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến trong nhà quạnh quẽ một mảnh không một chút bóng người. Mụ mụ đâu, tiểu tải tại nãy hô hô hỏi, mụ mụ còn ở bệnh viện chiếu cố nãi nãi, Ninh Hàn nói. Trước đó vài ngày nãy nãy sinh bệnh, mụ mụ nói có điểm nghiêm trọng, muốn động thủ thuật cho nên mấy ngày nay nàng đều ở hai đầu bôn ba, bên này chiếu cố xong bọn họ còn phải chạy đến chấn trên bệnh viện chiếu cố nãy nãy, mỗi ngày đều phải thực. Vãn mới có thể về nhà, sợ đệ đệ muội muội đói đến, ninh hàn vào phòng bếp thuần thục mà tìm ra mụ mụ giữa chưa trước tiên lưu tốt đồ ăn toàn toàn bộ địa lũy ở đại lồng hấp. Thượng nồi chưng một chưng, nhiệt là có thể ăn. Bên cạnh ninh hàng không biết khi nào buông sách vở, đi tới lấy chậu đổ điểm bình giữ ấm nước ấm, lại đoái chút nước lạnh đi vào, xác nhận thủy ôn vừa vặn sau, liền tiếp đón bên ngoài trong viện hai chỉ chơi điên rồi để muội tiến vào rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Tiểu tải tại một đầu mồ hôi nóng mà chạy vào còn có điểm tiểu thở dốc Nàng vừa mới cùng tam ca chơi ngươi truy ta ta truy ngươi trò chơi, làm ẩm ý đến có điểm mệt. Mau tới rửa tay ăn cơm. Hào! Tiểu tải tại ngồi sổm chậu nước biên, xúc thành một viên cầu tay nhỏ ở nước ấm phùi đi phùi đi, trong miệng còn nhắc mãi mụ mụ dậy dỗ sờ tay khẩu quyết trước lòng bàn tay chuẩn bị ở sau bối. Rửa sạch sẽ tay ra tới, Ninh Hàn đã đem nóng hầm hợp đồ ăn bãi ở trên bàn. Trong nhà không đại nhân, mấy cái hài từ ăn khởi cơm tới cũng quy quy cù cù, nhìn ra được tới là bị người hào hảo dậy dỗ quá. Trần Đại Xuyên tới cử thời điểm liền nhìn đến một màn này. Chính ăn cơm đâu? Nghe thấy tiếng người nhi, Ninh Tại Tại theo bản năng quay đầu hướng cửa chỗ xem, thấy rõ người tới, ngoan ngoãn kêu một tiếng, Đại Xuyên thúc Ai, các ngươi ngoan ngoãn ăn cơm, thuốc chính là tới cấp các ngươi mụ mụ đưa cái ghi điểm bổn Trần Đại Xuyên ngăn cản Ninh Hàn đứng dậy tưởng tiếp đón hắn động tác rất quen thuộc mà bản thân rào bước tiến lên trong phòng, đem trong tay mấy cái ghi điểm bổn đặt ở Tô Hân Nhiên vẫn thường viết chữ trên bàn. Tô Hân Nhiên là Trần Gia Thôn kế Toán. Nguyên bản liền tính là kế toán, ngày mùa kỳ cũng là muốn xuống đất làm việc. Nhưng ninh ra nãi nãi này không phải gần nhất sinh bệnh nặng đi chấn trên bệnh viện làm phẫu thuật sao. Làm con dâu, đường ra nam nhân xa ở bộ đội không ở nhà, mà ninh ra là chạy nạn tới ngoại lai hộ, ở địa phương càng không có gì thân thích mấy cái bọn nhỏ lại còn nhỏ, không chỉ có giúp không được gì còn khả năng sẽ kéo chân sau tự nhiên chỉ có thể làm nàng vất vả một chút. Suy xét đến Ninh Gia đặc thù tình huống, cũng vì chiếu cố quân nhân người nhà thư ký cùng thôn trưởng tính toán, liền đặc biệt cho phép tô hân nhiên ở Ninh Gia nãi nãi xuất viện phía trước không cần xuống đất làm việc. Kế toán công tác cũng có thể lưu đến buổi tối về nhà sau lại hoàn thành, chỉ cần chướng vụ không làm lỗi liền hào. Trần Đại Xuyên là thôn thư ký nhi tử, hắn mấy ngày nay đều bị nhà mình thân cha cắt cử tới đưa tỉ số viên ghi nhớ si em bổn, cấp tô hân nhiên làm chướng. Tuần tiện giúp đỡ chăm sóc một chút ninh ra mấy cái hài tử. Rốt cuộc đại nhân không ở nhà, bên trong lớn nhất hài tử mới 12 tuổi, ninh ra trụ đến lại hẻo lánh cách bọn họ gần nhất lãnh cư đều. Ở tại 200 m có hơn, muốn thật xảy ra chuyện gì kia nhưng không dễ làm. Cho nên bông ghi điểm bồn hậu, hắn cũng không trực tiếp về nhà, ngược lại là tà hữu nhìn xem, đi đến sách lên trong viện kia giếng nước bên thùng gỗ, đánh một xô nước đi phía sau ninh ra đất phần trăm giúp bọn hắn tưới nước. Người bọn nhỏ còn ở ăn cơm đâu, ở nhân gia trong nhà ăn cơm thời điểm, vẫn luôn ngồi chỗ đó nhìn chằm chằm xem nhưng không lễ phép, không khỏi xấu hổ trần đại xuyên rớt khoát liền cho chính mình tìm điểm tiểu sống làm Một đường đi phía trước đi hắn không chú ý phía sau theo cái cái đuôi nhỏ. Chờ bông thùng gỗ, đang chuẩn bị lấy hồ lô gáo cấp đồ ăn tưới nước khi, lúc này mới nhìn đến tiểu tại tại không biết khi nào theo lại đây. tại tại hỗ trợ tưới nước thủy. Thấy chính mình bị phát hiện tiểu tại tại lập tức đưa lên một cái nãi ngọt nãi ngọt tươi cười. Trần Đại Xuyên mặc mặc, tưới nước là giả chơi thủy là thật đi. Phát hiện chính mình bị nhìn thấu tiểu tâm tư tiểu tại tại hắc hắc ngây ngô cười. Thấy tiểu gia hỏa là ăn vạ nơi này không đi rồi, hắn cũng lười đến nhiều đi một chuyến đem nàng đưa trở về lại gấp trở về tưới nước, chỉ có thể dặn dò hài từ không chuẩn soàn soạt hoa màu, liền tùy nàng chơi đi. Chủ yếu là Ninh ra đất phần trăm không lớn tới một chuyến tùy phí không bao nhiêu công phu, hắn còn không bằng sớm một chút làm xong sớm một chút mang theo hài tử trở về. Trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đất phần trăm là ấn đầu người phân chia. Không tính xa ở bộ đội Ninh viễn hành, Ninh ra hiện tại cùng sở hữu 60 người ấn quy định, một người phân có thể phân nửa phần đất phần trăm thêm cùng nhau liền vừa lúc 3 phần mà. Ba phần mà cũng liền 200 nhiều mét vuông Trần Đại Xuyên làm việc nhanh nhẹn một vòng tưới xong đều không cần hoa vài phút tại tại đi Lạc tới rồi đại Xuyên thuốc tư tư ta nghe thấy đại xuyên thuốc kêu chính mình tiểu tại tại lập tức đem khép lại ở đôi tay Phùng thủy chiếu vào bên cạnh một bốp cả trắng thượng sau đó chuyển chân ngắn nhỏ đuổi kịp dẫn theo thùng gỗ rời đi đại nhân Trần Đại Xuyên đem tiểu tại tại đưa về ra thời điểm vừa vặn gặp gỡ từ chấn trên trở về tô Hân nhiênên Vừa nhìn thấy Mụ Mụ Tiêu Tại tại hai mắt sáng ngời. Nàng lập tức giống như là một viên tiểu đạn pháo, chạy như bay hùng bổ nhào vào Mụ Mụ trên đùi, hai điều tiểu cánh tay chặt chẽ mà ôm lấy Mụ Mụ đùi, Dơ lên đầu nhỏ, chớp thủy linh linh mắt to, xoắn tiểu thân mình làm nũng. "Mụ Mụ, Mụ Mụ, ngươi đã về rồi, tại tại rất nhớ ngươi a." Tiểu Gia Hỏa nói ngọt đến cùng lau mật giống nhau, Mụ Mụ cũng tưởng chúng ta tại tại tại tại hôm nay ngoan không ngoan, có hay không hào hào nghe ca ca nói. Tô hân nhiên mặt mày nhiễm nhàn nhạt mỏi mệt lại vẫn là cường đánh lên tinh thần hống nữ nhi. Nàng nhất thời đã quên, nữ nhi có thể đọc xuyên trên mặt nàng che giấu tâm tư. Tiểu tải tại lại sẽ không lộ này quan trọng tin tức. Tay nhỏ nới lòng, tiểu tại tại không hề nháo mụ mụ. Tải tại ngoan, nghe lời. Nàng ở trả lời mụ mụ vừa mới vấn đề. Biết nữ như nhìn ra cái gì Tô Hân Nhiên thực mau thu liễm trên mặt biểu tình trước vội vàng hài tử về phòng chính mình tác cảm kích mà cùng Trần Đại Xuyên nói lời cảm tạ. Đại Xuyên ca cảm ơn ngươi, mấy ngày nay nhà của chúng ta cho ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái ta quê nhà hương thân nên hỗ trợ lẫn nhau, nơi nào dùng đến tạ. Trần Đại Xuyên sang sàng cười, đem không thùng gỗ còn cấp Tô Hân Nhiên, liền thưởng cáo từ rời đi. Thấy hắn phải đi Tô Hân Nhiên vội gọi lại hắn. Đại Xuyên ca, đợi chút, Trần Đại Xuyên theo bản năng dừng lại bước chân, ngay sau đó trong tay đã bị thắt một cái nặng chĩu rổ. Hắn cúi đầu nhìn lên, đây là một rổ cái đại sắc hồng quả mận. Đây là vừa rồi Tô Hân Nhiên âm thầm dặn dò nữ nhi đi kêu Đại Nhi tử lấy ra tới. Này nhưng không được, Trần Đại Xuyên vội tưởng đem này rổ quả mận còn trở về, lại bị Tô Hân Nhiên kiên quyết mà đẩy trở về. Nhà ta trong viện cây mận gần nhất tân kết thật nhiều quà từ chúng ta người trong nhà đều ăn không hết, này đó cấp đại xuyên ca ngươi mang về cấp bọn nhỏ thêm cái ăn vặt nhị yên tâm, không đáng giá mấy cái tiền, chủ yếu mấy ngày này ngươi cũng giúp nhà của chúng ta không ít vội, ta này cũng không khác thứ tốt, chỉ có thể trích điểm quả mận biểu cái lòng biết ơn. Lời nói đều nói đến này, phần thưởng Trần Đại Xuyên cũng không hào lại chống đẩy, chỉ có thể vẻ mặt ngượng ngùng hỗn loạn ý mừng mà đem quà mận cấp thu. Khi hành, này quả mận ta liền mang về, ngày mai cái lại đây lại đem rồi còn cho ngươi. Hành, ngươi đi thong thả a Điễn đi Trần Đại Xuyên, Tô Hân Nhiên quay đầu nhìn lên, liền thấy nhà mình phía sau cửa 1234, toát ra bốn cái tò mò bảo bảo đầu nhỏ. Nàng nhất thời buồn cười, đi qua đi từng cái loát một phen. Mẹ ngươi chớ có sơ ta đầu, tự nhận là đã trưởng thành ninh hàn bất mãn mà né tránh, đã sơ hiện anh Tuấn hình dáng mạch sắc khuôn mặt ửng đỏ. Đại ca thẹn thùng xấu hổ. Một giây nhìn thấu đại ca tâm tư tiểu tại tại không lưu tình chút nào mà chọc thủng hắn, còn phát ra nghịch ngợm tiếng cười nhạo. Tiểu cô nương hì hì hì cười đến vui sướng, khóe miệng lúm đồng tiền đều lộ ra tới. Kết quả vui quá hóa buồn, bị thẹn quá thành giận đại ca bắt được, rũi nách nhi chính là một đốn cảo ngứa, sợ ngứa tiểu tại tại lập tức kêu sợ hãi liên tục xin tha. Quá ngứa trong thanh âm hỗn loạn khắc chế không được tiếng cười. Ta không dám ha ha ha, ha ha không dám, ca ca thả ta ha ha. Mềm mại thanh thúy giọng trẻ con vang vọng sân cấp trong nhà thêm hào chút náo nhiệt. Tổ hần nhiên không đi quản hài từ gian cãi nhau ẩm ý, nàng tại tại viện Nhi đi một vòng, lại vào nhà truyền động một chuyến. Vốn dĩ tưởng đem trong nhà rơi xuống sống cấp nắm chặt làm, không nghĩ tới lại phát hiện gà bị uy, đất phần chăm rót chén giặt sạch trong nhà trong ngoài đều bị thu thập đến trình trình tê tê, không cần nàng lại làm gì. Không cần đoán, nàng cũng biết này đó đều là bọn nhỏ giúp nàng làm. Quay đầu thấy Viện Nhi còn ở cười giỡn chơi đùa bọn nhỏ, ánh mắt dần dần mềm mại. Tuy rằng lúc trước là nửa đường bị bắt đương đến mẹ, nhưng nàng cũng không hối hận đối này đó hài tự hào. Bao nhiêu năm trôi qua cũng đều trở thành bản thân thân sinh. chương 6, ban đêm Tô Hân Nhiên chọn đèn ở thầm tra đối chiếu trong thôn sổ sách. Bên cạnh đại trên giường gỗ, bốn cái hài từ tứ tông ngang dọc mà lăn ở bên nhau, ngủ đến trời đất tối tăm. Cũng không biết trong mộng mơ thấy cái gì tiểu tại tại đột nhiên hé miệng à ô một chút cắn nhị ca chân một ngủ. Gặm đến mùi ngon, tổ hân nhiên xem đến buồn cười, đây là đem nàng nhị ca sú chân đương móng heo. Ninh hàng rất ngù thiền, bị muội muội cấp xọa tỉnh Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền cảm giác có người đem hắn bị gặm chân giải cứu ra tới, lại ôn nhu mà chụp hống hắn, không có việc gì tiếp tục ngủ. Không có móng heo còn trong giấc mộng tiểu tải tại nhíu nhíu mi tay nhỏ lại đi phía trước lay suy nghĩ muốn lại làm thí điểm cái gì tới gặm. Không khỏi nàng tiếp tục tai họa người tô hân nhiên cấp hài từ dịch đến bên kia trong một góc lấy gối đầu đem nàng cùng mặt khác bọn nhỏ ngăn cách. Đơn độc cách ly, trong mộng tiểu tại tại chơ mắt mà nhìn không gặm hai khẩu móng heo dài qua cánh, lãnh khóc vô tình mà rời xa nàng mà đi, không cấm thương tâm địa vẫn luôn truy, đáng tiếp nàng chân quá ngắn, đuổi tới hừng đông, cũng chưa có thể lại đuổi tới đại móng heo. Đầy cõi lòng ăn không đến móng heo tiếc núi tiểu tại tại một bị mụ mụ làm cơm sáng mùi hương rụ hoặc rời giường, liền phi thường tích cực mà chạy về phía bàn ăn, muốn cơm khô. Kết quả nửa đường bị ninh hàn sách vận mệnh sau ra cổ kéo đi rửa mặt đánh răng. Đại ca đại ca tại tại đói, muốn ăn cơm cơm. Tiểu đoàn tử vùng vẫy tư chi dẫy rủa giống như một con trồng vó rùa đen, đáng tiếc nàng điểm này bé nhỏ không đáng kể tiểu sức lực nơi nào để đến quá ninh hàn. Xoát xong nha lại ăn cơm Ninh Hàn cường thế áp muội muội đi rửa mặt tẩy xong mới phóng nàng đi ăn cơm. Trong nhà không có gì bất ngờ xảy ra mà chỉ còn lại có huynh muội bốn cái. Tô Hân Nhiên dậy sớm cấp bọn nhỏ làm xong cơm sáng liền vội vàng vội vàng ra cửa, nàng còn phải đi chấn trên bệnh viện chiếu cố ninh nãi nãi. Cơm sáng làm khoai lang cháo, xứng Tô Hân Nhiên chính mình ướp dưa muối. Tiểu tải tại ăn uống hào thật sự, một người là có thể phủng tràn đầy một chén khoai lang cháo, hi khò khe mà toàn ăn xong. Những người khác cũng giống nhau, ăn cơm xong sau trong chén sạch sẽ đến cùng tẩy quá giống nhau. Bọn nhỏ đều thực quý trọng lương thực, chẳng sợ ninh ra bởi vì có ninh viễn hành mỗi tháng từ bộ đội gửi tới tiền trợ cấp nhật từ so trong thôn đại đa số nhân gia điều kiện đều phải tốt một chút không chỉ có có thể không lo ăn uống, mỗi năm có quần áo mới xuyên thậm chí mỗi tuần còn có thể ăn thượng một đốn thịt. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng minh bạch càng nhiều cùng tuổi tiểu đồng bọn quá đến là ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn có vô số làm. Không song sống khổ nhật từ, cho nên bọn họ cũng không dám lãng phí một cái lương thực. Sau khi ăn xong, cầm chén đỗ thu thập một chút mang lên mũ, để thượng rổ, Ninh Hàn theo thường lệ mang theo các đệ đệ muội muội ra cửa làm công đi. tiểu tải tại cùng 8 tuổi Ninh Hiên chỉ có thể đi theo một đám bọn nhỏ nhật mạch tuệ, 10 tuổi Ninh Hàn tác đã có thể đi theo trong thôn lão nhân cùng nữ thanh niên trí thức nhóm cùng đi làm một ít tương đối nhẹ nhàng sống. Nói là nhẹ nhàng, kỳ thật cũng liền so thu lương hảo một chút. Tránh đến công điểm cũng không cao, nhưng tốt xấu cũng là một phần thu vào. Sáng sớm thượng làm xong, đừng nói hoàn toàn đi theo đại nhân làm thô nặng sống ninh hàn, ngay cả chỉ là trên mặt đất nhạt nhặt mạch tuệ tiều tại tại bọn họ đều mệt đến quá sức. Ngày mùa kỳ chính là như vậy, một chuyến gạt gấp xuống dưới có thể làm người mệt thoát một tầng da càng có chút thể nhược người còn phải bệnh nặng một hồi. Nhưng thân thể mỏi mệt lại không thắng nổi nhìn đến lương thực được mùa khi tràn đầy vui sướng. Đây chính là bọn họ sau này một năm đồ ăn a thu đi lên lương thực sẽ bị thống nhất phô ở sân phơi lúa thượng, làm mặt trời chói trăng đem này đó lương thực tất cả đều phơi thấu, lại không một ti hơi nước mới có thể lâu dài chứa đựng. Sân phơi lúa bên tới tới lui lui thù mười mấy người. Những người này tồn tại trừ bỏ là phòng ngừa có người trộm lương, càng là vì nhìn chăm trăm lương thực. Phải biết rằng, mùa hạ nhiều vũ. Nếu hạ vũ, bọn họ phải trước tiên đem lương thực toàn bộ thu hồi tới, lấy vài dầu vững chắc mà đắp lên, phòng ngừa xối mốc meo. Này mốc meo lương thực đã có thể đạp hư, không chỉ có lương chảm sẽ không thu, liền ăn cũng không thể ăn, ăn muốn sinh bệnh kia chính là sẽ ra mạng người. Hôm nay vận khí tốt tiều tại tại nhạt hào chút mạch tuổi. Đều mau chứa đầy nửa cái rổ, nàng rổ là mụ mụ lấy cây trúc cấp bệnh, là lứt tiểu xảo một cái còn không có tiểu tại tại đầu nhỏ đài. Không thoát cốc mạch tuệ bồng bồng tùng tùng mà mười mấy căn đôi đi xuống, nhưng không phải trang cái nửa mãn. Nhưng này không phải quan trọng nhất, quan trọng là hôm nay nhặt hơn nữa mấy ngày hôm trước thích cóp đã đủ một sổ lược. Một sổ mạch tuệ thương đương cái gì? Tiểu tải tại thông minh đầu dư lập tức cấp ra đáp án tương đương 3 viên đường đường. Nàng đều đã lâu không ăn qua ngọt ngào đường đường, lần này lập tức có thể được đến 3 viên đâu. Tiểu tải tại đều kế hoạch hào, nàng cầm đường, trước cấp mụ mụ một viên, chính mình lưu hai viên, một viên chính mình ăn luôn, một khác viên tồn lên, chờ nãi nãi trở về cho nàng ăn. Cả nhà chỉ có nàng biết nãi nãi yêu nhất ăn đường lạc. Chỉ là không biết vì cái gì, nãi nãi luôn là nói dối, thiên bọn họ nói không thích ăn đường. Vội vã thường đổi đường, nhưng là mụ mụ còn không có. Về nhà tiểu tại tại liền rớt khoát ôm chính mình trang đến tràn đầy rổ ngồi ở sân môn khảm thượng chống căm chờ mụ mụ. Sắc trời dần dần tối tăm, một đạo thon dài bóng dáng từ nơi xa chậm rãi đi vào Tiểu tải tại hai mắt sáng ngời, lập tức lon ton mà ôm rồ chạy tới Vui vui vẻ vẻ mà bổ nhào vào người nọ trong lòng ngực vang dội mà hô thanh mụ mụ Người tới, hồn hậu trầm thấp giọng nam nhiễm ti nhàn nhạt ý cười, tại tại gọi sai gì tiểu tải tại ngây thơ mờ mịt mà ngẩn đầu, ánh mắt dừng ở người tới trên mặt Bóng đêm qua tối tăm, nàng cái gì đều đọc không ra Đây cũng là đọc mặt thuật một cái hạn chế. Ở vô pháp thấy rõ đối phương khuôn mặt dưới tình huống, Ninh Tại Tại là vô pháp sử dụng đọc mặt thuật. Cứ cái ví dụ, người mở ra một quyển sách lại liền mặt trên tự thể đều thấy không rõ kia muốn như thế nào đọc đến hiểu. thành âm này có điểm quen tai. Tiểu Tại Tại oai oai đầu, bày ra tự hỏi chẳng không quá 3 giây, nàng liền quyết đoán mà từ bỏ dãy rủa Mụ mụ nói, không hiểu liền phải hỏi. Cho nên Tiểu Tại Tại trực tiếp liền hỏi thúc thúc ngươi là ai à? Tuy rằng sớm có đoán trước, rốt cuộc hắn năm trước đi thời điểm tại tại mới 3 tuổi, tiểu hài tử bệnh hay quên đại, một năm không thấy, chỗ nào còn có thể trông cậy vào nàng nhớ rõ chính mình, nhưng người tới đáy lòng vẫn là không thể tránh né mà có điểm buồn tắc. Tại tại ta là 33, ngữ khí bất đắc dĩ. 33, đôi mắt hơi hơi trợn to, tiêu tại tại trong đầu mơ mơ hồ hồ mà có cái cao lớn vĩ ngạn hình ảnh, liền tiểu nãi âm đều kinh ngạc mà phiêu cao, sống 33. Ninh Viễn Hành ân, sống ba, ba, ba, ba đã trở lại tại tại Cao Hứng sao? Cao Hứng nha, tiểu tải tại thực mau nhếch môi cười rộ lên, còn thò tay, không sợ sinh địa làm nũng cùng ba ba muốn ôm một cái, ba ba ôm một cái. Ninh Viễn Hành nghe vậy, hữu lực hai tay giá tiểu nữ nhi dưới nách nhẹ nhàng liền cho nàng ôm lên, còn cử hạ cao cao. Đột nhiên trời cao tiều tại tại bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng, tay nhỏ khẩn trương mà chảo nắm hai hạ, càng chân nhi lăng không đặng đặng ngay sau đó liền vui vẻ mà khanh khách cười không ngừng. Thấy nữ nhi cười đến vui vẻ, ninh viễn hành hứng thú đi lên, lại vứt hai hạ đậu đến tiều tại tại thẳng nhạc. Cha con hai chơi đến chính vui vẻ, sau lưng đột nhiên truyền đến một đảo khẩn trương hét lớn, ngươi là ai? Màu đem ta muội muội buông. Quay đầu nhìn lên, lại là ninh gia tam huynh đệ không biết khi nào chạy ra tới, bọn họ hẳn là nghe được bên ngoài mụi mụi thanh âm mới chạy ra xem xét tình huống. Huynh đệ ba người sau lưng còn đi theo theo thường lệ tới đưa công điểm bổn thêm hỗ trợ chăm sóc hài từ Trần Đại Xuyên, hướng về phía ninh viễn hành kêu gào chính là ninh hiên. Mặt khác hai đứa nhỏ một cái đại nhân cũng chưa mở miệng nói chuyện chỉ là kích động mà nhìn đối phương. Hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra người tới thân phận. Chỉ có Ninh Hiên cái này ngây ngốc hài tử còn ngốc đầu ngốc não mà thấy không rõ chính mình thân cha. Ninh viễn hành thái dương gân xanh nhảy nhảy, không nhịn cười mắng, tiểu từ thúi, liền cha người đều không nhận biết. Này đối nhi từ thái độ cùng nữ nhi hoàn toàn hai cái giảng. Ninh Hiên nhưng thật ra không thèm để ý, hắn lúc này chính vẻ mặt khiếp sợ mà vây quanh Ninh viễn hành tả xem hữu nhìn, sau một lúc lâu, rốt cuộc xác định thật đúng là cha ta à ai ra. Tiếng nói vừa rước trên đầu liền ăn một cái tát. Ninh viễn hành không dùng lực liền nhẹ nhàng chạm vào hạ ai biết nhi từ lớn như vậy phản ứng rất giống là hắn đối hắn thế nào dường như. Đứa nhỏ này diễn vẫn là nhiều như vậy. Hiện tại thấy không rõ người mặt tiểu tại tại cũng không biết tam ca là trang thấy hắn bị ba ba đánh còn gọi đến như vậy thảm lường trước khẳng định rất đau. Vội ôm lấy ba ba cánh tay không cao hứng mà đôi miệng nói không chuẩn đánh ca ca. Hiểu ra hòa còn rất hộ huynh. Nữ nhi đều lên tiếng Ninh viễn hành còn có thể thế nào. Đương nhiên là lập tức chịu thua xin lỗi, hào hào hào, không đánh ca ca, là ba ba sai rồi, đánh người là không đúng, ba ba tiếp thu tại tại tiểu đồng chí phê bình. Tiểu tải tại banh một chương tự nhận là thực nghiêm túc kỳ thật nguyễn manh manh khuôn mặt nhỏ, khen ngợi gật gật đầu, biết sai liền sửa, ba ba là hào hài từ. nha tại tại còn sẽ nói thành ngữ đâu. Bên cạnh Trần Đại Xuyên xem đến vui vẻ, nhịn không được ra tiếng đậu thượng một câu. Không biết đại nhân ở đậu chính mình chơi tiều tại tại kiêu ngạo mà dựng thẳng tiều bộ ngực còn không quên giúp lão sư tranh công ca ca nhị ca giáo. Nàng nhưng có ba cái ca ca đâu chỉ nói ca ca ba ba không biết là ai cho nên tiều tại tại thực thông minh mà sửa lại khẩu. Ninh viễn hành thuận thế khen con thứ hai một câu, lại theo sát tán dương đại nhi tử, liền lão tam cũng chưa rơi xuống. Ba cái bị khen hài tử mặc dù là nhất thành thục ninh hàn, đều nhịn không được lộ ra gương mặt tươi cười. Ninh ca, nếu ngươi đã trở lại ta đây liền đi trước. Thấy này toàn gia hòa thuận vui vẻ, Trần Đại Xuyên cũng thức thời mà đưa ra cáo thư, không quấy dày bọn họ cửu biệt gặp lại. Ninh viễn hành cũng thật sự thường quý trọng gặp lại thời gian, nhiều cùng bọn nhỏ ở chung trong chốc lát liền không giữ lại khách khí mà tiễn đi Trần Đại Xuyên, sau đó lãnh một chuỗi hài từ về nhà. Tiểu tải tại ý vào tôi còn nhỏ, ăn vạ ba ba trong lòng ngực không chịu xuống dưới, Ninh viễn hành cũng từ nàng, nhà mình tiểu áo bông, lại như thế nào sủng. Đều không quá phận, các ngươi mụ mụ đâu? Vào ra môn, không nhìn thấy thê tử thân ảnh, Ninh Viễn Hành cúi đầu dò hỏi đại nhi tử. Mụ mụ ở bệnh viện chiếu cố nãi nãi còn không có về nhà. Đã trễ thế này, Ninh Viễn Hành nhăn lại mi, bên ngoài trời đã tối rồi, hắn lo lắng thê tử một người trở về không an toàn, đang chuẩn bị muốn đi ra cửa tiếp nàng, liền thấy cửa chỗ mây ngốc mà đứng cái mảnh khảnh bóng người. Là tô hân nhiên đã trở lại. Đột nhiên không kịp sự phòng thấy Trượng phu trở về nhà, tô hân nhiên nhất thời kinh hỉ dưới, trong tay đồ vật thiếu chút nữa rớt. Nàng bước nhanh tiến lên hai bước trên mặt không tự giác mà lộ ra vui sướng tươi cười, khi nào trở về cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Thời gian tương đối đuổi, liền chưa kịp. Ninh viễn hành ôn nhu mà nhìn thê tử, hắn biết nàng trong khoảng thời gian này qua lại bôn ba có bao nhiêu mệt nhọc vất vả ngươi. chương 7, vất vả cái gì, đều là hẳn là... Tổ hân nhiên giơ tay gom lại Thái Dương hỗn độn thóc mái. Nói đến vất vả, nàng ở nhà lo liệu việc nhà xác thật không dễ dàng, nhưng Trượng phu bên ngoài bảo vệ quốc gia cũng đồng dạng gian khổ. Đơn giản hai người bọn họ phu thê có thể cho nhau lý giải. Mà này đối với bọn họ tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Người ăn không, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn đi, bồn ba một đường, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, ăn xong tắm rửa một cái sớm một chút nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tô Hân Nhiên vừa nói vừa đi hướng phòng bếp, nàng biết Ninh Viễn Hành này một đường tới rồi, khẳng định phí không ít công phu, nói bất đắc dĩ kinh liên tục vài thiên không có thể nhắm mắt hảo hảo nghỉ ngơi, không cấm có chút đau lòng. Ninh Viễn Hành năm nay 35, so Tô Hân Nhiên còn đại 10 tuổi, hắn 18 tuổi tòng quân, đến nay đã nhập ngũ 17 năm, năm kia mới vừa thăng chính doanh trưởng cấp. Cái này cấp bậc vốn là đủ hướng về phía trước đầu xin làm người nhà tòng quân, nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Cứu này nguyên nhân, vẫn là bởi vì hắn tương ứng quân khu địa vực quá mức hẻo lánh cơ hồ xem như biên cảnh mảnh đất bên kia sinh hoạt điều kiện so nông thôn còn gian khổ, không chỉ có hoàn cảnh ác liệt còn có một ít tiềm tàng nguy hiểm cũng không thích hợp làm tô hân nhiên mang theo mấy cái hài từ qua đi sinh hoạt. Hơn nữa, Ninh nãi nãi thân thể không tốt cũng vô pháp thừa nhận được đường dài bôn ba. Khác không đề cập tới, liền luận Ninh viễn hành lần này từ bộ đội về quê, dọc theo đường đi liền chẳng chọc tiêu phí một vòng nhiều thời gian Đây là một chuyến lộ trình thời gian, trở về đồng dạng đến lại hao phí một vòng nhiều. Này một đi một về liền lãng phí nửa tháng cho nên hắn có thể ở nhà đợi thời gian không dài. Lần này cũng là hắn thu được trong nhà truyền đến tin tức biết mẫu thân bệnh nặng tình huống không dung lạc quan, lo lắng dưới, lúc này mới vội vàng cùng lãnh đạo xin nghỉ chạy về ra thăm lão nhân. Trong nhà có mì sợi tô hân nhiên tính toán đơn giản nấu cái mì sợi. Nàng đang chờ trong nồi nước nấu sôi, liền thấy ninh viễn hành ôm còn ăn vạ ba ba trong lòng ngực tiểu tại tại tiến vào quan tâm ánh mắt đầu hướng chính mình, muốn nói lại thôi. Xem hắn như vậy, không cần đối phương ra tiếng, tô hân nhiên cũng biết hắn muốn hỏi cái gì. Nàng không úp úp mở mở trực tiếp đáp yên tâm đi, giải phẫu thực thuận lợi, mẹ đã thoát ly nguy hiểm, bác sĩ nói muốn lại an dưỡng mấy ngày, chờ giải phẫu bị thương hảo điểm, là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Ninh nãi nãi bệnh tình nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Nàng là trong cơ thể dài qua cái đồ vật yêu cầu làm phẫu thuật cắt sớt, giải phẫu khó khăn kỳ thật không tính quá cao, xác suất thành công rất lớn. Nhưng là gần nhất lão nhân gia thượng tuổi. Thần thịt tố chất rất kém cỏi khai đao phẫu thuật thế tất sẽ làm nàng nguyên khí đại thương, thứ hai hiện tại y học kỹ thuật xa không có đời sau như vậy phát đạt, y học phát triển còn ở vào một cái thực lạc hậu giai đoạn mấy năm nay gian càng là đánh rớt không y tiêu tú bác sĩ còn lại khó tránh khỏi có chút năng lực không đủ. Này liền dẫn tới này cọc giải phẫu vạn phần hung hiểm. Có thể nói, nếu giải phẫu không thành công, như vậy ninh nãi nãi sẽ có rất lớn khả năng sẽ đương trường chết ở giải phẫu trên đài. Nhưng nàng nếu không làm phẫu thuật nói, bác sĩ lại kết luận nàng sống không quá 3 năm. Hoặc là làm phẫu thuật thành công tiếp tục sống lâu rất nhiều năm, nhưng là thất bại lập tức chết, hoặc là không làm phẫu thuật chỉ sống cuối cùng 3 năm thời gian. Hai cái gian nan quyết định tô hân nhiên phu thế ai cũng không dám giúp ninh nãi nãi làm quyết định. Tàn nhẫn không dưới cái kia tâm, cuối cùng vẫn là ninh nãi nãi chính mình kiên định mà lựa chọn phải làm giải phẫu. Đơn giản, kết quả là tốt dài phổ viên mãn thành công, Ninh nãi nãi thuật sau khôi phục tình huống cũng thực tốt đẹp. Biết được mẫu thân tình huống, Ninh viễn hành này mấy ngày liền tới vẫn luôn căng chặt tâm thần cuối cùng là thoáng tùng tiếp theo chút. Vất vả ngươi, hắn lại nói một tiếng, tổ hần nhiên mấy ngày này hai đầu chạy còn phải chiếu cố công tác mệt đến gầy hảo chút nàng vốn dĩ liền không mập này một gầy xuống dưới cả người nhìn càng thêm nhỏ yếu, đáy mắt còn có điểm nhàn nhạt, nhạt màu xanh lơ có vẻ có chút tiêu tùy. Như vậy rõ ràng biến hóa, ninh viễn hành lại như thế nào sẽ không phát hiện. Hắn không cấm đau lòng khởi chính mình tức phụ nhi. Được rồi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy cảm tính. Làm cho ta quái không thói quen. Này nam nhân vừa mới cùng nàng kết hôn khi chính là cái có tiếng cơ miệng hồ lô. Nửa ngày đều nói không nên lời một câu buồn tính tình, chỉ biết yên lặng vùi đầu làm việc cái loại này. Cũng không biết khi nào trở nên như vậy rong dài. Chẳng lẽ là nam nhân thời mãn kinh, mụ mụ. Tiểu tại tải đột nhiên nộn sinh sinh hỏi thời mãn kinh là cái gì? Nho nhỏ đầu tràn ngập đại đại nghi hoặc Tô Hân Nhiên không có gì tải tại đói bụng đi, hai mặt thực mau thì tốt rồi, chờ một chút Nga. Đồng cứng xấu hổ mà nói sang chuyện khác, thiếu chút nữa đã quên, nhà mình còn có cái tiểu nhân hình bàn tay vàng. Không khỏi lại bị nhà mình khuê nữ hố Tô Hân Nhiên rước khoát xoay người chuyên tâm nấu mì. Không có nhìn đến phía sau ninh viễn hành dơ tay sờ sờ khuê nữ lông xù xù đầu nhỏ, nhìn nàng ánh mắt xẹt qua một tia ý cười. Bị sờ soảng tiểu tại tại theo bản năng dơ lên đầu nhỏ theo thường lệ không có thể từ ba ba trên mặt đọc ra thứ gì. Nàng vừa mới phát hiện chính mình đọc không ra ba ba mặt. Chính là ba ba rõ ràng không phải mụ mụ nói cái loại này diện than. Hắn sẽ đối với chính mình ôn nhu mà cười, sẽ thương tiếc mà nhìn mụ mụ có đủ loại biểu tình. Loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh, ba ba che giấu cảm xúc năng lực rất cao cho nên tiểu tại tại mới vô pháp đọc ra đối phương tâm tư. Đương nhiên cũng không phải nói hoàn toàn đọc không ra. Rốt cuộc lại như thế nào sẽ che giấu chính mình tâm tư người, chỉ cần có người bình thường cảm xúc cùng cảm tình, liền ngẫu nhiên sẽ có mất khống chế tình huống. Ở đối mặt chính mình cùng Kaka còn có mụ mụ khi tiểu tại tại ngẫu nhiên vẫn là có thể từ ba ba trên mặt nhìn ra một hai phân tin tức. Bất quá nhiều lắm cũng chỉ là rất đơn giản cảm xúc phản hồi. Tỉ như cao hứng đau lòng yêu thích từ tư, này đó đều là thực chỉ một chỉ có thể phân loại thành đại khái, giống nào đó người còn có thể bị họa ra cái kỹ càng tỉ mì cảm xúc hình quạt đồ cái loại này tình huống là không có khả năng xuất hiện ở tiều tại tại 33 trên người. Không nói ba ba, ngay cả mụ mụ ở cố ý dưới tình huống cũng có thể chính mình che chắn rất tiều tại tại đọc mặt thuật. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần che giấu hỏa nhã thượng cảm xúc thì tốt rồi. Nhưng là lại không phải mỗi người đều biết tiểu tại tải có đọc mặt thuật, ai lại sẽ cố ý đi phòng bị một cái bốn tuổi tiểu hài từ đâu. Thấy nữ nhi vẫn luôn mở to mắt to, manh manh mà nhìn chằm chằm chính mình xem, ninh viễn hành rũ mắt xem trở về tiếng nói không tự giác mà phóng nhu, sợ làm sợ nàng giống nhau. tại tại làm sao vậy? Vẫn luôn nhìn ba ba. Không chờ tiểu tải tại trả lời Tô Hân Nhiên liền bưng một chén lớn nóng hầm hợp mặt đánh gãy này cha con hai, đây là phần của ngươi, mang sang đi ăn đi ta lại cấp bọn nhỏ đều làm một chút đương ăn khuya. Hào, Ninh viễn hành một tay ôm nữ nhi, một tay mặt cắt xoay người liền đi ra ngoài. Thừa dịp trưởng phu không chú ý Tô Hân Nhiên đầu cấp nữ nhi một cái cảnh cáo ánh mắt. Chú ý bảo hộ ngươi tiểu bí mật, tiểu tải tại xúc xúc cổ phun ra đầu lưỡi nhỏ, đem mặt chôn ở ba ba trong lòng ngực không dám tiếp tục quậy yêu tại tài ăn không ăn mì, Ninh Viễn Hành bưng mặt ở nhà chính tứ phương trước bàn ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa rào rào mì sợi. Chiếu hắn lượng cơm ăn, tô hân nhiên cấp cầm cái tô bự trang một chén tràn đầy mặt bên trong còn nằm hai cái chiên trứng gà. Tuyệt đối quản no, A tiểu tại tại không nói chuyện trực tiếp mở miệng chờ đầu y. Ninh Viễn Hành dùng chiếc đũa đem một cái chiên trứng gà chia làm mấy tiểu khối từng khối từng khối mà chậm rãi đút cho nữ nhi. Tiểu tải tại thắc đầy miệng thơm ngào ngạt trứng gà ăn đến gương mặt phình phình. Bên cạnh Ninh Hiên không tự giác mà nhìn chằm chằm muội muội xem, khóe miệng mơ hồ có điểm trong suốt chảy ra thèm. Thấy tiểu nhi tử như vậy, Ninh Viễn Hành còn tưởng đem một cái khác chiên trứng phân. Cho hắn, lại bị bưng hai chén mặt lại đây Tô Hân Nhiên cấp ngăn cản. Người ăn người, bọn họ phần ở chỗ này, mấy cái hài từ ăn khuya phân lượng tương đối tiểu, chỉ là dùng bình thường bát cơm trang, bất quá mỗi cái trong chén đầu đều nằm một cái chiên trứng. Cũng không tính nặng bên này nhẹ bên kia. Tổ hần nhiên không giống trong thôn một ít nhân gia ăn ngon tất cả đều tăng cường đương ra nam nhân dùng. Hoặc là cấp trong nhà chủ yếu sức lao động làm bọn nhỏ đói bụng ở bên cạnh thèm mắt. Tiểu hài từ đúng là trường thân thể thời điểm yêu cầu đại lượng dinh dưỡng không ăn được một chút sao được. Ninh Hàn chính mình lại đây mặt cắt. Ninh Hàn ở trong phòng bếp hô to. Hắn tự giác chạy tới giúp mụ mụ mặt cắt nhưng hiển nhiên hắn một người chỉ có hai tay đoan không được ba chén mặt. Nghe được triệu hoán, ninh hàng buông thư đi qua đi hỗ trợ Một nhà sáu khẩu chỉnh trình tê tê vây quanh ăn mì Không khỏi nữ nhị ảnh hưởng nàng ba ba tiểu tải Tại bị mụ mụ lệnh cưỡng chế từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới Chính mình ngồi lấy cái muỗng lay mì sợi Chiếc đũa nàng còn dùng không nhanh nhẹn Người tiểu tay tiểu cầm không được Chủ yếu là thời buổi này cũng còn không có cái loại này Chuyên môn cấp tiểu hài từ dùng tiểu chiếc đũa Tô hân nhiên nấu cơm thời điểm thuận tiện nấu nước nóng Người một nhà ăn qua ăn khuya sau thay phiên đi tắm rửa. Mùa hè dễ dàng ra mồ hôi, nếu là một ngày không tắm rửa, sẽ xú đến huân cái mũi. Nước ấm là cho bọn nhỏ dùng, ninh viễn hành thân thể khỏe mạnh hỏa khí vượng trực tiếp cầm nước lạnh tắm rửa càng thoải mái. Tẩy qua đi Tô Hân Nhiên liền vội vàng bọn nhỏ đi ngủ. Bốn cái tiểu nhân theo thường lệ lăn ở một chương trên giường lớn, người điệp ta ta áp ngươi mà tế ở bên nhau ngủ. Tô Hân Nhiên xem bọn họ như vậy đều cảm thấy nhiệt đến hoảng. Cũng may ở nông thôn ban đêm hơi hơi mắt lạnh đảo cũng không như vậy gian nan. Kỳ thật trong nhà còn có rảnh nhà ở ít nhất không tới yêu cầu làm bốn cái hài tử tế ở bên nhau ngủ trình độ. Trừ bỏ trung gian nhà chính, hai bên trái phải thêm lên còn có bốn gian nhà ở có thể ở lại người, lại ra bên ngoài một chút là phòng bếp WC cùng phòng tạp vật trung gian là sân. Phòng tạp vật phía dưới còn có cái hầm, bên trong tồn người một nhà lương thực. Bốn gian phòng ngủ, ninh nãi nãi chiếm một gian, tô hân nhiên phu thê một gian, còn lại hai gian tô hân nhiên vốn dĩ nghĩ kéo cái mảnh hoặc là đắp cái tấm ván gỗ gì đó cách thành bốn tiểu gian, cấp bọn nhỏ một người một cái độc lập tư mật không gian. Ai biết tiểu tải tại không dám một người ngủ, ngạnh muốn tễ cùng các ca ca cùng nhau, cuối cùng cũng không biết như thế nào mà liền biến thành huynh đệ muội bốn cái cùng nhau ngủ đại giường chung. Bất quá cũng liền mấy năm nay, chờ bọn họ lại lớn một chút tô hân nhiên thế tất vẫn là sẽ làm bọn họ tách ra ngủ. Hai vợ chồng trong phòng, tổ hân nhiên đang ở vội vàng hạch toán sổ sách ninh viễn hành thì tại sửa sang lại chính mình mang lại đây hành lý. Hắn trở về thời điểm bối cây đại bao, bên trong trừ bỏ một bộ tắm dừa quần áo cùng một chút cá nhân đồ dùng ở ngoài, dư lại hơn phân nửa không gian đều dùng để trang hắn cấp người trong nhà mang đồ vật. Lúc này hắn chính từng cái ra bên ngoài lấy, đại bạch thọ kẹo sữa thịt cá đồ hộp trái cây đồ hộp khô bò, nho khô các loại quả hạch bánh quy đều là ăn. Tổ Hân Nhiên trong lúc vô tình liếc liếc mắt một cái, người này có chút là nửa đường mua đi. Ninh Viễn Hành nơi quân khô kia hẻo lánh chỗ ngồi, nhưng không có gì kẹo sữa đồ hộp bán. Vân Trung chuyển nhà ga kia chỗ ngồi phụ cận có ra cung tiêu xã. Ninh Viễn Hành đem đồ ăn đôi trên đầu giường trên bàn, đem một chương không lớn cái bàn đều cấp chiếm đầy. Ngay sau đó lại tiếp tục hướng ba lô nội tầng đào tìm kiếm trong chốc lát móc ra một đại cuốn tiền giấy toàn bộ đưa cho thê tử mẹ làm phẫu thuật phí không ít tiền đi, này đó ngươi cầm đi, bổ khuyết một chút da dụng cùng tiền thuốc men. Này một đại cuốn chương chương đều là đại đoàn kết ít nhất cũng có cái xấp xỉ 1000 khối, càng miễn bàn còn có mặt khác các loại phiếu. Tổ Hân Nhiên không cự tuyệt càng không hỏi tiền từ chỗ nào tới trực tiếp nhận lấy. Bà bà trận này bệnh cơ hồ hết sạch trong nhà mấy năm nay tích góp xuống dưới tiền tiết kiệm, liền nàng đều hướng trong đầu điền không ít tiền riêng, hiện tại trong nhà xác thật nhu cầu cấp bách tiền, trưởng phu cấp này đó cũng coi như là mưa đúng lúc. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com. Trường 8, tiểu tại tại sáng sớm liền chính mình tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mà bỏ dậy ôm chăn ngồi ở trên giường đã phát một lát ngốc đột nhiên nhớ lại tối hôm qua ba ba về nhà. Tiểu ra hỏa tức khắp tinh thần chấn động, lập tức hác hưu hác hưu tay chân cùng sử dụng mà bỏ xuống giường, lọc cộc chạy tới ba ba mụ mụ cửa phòng trước. Cửa không có khóa, bị nàng nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ra. Hiện tại ngày mới tờ mơ sáng, trong phòng cũng một mảnh tối thăm, xem không lớn thanh. Bất quá mơ mơ hồ hồ vẫn là có thể nhìn ra cái đại khái bóng dáng. Tiểu tải tại sơ soạn đi vào tự nhận là lặng yên không một tiếng động mà ẩn núp vào nhà, lây ba ba mụ mụ giường ngủ bỏ lên trên đi, một đường cùng điều tiểu sâu lông tựa mà từ trong chăn chui vào ba ba mụ mụ trung gian nằm. Bên trái sờ sờ, làn da mềm mại hoạt hoạt là mụ mụ. Bên phải sờ sờ bị ngạnh ngạnh hồ cha chát tay, là ba ba. Ở vào cha mẹ ôm nhau ôm ấp chung, tiểu tại tại cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại, tiểu khò khè lại đánh lên. Ngủ rồi. Tổ hân nhiên mở mắt ra, lặng lẽ nhìn về phía ninh viễn hành, ninh viễn hành khóe môi lộ ra một mặt cười, hơi hơi gật gật đầu. Kỳ thật từ nhỏ ra hỏa đầy cử thời khắc đó khởi, này hai vợ chồng đã bị bừng tỉnh. Chỉ là thấy người tới thấp bé bóng dáng, liền đoán ra là trong nhà hài tử thiên còn hắc hai vợ chồng cũng sờ không chuẩn tới chính là cái nào, bọn họ rước khoát liền giả bộ ngủ, nhìn xem nàng muốn làm sao. Không nghĩ tới là một viên tưởng bò giường nãi hương nắm. Nếu không phải sợ đem nữ nhi đánh thức tô hân nhiên thật là bị manh đến độ muốn ôm nhà mình nãi hương nắm cuồng thân. Cũng quá đáng yêu đi. Tiểu ra hỏa ngủ đến hình chữ ích khả năng cảm thấy nhiệt chân nhỏ một đá chăn liền ngăn không được kia phình phình tiểu cái bụng lộ ở bên ngoài thừa lương. Ninh viễn hành thấy được rũi tay cho nàng kéo lên đi, không cái quá cao, vừa vặn tốt không quá bụng nhỏ. Tiểu hài từ đông lạnh đến nơi nào đều không thể đông lạnh đến bụng thực dễ dàng sinh bệnh. Bị nháo trận này. Hai vợ chồng cũng không có buồn ngủ. Chỉ là không nghĩ quấy giày hài từ ngủ, ai cũng chưa trước thời gian bỏ lên thân. Bất quá lại kéo dài, tới rồi điểm vẫn là đến khởi. Hôm nay cái tô hân nghiên đến cùng Ninh Viễn Hành cùng đi tìm bọn họ đội sản xuất đại đội trưởng cấp cả nhà thỉnh cái giả. Ninh Viễn Hành đều đã trở lại, người một nhà không cùng nhau đi chấn trên bệnh viện Vân An Ninh nãi nãi không thể nào nói nổi. Trước kia Tô Hân Nhiên không mang bọn nhỏ là bởi vì một người chăm sóc bất qua tới, hiện tại có Ninh Viễn Hành hỗ trợ, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Cũng may, ngày mùa kỳ đã không sai biệt lắm kết thúc trong đất việc mắt thường nhưng. Kiến giải thiếu, bằng không cái này giả thật đúng là không nhất định có thể thỉnh đến xuống dưới, không nói được vừa trở về Ninh Viễn Hành còn phải xuống đất nhiều cấp trong thôn gia tăng một cái gạt gấp sức lao động. Rốt cuộc đại gia bận rộn hơn nửa năm, liền trông cậy vào mấy ngày nay thu hoạch sinh hoạt đâu. Trần Gia Thôn quy mô không lớn không nhỏ, bên trong cùng sở hữu ba cái đại đội sản xuất. Trong đó đệ nhất đệ nhị đại đội sản xuất đại đội trưởng đều họ Trần, là Trần Gia Thôn sinh trường ở địa phương người địa phương, nhiều thế hệ khắm dễ ở cái này trong thôn. Đệ tam đại đội sản xuất đại đội trưởng tác họ mã cùng ninh ra giống nhau, cũng là năm đó chạy nạn tới. Vị này mã đội trưởng tương đối năng lực có thể ở một chúng họ trần trong tay cướp được một cái đại đội trưởng vị trí, trong thôn đại đa số họ khác người đều ở hắn thuộc hạ quản, ninh ra cũng không ngoại lệ. Cho nên tô hân nhiên bọn họ muốn xin nghỉ cũng chỉ yêu cầu đi tìm mã đội trưởng là được. Sáng sớm, vợ chồng hai người nắm tay đi vào mã đội trưởng ra. Mã đội trưởng người một nhà đang ở ăn cơm sáng. Thấy Ninh Viễn Hành bọn họ tới, mã đội trưởng vội nắm chặt lay hai khẩu, sau đó buông bát cơm, nhiệt tình hô, Viễn Hành khi nào trở về. Mau tiến vào ngồi, không được mã đội trưởng, chúng ta hôm nay tới là muốn tìm ngài thỉnh một ngày giả tính toán người một nhà đều đi chấn trên bệnh viện, nhìn xem ta mẫu thân. Ninh Viễn Hành nói thẳng minh ý đồ đến, mã đội trưởng nghe vậy, trầm tư một lát gật đầu nói, Hành hiện tại trong đất việc liền thừa cái cái đuôi, lần sau lại vội lên phải chờ một vòng sau gieo giống, này giả ta cho các ngươi phê. Thấy hắn như vậy sảng khoái, tô hân nhiên không cấm vui sướng, vội đem chính mình mang đến một rổ rau dưa đưa cho mã đội trưởng tức phụ nhi, cảm ơn mã đội trưởng, này đó là chúng ta nhà mình trong đất loại đồ ăn, buổi sáng mới vừa chích các ngươi cầm đi nếm cái tiên. Nàng cố ý chọn mã đội trưởng ra đất phần trăm không loại đồ ăn chích lại đây, như vậy cũng không đến mức đưa không ra cái tần ý tới, hơn nữa một chút từ rau dưa cũng không đáng giá cái gì tiền, mã đội trưởng ra thu hồi tới không gánh nặng. Không nói cái khác bọn họ trong thôn quan hệ hảo đến quê nhà hàng xóm cũng sẽ cho nhau tặng đồ ăn, này cũng không tính cái gì vấn đề. Quả nhiên, mã đội trưởng thức phụ nhi chỉ là khách khí chống đầy trong chốc lát liền vui mừng mà nhận lấy. Mụ mụ chúng ta muốn đi đâu nha? Tiểu tải tại ngoan ngoãn đứng ở trên giường, phối hợp mà dỗi tiêu thù tiểu cước làm mụ mụ cho nàng trên người bộ quần áo. Tổ hân nhiên cấp nữ nhi mặc vào quần nhỏ đầu ngón tay nhẹ cong nàng đỉnh kiều chóp mũi, khẽ cười nói, chúng ta đi bệnh viện xem nãi nãi nha, tại tại lâu như vậy không gặp nãi nãi tưởng không thương nãi nãi a. Suy nghĩ, tiểu tại tại nãi thanh nãi khí mà lớn tiếng trả lời. Nàng kỳ thật xem như bị nãi nãi mang đại rốt cuộc mẹ. Mẹ làm trong nhà chủ yếu sức lao động chi nhất, muốn vẫn luôn vội vàng kiếm công điểm dưỡng ra, không quá có thể bận tâm thượng chiếu cố tiểu tại tại. Cho nên tiểu tại tại cùng nãi nãi cảm tình thực thân mật. Ngay cả nàng cực cực khổ khổ nhặt mạch tuổi kiếm tới đường đường, đều riêng cấp nãi nãi để lại một phần. Nãi nãi có ăn ngon cũng sẽ tăng cường tiểu tại tại cùng các ca ca cùng nhau ăn, nàng chính mình là luyến tiếc ăn. Một biết muốn đi thăm nãi nãi tiểu tại tại trình viên nắm đều vui sướng đến bốc lên tiểu hoa hoa. Ở bị ba bà ôm ngồi trên xe bao thời điểm, nàng đều không hiếm lại đi xem kia ngày thường không nhiều lắm thấy đại hoàng nghiêu bọn đầu cơ, chỉ liên tiếp mà truy vấn đại nhân chúng ta khi nào đến. Còn có bao nhiêu lâu? Tại tại hào tưởng nãi nãi, tới rồi cuối cùng, nàng còn giống như yêu sầu mà thở dài u buồn mà nhìn chăm chăm đằng trước chậm gì gì kéo xe đại hoàng nghiêu bọn đầu cơ nghiêu nghiêu đi được hào chậm nga. Đến tiểu gia hỏa này còn ghét bỏ thưởng, tổ hân nhiên xem đến buồn cười, lại ngại với đánh xe trần thất ra ra ở, không thể không sụ mặt già vừa tức giận mà huấn nữ nhi không được nói bậy. Nghiêu nghiêu là bởi vì lôi kéo chúng ta quá nặng cho nên mới đi không mau. Trên xe tràn đầy ngồi bọn họ một nhà sáu khẩu, đằng trước còn có cái trần thất ra ra, xác thật có điểm quá mức siêu trọng. Huấn xong nữ nhi tô hân nhiên lại quay đầu cùng trần thất ra ra xin lỗi, thất ra ra thực xin lỗi, ngài đừng nghe nhà ta khuê nữ hạt hồ liệt liệt ta làm nàng cùng ngài xin lỗi. Cũng không trách tô hân nghiên như vậy chuyện bé xé ra to thật sự là người trong thôn đều biết đại hoàng Ngưu bọn đầu cơ chính là trần thất gia ra mệnh căn tử, ngày thường chính hắn đem nghiêu hầu hạ đến tinh tế, luyến tiếp đánh luyến tiếp mắng, lại nơi nào bao dung người khác mắng bảo bối của hắn đại hoàng nghiêu bọn đầu cơ. Trần thất ra ra vốn dĩ đáy lòng xác thật có một chút sinh khí, nhưng nhìn tiểu tại tại bị nàng mụ mụ huấn đến vẻ mặt đáng thương hề hề tiểu bộ dáng điểm này khí lập tức tiêu còn trái lại khuyên tô hân nghiên đừng cùng hài tử nổi giật. Không ngại sự không ngại sự, hai tư còn nhỏ, không hiểu chuyện tô mụi từ ngươi hào hào cùng nàng nói là được đừng mắng nàng. Nhân ra đều cấp đắp bậc thang, tô hân nhiên tự nhiên thuận sườn núi hạ. Nàng sắc mặt hoãn hoãn, rỗi tay muốn đi ôm một cái nữ nhi, trần an một chút nàng cảm xúc ai biết mang thù tiểu gia hòa không chịu lý nàng, xúc ở nàng ba trong lòng ngực quay đầu liền ném nàng một cái cải ót. Tô hân nhiên. Nàng không cấm vừa bực mình vừa buồn cười địa điểm điểm tiểu ra hòa cậy ót còn thượng thủ xoa nhẹ hai thanh, đây là ai ra đầu A, như thế nào hỏa khí lớn như vậy. Đều nhiệt đến phòng tay đều, còn đừng nói thời tiết nhiệt thái dương lại trên cao chiếu, xác thật đem tiểu tại tại đầu nhỏ phơi đến nóng hầm hập. Sợ hài từ cấp phơi bị cảm nắng, tô hân nghiên. Vội từ ninh viễn hành ba lô nhảy ra mấy chiếc mũ, một người một cái, cấp bốn cái bọn nhỏ đều mang lên, liền nàng chính mình cùng trưởng phu trên đầu cũng nhiều đỉnh đầu mềm mũ rơm. Bệnh mũ rơm cỏ lau ngạnh tô hân nhiên cố ý bảo chế quá, phòng trùng chống phân hủy đồng thời cũng làm mũ rơm trở nên tương đối mềm mại. Bằng không này đó mũ thật đúng là tắc không tiến ninh viễn hành ba lô. Trong thôn khoảng cách chấn trên không phải rất xa, làm xe bò chỉ cần hơn nửa giờ liền đến. Người một nhà sáng sớm xuất phát tới rồi trấn trên còn không có quá cơm sáng cơm điểm. Buổi sáng vì đổi thời gian, Tô Hân Nhiên không có làm cơm sáng, bọn họ tính toán trực tiếp tới chấn trên tiệm cơm quốc doanh đi tiệm ăn cũng cấp khó được tới chấn trên một chuyến bọn nhỏ ăn đốn tốt. Tiệm cơm quốc doanh khoảng cách chấn bệnh viện không phải rất xa. Thường lượng qua đi Tô Hân Nhiên cùng Ninh viễn hành nhất trí quyết định trước mang theo bọn nhỏ đi ăn cơm sáng ăn xong còn có thể thuận tiện từ tiệm cơm quốc doanh cấp Ninh nãi nãi mang phân bữa sáng. Vào tiệm cơm, Ninh Viễn Hành trực tiếp điểm 5 chén thanh cháo xứng với 10 cái người bánh bao thịt từ. Không thể không nói, ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm quý là quý điểm, nhưng kia phân lượng cũng là là thật sự ở. Gần một chén cháo liền dùng chung đẳng kích cỡ bồn trang, một cái bánh bao thịt càng là so Ninh Viễn Hành nắm tay đều còn đại tô hân nhiên đều không nhất định có thể một người ăn luôn một cái. Cùng chi tương phản, đừng nhìn tiểu tại tại bọn họ mấy cái hài từ người tiểu ăn uống lại là không nhỏ, một người một cái bánh bao thịt phủng ao ao mà gặp đều không mang theo đình. Ăn ngon, ta đời này lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy bánh bao thịt nếu là về sau có thể mỗi ngày ăn đến thì tốt rồi. Ninh Hiên vừa ăn còn biên không quên nương khen bánh bao thịt tên tuổi ám chỉ nhà mình cha mẹ. Hắn điểm này tiểu tâm tư các đại nhân như thế nào sẽ nhìn không ra. Ninh Viễn Hành mới lời đến quan hắn, nói thẳng tưởng mỗi ngày ăn, liền chờ ngươi về sau trường thành chính mình kiếm tiền mua. Nguyện vọng tan biến, Ninh Hiên cả người mắt thường có thể thấy được đê mê đi xuống. Thừa dịp tam đệ cùng cha mẹ đấu trí đấu dũng thời gian, Ninh Hàn đã ăn xong rồi cái cái thứ nhất bánh bao thịt trầm mặc mà rũi tay đi đủ cái thứ hai. Ngốc đệ đệ thịt chỉ có ăn đến trong bụng mới là thật. Vươn đi tay đụng phải một khát chỉ, huynh đệ hai người không tiếng động nhìn nhau, lại từng người rời đi mục tiêu cầm lấy một cái khác bánh bao thịt. Cùng là người thông minh, không cần thiết khởi xung đột. Tô hân nhiên một người uống không xong một chén cháo, liền cùng nữ nhi cùng nhau chia sẻ. Tiểu tải tại chỉ lo gặm bánh bao thịt đối uống cháo có lẽ thật sự còn phải mụ mụ cầm cái muỗng huy đến bên miệng mới có thể há mồm uống thượng hai khẩu. 5 chén cháo, 10 cái bánh bao thịt ở người một nhà gió cuốn mây tàn dưới thực mau quét sạch Liền một cái mế cũng chưa thừa Cơm nước xong, Tô Hân nhiên lại đi cửa sổ chỗ Dùng tự mang hộp cơm đóng gói một phần cháo cùng hai dạng tương đối thanh đạm xứng cháo tiểu thái Lúc này mới làm ninh viễn hành đem chướng kết lãnh người một nhà rời đi Vội vàng đi bệnh viện vấn an ninh nãi nãi Ninh nãi nãi ở tại khu nằm viện lầu 26 Hào Phòng, là cái ba người gian, bất quả hiện tại trụ bên trong người bệnh tạm thời chỉ có nàng một cái còn tính may mắn. Ít nhất ban đêm sẽ không xào. Lão nhân ra giác nhẹ hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay đều thực dễ dàng bị bừng tỉnh cho nên an tĩnh hoàn cảnh càng có lợi cho nàng tu dưỡng. Nãi nãi nha, Tô Hân Nhiên vừa mới mở ra bà bà phòng bệnh cửa gỗ tiểu tại tại liền vui sướng mà nhộn nhạo tiểu nãi âm chạy như bay vào bên trong. Chính chán đến chết mà ngóng nhìn Trần Nhà Ninh nãi nãi vừa nghe thấy bảo bối cháu gái thanh âm, nhất thời còn tưởng rằng chính mình là xuất hiện ảo giác. Thẳng đến nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn lên, rõ ràng mà nhìn đến kia nói từ xa tới gần tiểu thân ảnh sau, lúc này mới xác định tiểu cháu gái là thật sự chạy tới xem nàng. Không chỉ có cháu gái, mặt khác tôn tử còn có xa ở bộ đội nhi tử cũng đã trở lại. Không cấm kinh hỉ vạn phần. Ninh Nãi Nãi giãy dụa liền tưởng ngồi dậy, Tô Hân Nhiên vội đi mau hai bước đem nàng ấn trở về, "Mẹ, ngài cẩn thận một chút miệng vết thương, muốn lên cùng ta nói, ta từ từ đỡ ngài." "Nãi Nãi, nãi nãi nha, nhìn xem tại tại xem tại tại, người có nghĩ tại tại." "Tại tại có thể tưởng tượng nãi nãi." Tiểu ra hòa tình cảm biểu đạt nhiệt liệt mà trắng ra thẳng đem Ninh Nãi Nãi hống đến mặt mày hớn hở mà. Nàng già nô tiếng nói mang theo che giấu không được vui sướng tưởng tưởng. Hiền hòa ánh mắt từ mấy cái tôn từ nhóm trên người nhất nhất đào qua, nãi nãi đều tưởng. Không thể, tiểu tải tại phòng lên thịt đô đô gương mặt ăn xong rồi giấm, nãi nãi chỉ có thể nghĩ tại tại một người. Ha ha a hảo, hảo, liền tưởng chúng ta nhãi con. Ninh nãi nãi nói chuyện có chút giọng nói quê hương, niệm khởi tại tại tên tới càng thêm như là ở kêu nhãi con. chương 9 Tiểu tải tại nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nãi nãy mặt xem, phát hiện nàng không lừa chính mình, lập tức vui vẻ mà lộ ra nụ cười ngọt ngào tiểu thân mình nhị oai tại giường bệnh biên cùng nãi nãi làm nũng. Tiểu gia hòa này diện mạo hoàn toàn tập hợp cha mẹ ưu điểm, mà Tô Hân Nhiên cùng Ninh Viễn Hành liền không một cái xấu. Tô Hân Nhiên là cái loại này ôn nhu huyền truyền mỹ nhân. Ninh Viễn Hành còn lại là anh Tuấn cương nghị Soái ca. Hai người kết hợp sinh ra hài từ tự nhiên phi thường tinh xảo đáng yêu, lúc này này chỉ tiểu manh vật một làm nũng lên tới, ngay cả tâm địa nhất lãnh mạnh người đều tao không được huống chi vốn là sủng ái cháu gái ninh nãi nãi. Thật là bị hống đến liền tâm đều hóa, nếu không phải hành động không tiện ninh nãi nãi thật muốn ôm cháu gái nhi hảo hảo thân hương. Nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình từ thấy nhi từ lãnh người một nhà lại đây lúc sau trên mặt nàng tư cười liền không đi xuống quá. Toàn bộ trong phòng bệnh đều tràn ngập cười vui thanh còn bởi vì thanh âm quá lớn, bị hộ sĩ gõ cử cảnh cáo. Nhỏ giọng nói chuyện không thể xào đến người khác, tiểu tải tại che lại chính mình cái miệng nhỏ còn không quên thuận tiện đem bên cạnh tam ca miệng cấp che. Ninh Hiên không rõ nguyên do mà nhìn muội muội không nói chuyện nhưng trên mặt tâm tư biểu lộ không bỏ sót. Làm gì che ta miệng, bởi vì tam ca nhất xào, tiểu gia hỏa không lưu tình chút nào mà hướng nàng ca ngực chọc đao. Ninh Đã kết quá lớn thế cho nên hắn đều đã quên đi truy cứu muội muội như thế nào sẽ biết chính mình trong lòng suy nghĩ gì đó vấn đề. Bên cạnh các đại nhân sôi nổi bị này khôi hài hai anh em đầu cười, bất quá đều cười đến thực khắc chế, xem ra hộ sĩ cảnh cáo rất hữu dụng. Mẹ chúng ta cho ngài mang theo cơm sáng, ngài lên ăn một chút đi. Tổ hân nhiên cùng ninh viễn hành một người một bên, thật cẩn thận mà đỡ ninh nãi nãi ngồi dậy, lại hướng nàng sau lưng tắt hai cái gối đầu lót. Dường bệnh phía dưới có cái tiểu tấm ván gỗ cầm lấy lui tới hai bên vòng bảo hộ thượng một trận, chính là một cái giản dị bàn nhỏ, có thể dùng để phóng chén đĩa, phòng bị người bệnh dùng cơm. Ninh nãi nãi thân thể khôi phục đến không tồi, đã từ chỉ có thể ăn thức ăn lòng, khôi phục đến có thể ăn bình thường đồ ăn. Nàng lúc này chính từng ngủ uống cháo, vừa ăn biên cùng hồi lâu không gặp như từ nói chuyện chủ yếu cũng là quan hệ một chút như từ bên ngoài sinh hoạt quá đến thế nào, có hay không hảo hảo ăn cơm, trời lạnh có hay không nhiều hơn kiện quần áo linh tinh Tuy rằng ngôn ngữ thực dễ hiểu, nhưng trong đó sở lộ ra đều là đầy ngập từ mẫu tình. Ninh viễn hành tự nhiên một đám vấn đề mà nghiêm túc đáp lại, chỉ là phần lớn đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Các đại nhân nói chuyện thời điểm, bọn nhỏ liền tự giác ở bên cạnh chính mình chơi. Tiểu tải tại lại không đi theo các ca ca đi. Nàng nho nhỏ thân mình lay ở giường bệnh biên, dò ra một viên đầu tà nhìn một cái nãi nãi mặt hữu nhìn xem ba ba, không rõ nãi nãi vì cái gì lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bao dung. Mà ba ba, cái gì đều nhìn không ra tới, liền đại khái cảm xúc đều không có. Tô Hân Nhiên chú ý tới nữ nhi dị thường hành động vội rũi tay thấy nàng kéo ra tại tại cùng các ca ca đi bên cạnh chơi một lát được không? Hào, nhìn ra mụ mụ trên mặt không dùng cự thuyệt tiểu tải tại ngoan ngoãn đáp ứng quay người liền trà trộn vào ca ca đôi. Một đám hài từ cũng không biết ở ngốc chơi cái gì. Hoặc là nói, chỉ có tiểu tại tại cùng tam ca ở chơi người truy ta ta truy người ấu chỉ trò chơi. Mà Ninh Hàng tắc ngồi ở trong một góc phùng một quyển toán học sách giáo khoa xem đến mùi ngon, Ninh hàn tự giác chính mình là cái đại nhân, đến thành thục mà làm đại nhân sự cho nên thực tích cực mà ở chạy tới chạy lui, hỗ trợ làm điểm mốc nước linh tinh tạp sống. Tới rồi giữa trưa, mắt thấy mau đến cơm điểm, Tô Hân Nhiên chủ động đứng dậy, đối với trượng phu công đạo nói ta đi nhà ăn đánh chút đồ ăn lại đây, người ở chỗ này bồi mẻ. Ta đi thôi. Ninh viễn hành tưởng ôm qua cái này chạy chân việc lại bị tô hân nhiên cấp ngăn cản không có việc gì ta đi là được ngươi lâu như vậy không đã trở lại hiện tại thật vất vả về nhà một chuyến mẹ khẳng định tưởng ngươi nhiều bồi bồi nàng. Ninh nãi nãi tự nhiên nghe được con dâu lời này nhìn nàng ánh mắt lộ ra ấm áp. Đây là nàng thích cái này con dâu nguyên nhân làm người thông thấu thiện giải nhân ý hơn nữa thực thông minh. Mẹ ta bồi ngươi đi. Ninh Hàn lo lắng tô hân nhiên một người lấy không được như vậy nhiều người đồ ăn chủ động yêu cầu đi theo đi. Thấy đại ca theo tiểu tại tại cũng thưởng cùng. Ở trong mắt nàng, bọn họ không phải muốn đi bệnh viện nhà ăn đánh đồ ăn, mà là muốn ra ngoài thông khí chơi đùa. Loại này quý giá cơ hội, tiểu gia hỏa sao có thể bỏ lỡ. tại tại đi tại tại cũng phải đi. Nàng dơ hai chỉ tiểu cánh tay, nhảy nhảy lộc cọc mà muốn khiến cho mụ mụ lực chú ý. Tổ hần nhiên vốn dĩ không nghĩ mang theo nữ nhi đi, nhưng không chịu nổi nàng quá làm ẩm ý, bất đắc dĩ, chỉ phải đem nàng cũng cùng nhau mang lên. Chỉ là đương ba người đi ra phòng bệnh nhóm kia một khắc trực tiếp thu hoạch sở hữu đi ngang qua chữa bệnh và chăm sóc cùng người bệnh chú mục. Đại gia mãn nhãn hiếm lạ, trên mặt không tự giác mà lộ ra ý cười. Chỉ thấy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tuốt đàng trước đầu tiểu cô nương trên cổ tay, hệ một cây thật dài mảnh vải, mảnh vải bên kia, liên tiếp ở rõ ràng là nàng mụ mụ trên tay. Nhân ra là liêu cầu, nàng là lưu hoa. Không sai, vì phòng ngừa, nữ nhi chạy loạn đi lạc tô hân nghiên trường thi chế tạo ra một cây phòng ném thần khí, đem tiểu ra hòa cấp trói lại. Cũng mất công tiểu tại tại tuổi còn nhỏ, hào lừa dối, bằng không mới không muốn bị mụ mụ cấp hệ lưu đâu. Nàng không cần mặt mũi sao. Ninh Hàn trầm mặc mà đi theo mụ mụ muội muội phía sau, bà vai thường thường kích thích hai hạ, có thể thấy được hắn nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả. Ba người một đường thông suốt mà đi vào bệnh viện nhà ăn quy quy cô củ mà bài đội chờ đợi múc cơm. Bệnh viện nhà ăn có bán ra đồ ăn, dinh dưỡng phối hợp đến nhưng thật ra rất khỏe mạnh, nhưng kia hương vị chỉ có thể nói ăn không chết người đi. Tổ hần nhiên đánh tràn đầy tam cơm hộp cùng một phần rau xanh thịt gà cháo, lại đi đánh đồ ăn cửa sổ đánh tam đồ ăn hai thịt toàn bộ đóng gói hồi phòng bệnh ăn. Cái này niên đại còn không xuất hiện cái gì dùng một lần đóng gói hộp muốn ngoài ra còn thêm đồ ăn, hoặc là tự mang hộp cơm, hoặc là tự mang có thể trang đồ ăn chén bàn, hoặc là liền mượn bệnh viện nhà ăn mâm đồ ăn, dùng xong đến cho người ta rửa sạch sẽ còn trở về. Tô Hân Nhiên bọn họ hiển nhiên không có khả năng tự mang như vậy nhiều hộp cơm, chỉ có thể cùng bệnh viện nhà ăn mượn mâm đồ ăn. Nàng hai tay bưng hai phân cơm, Ninh Hàn hỗ trợ bưng một phần còn cầm thịt gà cháo tiểu tại tại tắc hai tay trống chơn. Chủ yếu là nàng người tiểu sức lực tiểu, nàng tưởng hỗ trợ lấy Tô Hân Nhiên cũng không dám cho nàng. Sở quăng ngã, ba người trở lại phòng bệnh nửa đường, ngẫu nhiên gặp được đến một vị đứng ở hành lang bên cửa sổ phát ngốc thai phụ. Tiểu tải tại ánh mắt không tự giác mà tỏa định ở vị kia thai phụ tràn ngập tiểu cực cùng mỏi mệt trên mặt biểu tình có điểm hơi sợ. Tại tải, trên cổ tay truyền đến một trận lực cản, Tô Hân Nhiên nghi hoặc mà dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía đột nhiên đứng yên bất động nữ nhi. Mụ mụ, tiểu tải tại lấy lại tinh thần, lập tức chạy chậm đến mụ mụ bên người, khẩn trương mà lôi kéo nàng ống quần. Phát hiện nữ nhi cảm xúc không thích hợp, Tô Hân Nhiên hơi hơi cúi xuống thân, nhẹ giọng hỏi nàng, nói cho mụ mụ ngươi nhìn đến cái gì? sẽ làm tại tại đột nhiên biến thành dáng vẻ này, chỉ có thể là nàng không cẩn thận nhìn đến cái gì làm nàng sợ hãi nhân vật. Cái kia Di tiểu tại tại chỉ vào vị kia mép giường thai phụ Tiêu Tiêu Thanh mà cùng mụ mụ nói, nàng tưởng từ cửa sổ nhảy xuống đi. Tô Hân Nhiên biểu tình dùng mình, nàng lập tức đứng lên, đem trong tay hai cái mâm đồ ăn thuận tay giao cho một vị đi ngang qua hộ sĩ, lại nhanh chóng kéo ra trên tay hệ nữ nhi mảnh vải, giao cho đại nhi thư cầm. Chính mình tắc ba bước cũng làm hai bước bay nhanh nhằm phía vị kia thái phụ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên không kịp sự phòng dưới, vị kia thai phụ đột nhiên xoay người ra ngoài cửa sổ, ở một mảnh tiếng kinh hô bên trong, quyết tuyệt mà nhảy xuống. Mắt thấy một, điều sinh mệnh như vậy sắp ngã xuống trước mắt, nhìn cân treo sợi tóc hết sức, một đôi tay từ này sau lưng vươn, chặt chẽ mà tập trụ đối phương dưới nách, đem nàng treo ở giữa không chung. Lại là tô hân nhiên kịp thời đuổi tới, ra tay cứu người. Nhưng nàng lực lượng trong quy hữu hạn, hơn nữa kia thai phụ nhảy dựng không thành tựa hồ là thanh tỉnh, cầu sinh dục đi lên, tứ chi kịch liệt phịch rẫy rựa suy nghĩ bỏ lại đi, lại ngược lại đem Tô Hân Nhiên càng thêm hướng ngoài cửa sổ thoát. Cứu mảng, mau tới hỗ trợ, Tô Hân Nhiên cắn răng giống to, mặt khác người qua đường bị nhắc nhở, vội vàng sông lên, ba chân bốn cẳng mà hỗ trợ đem người kéo đi lên. Mụ mụ oa oa Việc này phát sinh đến quá đột nhiên tiều tải tại sửng sốt lúc sau, đột nhiên bị trước mắt một màn dọa khóc. Tính trẻ con giọng trẻ con xuyên thấu lực cực cường, trực tiếp liền đưa tới cách đó không xa trong phòng bệnh ninh viễn hành chú ý. Hắn trước tiên lao tới, sở thấy chính là hỗn loạn một màn. Vị kia phí hoài bản thân mình thai phụ đã bị cứu lên đây, chính nằm liệt ngồi dưới đất nghĩ mà sợ mà che lại mặt thẳng khóc. Mà chính mình thê tử tắc nhẹ nhàng ném đôi tay tú lệ giữa mày lộ ra vài phần ẩn nhẫn vẻ đau xót nữ nhi còn lại là đáng thương hề hề mà đứng ở trong một góc hỏng mất khóc lớn, bên cạnh là vẻ mặt vô thố đại nhi tử. Sao lại thế này, Ninh viễn hành một bên đi nhanh tiến lên, vớt lên nữ nhi, đi đến thê tử bên người quan tâm mà nhẹ nhàng đỡ lấy nàng một bên cánh tay. Tê không cẩn thận bị chạm vào chỗ đau, tô hân nhiên nhịn không được đào chiều khẩu khí lạnh. Bị thương. Ninh Viễn Hành mày khẩn ninh, chúng ta đi xem bác sĩ. Ta không có việc gì, người trước đem tại tại Cung tiểu hàn đưa về mẹ nó trong phòng bệnh, bọn họ hai cái khẳng định dọa. Tổ hần nhiên lắc đầu kiên trì trước đem hài từ giàn xếp hảo lại nói. Bất đắc dĩ, Ninh Viễn Hành chỉ có thể bằng nhanh tốc độ đem nữ nhi cùng nhi tử đưa về mẫu thân phòng bệnh, lại đơn giản công đạo một tiếng, sau đó ra tới mang theo thê tử đi tìm bác sĩ. Còn hảo bọn họ liền ở bệnh viện, muốn tìm bác sĩ cũng thực phương tiện. Ngoại khoa phòng khám bệnh, cấp Tô Hân Nhiên đã làm kiểm tra sau, bác sĩ nói, không có gì vấn đề lớn, chính là làn da khái bệnh cửa sổ có một chút bầm tím cùng chảy ra thượng điểm dược tiêu hạ độc là được. Dứt lời, bác sĩ đưa tới hộ sĩ, làm hộ sĩ mang Tô Hân Nhiên đi bên cạnh trị liệu thất thượng dược. Thỉnh đem ống tay áo đẩy đi lên, Tô Hân Nhiên theo lời đem tay áo hướng lên trên loát. Vừa mới tình huống khẩn cấp còn không có phát hiện, cho tới bây giờ, nàng mới nhìn đến chính mình ống tay áo bị cắt vỡ, màu xám vài dệt thượng còn lây dính nâu đen sắc vết máu. Hiển nhiên là từ chảy ra miệng vết thương chảy ra. Đáng tiếc đây chính là ta năm nay mới làm quần áo. Tổ hân nhiên tâm, đau mà nói thầm nói. Nàng mới xuyên không vài lần, liền phá. Hơn nữa miệng vỡ qua lớn, vô pháp bổ cứu, chỉ có thể đánh mụn vá. Bên cạnh hộ sĩ tì tì một bên cho nàng thượng dược một bên mặt lộ vẻ đồng tình, nàng có thể lý giải quần áo mới mới xuyên không cũ đã bị hư hao đau lòng cảm. Rốt cuộc thời buổi này, nhà ai đều có vài món đánh mụn vá quần áo cũ. Rất nhiều người ra quần áo đều là tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm như vậy xuyên qua tới. Kết quả tô hân nghiên này quần áo trực tiếp nhảy qua đã nhiều năm thời gian, tiến vào may vá giai đoạn. Cũng không biết cùng ai nói lý đi. Tô hân nhiên ở trị liệu trong phòng tượng dược thời điểm, Ninh Viễn Hành liền đứng ở cửa chờ. Thấy nàng ra tới, hắn vội tiến lên đỡ, lại bị thê tử ghét bỏ mà đẩy ra, liền một cái chảy ra, lại không phải thương gân động cốt, không như vậy kiều quý. Nàng hiện tại tương đối quan tâm một khác sự kiện. Chúng ta đến chạy nhanh trở về, tại tại vừa mới bị dọa đến không nhẹ, lúc này có lẽ còn khóc đâu. Hào, Ninh Viễn Hành cũng lo lắng hài tử, nghe vậy lập tức mang theo thê tử phản hồi mẫu thân phòng bệnh. Hai vợ chồng còn chưa tới cửa, là có thể nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến đứt quãng tiếng khóc. Nghe tiếng, bọn họ càng thêm khẩn trương mà nhanh hơn bước chân, mới vừa đẩy khai phòng bệnh môn, đã bị một đảo chạy như bay mà đến tiểu thân ảnh ôm lấy cẳng chân. Lại là tiểu tại tại nhĩ tiêm mà nghe thấy cha mẹ tiếng bước chân, hai mắt đẫm lệ mông lung mà chạy tới cầu ôm một cái. Tiểu gia hỏa đáng thương thật sự, khóc đến hốc mắt cái mũi đều đỏ. Ba ba, mụ mụ tại tại hơi sợ. Nói một cái từ khụt khịt một chút có thể thấy được là khóc tàn nhẫn. Tổ hần nhìn bất chấp trên tay đau đớn, vội thương tiếc mà bế lên nữ nhi ôn nhu hống nàng, chớ sợ chớ sợ, mụ mụ ở chỗ này đâu, ngươi xem, mụ mụ một chút việc đều không có cho nên chúng ta tại tại không cần sợ hãi. Người khác không biết nàng lại có thể đoán được, nữ nhi sợ dĩ bị dọa đến như vậy lợi hại, trừ bỏ vừa mới tình huống sát thật hung hiểm ở ngoài, nàng chỉ sợ còn đọc được chung quanh người mặt. Khẳng định có người dưới đáy lòng cảm thấy các nàng sẽ cùng nhau ngã xuống. Kỳ thật nơi này liền lầu 2, 70 nhiên đại tầng lầu xây dựng phổ biến thấp bé, một tầng mái nhà thiên cũng liền 2m5, người bình thường từ này độ cao ngã xuống đi giống nhau sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất bị thương một chút mà thôi. Nhưng tiểu hài từ nơi nào hiểu được nhiều như vậy, người khác đáy lòng ý tưởng khủng bố, nàng cũng đọc ra lệnh người sợ hãi tin tức này nhưng không phải bị sợ hãi. Tổ hần nghiền hống một hồi lâu, mới đem chấn kinh tiểu ra hòa cấp hống hào. Khóc mệt mỏi tiểu tải tại bị thư mụ mũ, mũ hương mềm trong lòng ngực chuyển rời đến ba ba rộng lớn ôm ấp chung, đầu nhỏ oa ở. Ba ba cổ, hư hư nắm hai chỉ tiểu nắm tay, ngủ ngon lành. Chỉ có kia phiếm hồng khóe mắt biểu hiện nàng vừa mới đã khóc sự thật. Ngủ rồi, ninh nãi nãi sợ đánh thức cháu gái cơ hồ là ở dùng khí âm nói chuyện. Ân. Ninh viễn hành ôm nữ nhi, không lớn dám động, chỉ có thể đáp nhẹ một tiếng đáp lại. Ai thật là làm bậy a Ninh nãi nãi thở dài một tiếng, nàng đã từ đại tôn từ trong miệng biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ra như vậy một kiện ngoài ý muốn, người một nhà cũng không có gì tâm tư ăn cơm trưa, chỉ có thể qua loa ăn xong, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Bệnh viện không dừng bệnh chỉ cần là không có người bệnh vào ở là nhưng tạm thời có người bệnh người nhà nghỉ ngơi. Tô Hân Nhiên bị Ninh Viễn Hành chạy đến trong đó một chương trên giường bệnh nghỉ ngơi, mặt khác ba cái hài từ thắc tế ở một chương trên giường bệnh, chỉ có Ninh Viễn Hành còn ôm nữ nhi, ngồi ở mẫu thân trước giường bệnh an tĩnh mà thù nàng. Trong phòng bệnh nhất thời lạng im, qua không nhiều trong chốc lát phòng bệnh môn bị người nhẹ nhàng gõ vang. Tô Hân Nhiên khoảng cách cửa gần nhất chủ động đứng dậy đi mở cửa. Thấy ngoài phòng đứng một cái xa lạ tuổi trẻ nam nhân, nàng có chút ngoài ý muốn, vị này đồng chí, xin hỏi ngươi tìm ai Đồng chí ngài hảo ta kêu Hà Kiến Quốc là vừa rồi ngươi cứu thai phụ trưởng phu ta lần này là chuyên môn lại đây cảm tạ ngài đã cứu ta lão bà hài tử mệnh. Hà Kiến Quốc nhắc tới khởi thê từ thiếu chút nữa mang theo hài từ một thi hai mệnh liền nghĩ lại mà sợ nhìn về phía Tô Hân nhìn ánh mắt cũng càng thêm cảm kích cảm ơn ngài nữ đồng chí thật sự là thật cảm ơn. Hắn nói nói đều thiếu chút nữa khóc lên. Chương 10 Ta tức phụ nhi từ mang thai sau cảm xúc liền vẫn luôn không đúng càng đến muốn sinh tính tình càng ninh ba trước kia còn muốn chùy trong bụng hài tử bị ta mẹ cấp ngăn cản, không nghĩ tới lần này như vậy nhẫn tâm trực tiếp liền tưởng hướng dưới lầu nhảy biết việc này thời điểm ta chân đều cấp dọa mềm rõ ràng nàng trước kia không phải loại này dễ dàng luẩn quẩn trong lòng người a khả năng thật là áp lực đến cực hạn nhịn không được muốn tìm người tố khổ Hà kiến Quốc một bên lau nước mắt một bên khó hiểu lại mệt mỏi kể ra nói hắn là thật sự tưởng không rõ Từ hắn thức phụ nhi gả cho hắn ngày đó bắt đầu, nhà hắn người không nói đối nàng thật tốt nhưng ít ra cũng không khi dễ quá nàng, hơn nữa từ nàng mang thai sau càng là ăn ngon uống tốt địa tinh tâm hầu hạ như thế nào hắn tức phụ nhi liền luôn muốn đòi chết đòi sống đâu. Hà kiến quốc lòng tràn đầy nghi hoặc tô hân nhiên đáy lòng lại xẹt qua một tia hiểu rõ. Vị kia phí hoài bản thân mình thai phụ chỉ sợ là được tiền sản u buồn chứng. Hiện tại cái này nhiên đại, thai phụ mang thai trước sau cảm xúc khác thường, nhưng không có gì người sẽ chuyên môn chú ý tới, càng không có gì tiền sản bệnh trầm cảm sau khi xin cách nói. Tất cả mọi người ở vì lấp đầy bụng mà nỗ lực làm việc, ai có rảnh đi phản ứng ngươi chút tâm tư này. Nông thôn càng có một ít thai phụ, mang thai 8 tháng đều còn đĩnh cái bụng to trên mặt đất bên trong làm việc. Tô Hân Nhiên thậm chí nghe nói qua có chút nhanh nhẹn dũng mãnh phụ nữ trực tiếp liền trên mặt đất bên trong sinh oa sinh xong ngày hôm sau liền cùng giống như người không có việc gì mà tiếp tục trở về làm công. Cũng khó trách nàng năm đó sinh tiều tại tại thời điểm mới ngồi một tháng ở cữ, đã bị trong thôn những cái đó lắm mồm bà nương nói ra nói vào. Cũng may Tô Hân Nhiên căn bản không để bụng những cái đó không quan hệ nhân viên nói trực tiếp làm lơ. Thực xin lỗi A đồng chí, nhất thời cảm xúc kích động thất thố. Một hồi khóc lóc kể lệch qua đi, Hà Kiến quốc lý trí trở về, bắt đầu cảm thấy xấu hổ chính mình cương nhiên ở người xa lạ trước mặt khóc thành kia phó Đức Hạnh thật sự là quá mất mặt. Lao mặt cố nén xoay người bỏ chạy xúc động, Hà Kiến quốc rỗi tay từ trong túi đào đào tìm ra một chương 5 đồng tiền cùng một chương viết địa chỉ giấy trắng điều đưa cho Tô Hân Nhiên. Hộ sĩ vừa mới cùng ta nói rồi. Đồng chí ngài vì cứu ta tức phụ nhi bị thương, này tiền là ta bồi cho ngài tiền thuốc men, còn có cái này, là nhà của chúng ta địa chỉ ta ở chấn trên công tiêu xã đi làm, đồng chí ngài về sau nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc tới tìm ta hỗ trợ. Không cần, ta chính là đơn thuần cứu cá nhân, như thế nào có thể muốn bồi thường Tổ hân nhiên đem tiền đẩy trở về. Ngài nhận lấy đi, không thu chúng ta người một nhà, bao gồm ta tức phụ nhi này trong lòng. Đầu đều băn khoăn Hà Kiến Quốc nói cái gì đều phải đem tiền đưa cho Tô Hân Nhiên. Cuối cùng Tô Hân Nhiên bất đắc dĩ thu kia 5 đồng tiền, rồi lại tìm đối phương 4 khối. Ta tiền thuốc men cũng liền hoa một khối tiền, nếu ngài muốn bồi cũng chỉ bồi một khối tiền liền hào. Nàng thái độ bày ra tới, nhiều kiên quyết không chịu lại thu. Thấy nàng như vậy, Hà Kiến Quốc chỉ có thể một bên cảm thán chính mình gặp gỡ người tốt một bên đem tiền thu hồi đi, nhưng kia trương viết địa chỉ tờ giấy lại vẫn là kiên trì làm Tô Hân Nhiên nhận lấy. Chúng ta công tiêu xã ngẫu nhiên sẽ có chút thì vết bố chữ hàng, chỉ trừ cấp bên trong công nhân mua, giá cả cùng công tiêu xã bố bán đến giống nhau, nhưng là không cần bố phiếu ta xem đồng chí ngài trong nhà hài từ nhiều, khẳng định phí bố, ngài nếu là muốn cứ việc tới tìm ta đại mua. Vừa nghe lời này, Tô Hân Nhiên liền yên lặng đem địa chỉ cấp thu. Còn đừng nói, bởi vì nàng kiên trì mỗi năm ít nhất cấp cả nhà đều là một thân tân y phục cho nên trong nhà bố phiếu xác thật là nhất khan hiếm. Đông thôn phần lớn đều là từ cấp tự túc rất ít có có thể được đến phiếu cơ hội. Nhà bọn họ các loại phiếu phần lớn đều là ỷ lại Ninh Viễn Hành từ bộ đội gửi tới tiền trợ cấp, hoặc là nhiều trả giá một chút đại giới cùng nhà người khác đổi lấy. Cho nên va chạm thấy loại này cơ hội tốt, Tô Hân Nhiên căn bản luyến tiếc cực tuyệt. Mượn này cơ hội tốt nếu có thể nhiều mua điểm bố, bọn nhỏ ăn Tết quần áo mới liền có. Nói xong tạm bồi xong tiền, Hà Kiến Quốc cũng tức thời mà không hề quấy rầy nhân ra thực mau cáo từ rời đi. Hắn còn phải vội vàng trở về đi làm, nhà mình tức phụ nhi tắc bị mẹ vợ tiếp đi rồi, có mẹ vợ khuyên tức phụ nhi hẳn là sẽ nghĩ thoáng chút. Tiểu tải tại là bị đói tỉnh nàng giữa chưa khóc xong sau trực tiếp liền ngủ rồi, chưa kịp ăn cơm chưa, hiện tại bụng nhỏ không ngừng mà phát dạo cục kháng nghị thanh kiên quyết đem chủ nhân cấp đánh thức. Đói, đôi mắt còn không có mở, ủy khuất ba ba tiểu nãi âm liền phiêu ra tới. Vẫn luôn ôm nữ nhi, đảm đương thịt người nệm ninh viễn hành nghe thấy trong lòng ngực truyền đến động tĩnh cúi đầu nhìn lên, đối diện thượng thiểu gia hỏa vẻ mặt bảo bảo đói đói, cầu đầu uy biểu tình, không cấm bật cười. Mụ mụ ngươi cho ngươi để lại thịt gà cháo tại tại muốn lên ăn sao? Muốn, vừa nghe thấy có ăn tiểu tại tại đôi mắt lập tức mở, nhìn chung quanh mà tìm đồ ăn. Tô hân nhiên đứng dậy cấp nữ nhi bưng tới thịt gà cháo. Này cháu là vừa rồi từ bình thủy đảo ra tới, còn nóng hổi tiểu tại tại sợ năng, muốn ba ba cấp thổi thổi mới bằng lòng ăn. Ninh viễn hành lần đầu tiên uy nữ nhi ăn cơm, động tác có điểm vụng về, bất qua hắn rất tinh tế, không đem cháu cấp uy dài. Lấp đầy bụng, tiểu tải tại cũng thanh tình, nàng dẫy rụa từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới, lộc cộc chạy đến nãi nãi giường bệnh biên, ghé vào phía trên nhìn ngủ say nãi nãi. Hư, nhỏ giọng điểm, không thể đánh thức nãi nãi Nga. Tô Hân Nhiên ở phía sau nhắc nhở nữ nhi. Tiểu tải tại gắt gao nhắm miệng nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu, liền ghé vào nơi đó xem cũng không dám đi chạm vào nãi nãi. Qua một lát thấy nãi nãi ngủ thật sự thục mà ba ba mụ mụ bị các ca ca hấp dẫn lực chú ý, không ai chú ý nàng. Cơ hội tốt, tiểu tải tại lập tức từ nhỏ yếm móc ra chính mình chân quý hai viên đường đường, nhét vào nãi nãi đặt ở chăn phía dưới trong tay, lại có thật giật mình tựa mà quay đầu chạy đi, bổ nhào vào nhị ca trên người. Đột nhiên bị muội muội tập kích, Ninh Hàng theo bản năng một tay cử cao thủ thư, một tay ôm lấy nàng tiểu thân mình, vẻ mặt mặc danh. "Ca ca, ngươi đang xem cái gì nha?" Hỏi đến thật cố tình, nhưng là Ninh Hàng đầu óc tạm thời còn đắm chìm ở các loại toán học công thức, không có thể chú ý tới muội muội dị thường. Hắn thành thật trả lời, sơ trung toán học sách giáo khoa. Nếu nói Ninh Hàn là Ninh gia vũ lực giá trị tối cao hài tử, như vậy Ninh Hàng chính là Ninh gia chỉ số thông minh tối cao hài từ. Năm nay mới 10 tuổi hắn, đã nhảy lớp tới rồi mùng một cùng đại ca Ninh Hàn cùng 5 cấp. Hiện tại tuổi đi học chế độ vẫn là năm nhị nhị tổ hợp cũng chính là 5 năm tiểu học, 2 năm sơ chung, 2 năm cao chung. Giống nhau quy định hài tử 7 tuổi là có thể đưa đi học tiểu học nhưng thực tế chấp hành lên cũng không có đời sau như vậy nghiêm khắc. Đặc biệt là nông thôn địa phương, nhiều đến là nhân gia vì làm lão sư hỗ trợ mang hài tử đem mới 4 năm tuổi hài tử hướng trong trường học đưa. Rốt cuộc tuổi này hài tử cũng làm không được cái gì sống, lưu tại trong nhà trừ bỏ nghịch ngợm gây sự thêm gặp sắc rối ở ngoài, đại nhân còn phải hao phí tinh lực đi chiếu cố bọn họ. Còn không bằng sớm một chút đem hài tử ném trong trường học bớt việc đâu. Ninh ra hài tử nhiều, đại nhân thiếu, rõ ràng là chiếu cố bớt qua tới. Rất nhiều người đều khuyên Tô Hân Nhiên sớm một chút đem trong nhà bọn nhỏ đưa đi đi học như vậy là có thể tỉnh điểm tâm. Nhưng Tô Hân Nhiên vẫn là kiên trì làm bọn nhỏ trường đến một tuổi 6 tuổi tuổi mụ 7 tuổi lại cấp đưa trong trường học đi. Tận khả năng làm cho bọn họ có thể hưởng thụ đến một cái vui sướng thơ ấu. Đến ít tại đây tiểu tại tại còn có 2 năm thời gian có thể tận tình chơi đùa. Tiểu tải tại bọn họ vẫn luôn ở bệnh viện Bồi Ninh nãi nãi đợi cho buổi chiều 4 điểm. Buổi chiều 4 giờ rưỡi, Trần thất ra ra xe bò liền sẽ lại đây trấn trên tiếp người, nhiều nhất không vượt qua 5 điểm phải khởi hành hồi thôn. Cho nên đuổi ở cái này thời gian điểm phía trước, bọn họ cần thiết đi trấn khẩu chờ Trần thất ra ra xe bò lại đây. Tô Hân Nhiên lãnh bốn cái hài từ cùng Ninh Viễn Hành nói. Đừng, sau đó mang theo bọn họ rời đi bệnh viện. Tiểu tải tại một tà một hiểu nắm mụ mụ cùng đại ca, đầu nhỏ thường thường quay đầu sau này xem, mắt thấy đều phải đi ra bệnh viện đại môn, ba, ba vẫn là không theo kịp, không khỏi gấp đến độ thẳng dậm chân. Mụ mụ, mụ mụ, lạc người, 33 ba, ba, ba, ba, rơi xuống. Tiểu nãi âm kêu đến độ run dày. bị nữ nhi này đáng yêu bộ dáng đậu cười, tô hân nhiên một bên cười một bên cùng nàng giải thích 33 không cùng chúng ta về nhà, hắn đến lưu tại bệnh viện chiếu cố nãi nãi. Ai? Tiểu tải tại ngần ngơ, chân đều không rậm, nàng méo mó đầu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mụ mụ mặt xem, ba ba thật sự không trở về nhà lạc. Thật sự, tổ hân nhiên cúi xuống thân, làm cho nữ nhi có thể xem đến càng rõ ràng một chút. Nàng không có lừa nàng, hảo đi, đồ đô miệng tuy rằng có điểm tiểu thất vọng, nhưng tiểu tải tại vẫn là tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Ba ba đến chiếu cố nãi nãi đâu, tại tại không thể tùy hứng. Có thể là xem hài từ cảm xúc quá hạ xuống. Vì Trần An nàng, Tô Hân Nhiên lãnh một đám hài từ quài đạo đi tiệm cơm quốc doanh một người cấp mua một cái bánh bao thịt tử. Phùng nóng hầm hợp thơm ngào ngạt bánh bao thịt tử tiểu tải tại đầu nhỏ đã không tồn tại ba ba thân ảnh, chỉ lo ao ao mà gặm bánh bao. Ăn đến miệng bóng nhảy, mắt to sáng lấp lánh mà. Mụ mụ bánh bao thịt hào thứ cho ngươi thứ. Nhón mũi chân tay nhỏ dơ bánh bao thịt đưa cho mụ mụ. Tiểu tải tại siêu ngoan, chính mình có đến ăn còn không quên cùng mụ mụ chia sẻ Tổ hân nhiên nhìn kia cùng cầu gặm dường như bánh bao thịt nội tâm ghét bỏ, mặt ngoài cũng không lưu tình chút nào mà cự tuyệt không được chính người ăn liền hào. Ở nàng muốn cố ý che giấu tâm tư dưới tình huống tiểu tại tại đọc không được mụ mụ mặt. Nga, không thấy ra mụ mụ ở ghét bỏ chính mình tiểu tại tại lấy về bánh bao thịt tiếp tục vùi đầu gặm gặm gặm. súng thoát thoát một bộ hamster ăn cơm bộ dáng Bọn họ ở chấn khẩu đợi không trong chốc lát liền chờ tới khu xe bò trần thất ra ra. Ngồi một chuyến xe bò một người muốn 5 ly Bọn họ 5 người Tô Hân Nhiên liền đào 2 phân 5 cấp Trần Thất Gia Gia Cấp 2 phân liền hào, nhãi con tiểu, không tính tiền Trần Thất Gia Gia từ Tô Hân Nhiên trên tay rút ra 2 phân tiền Sau đó xua xua tay ý bảo bọn họ chạy nhanh lên xe tìm chỗ ngồi ngồi xuống Tô Hân Nhiên vỗ nhẹ nữ như tay nhỏ nhắc nhở tiểu tại tại lập tức hiểu ngầm thanh thúy mà kêu cảm ơn Thất Gia Gia Không cảm tạ với không cảm tạ, ngoan oa tử nha Trần thất ra ra trên mặt nhiều ra một mặt cười. Tuy rằng trần thất ra ra hảo tâm không thua tiểu tại tại vé xe tiền. Nhưng Tô Hân Nhiên lại không chiếm người tiện nghị ý tưởng. Nàng vừa lên xe liền đem nữ nhi bao ngồi ở chính mình trong lòng ngực không đi chiếm người khác vị trí. Xe bò lại ở trấn khẩu đợi gần nửa giờ trên đường tới vài người đem xe bò tễ đến tràn đầy mà. Gặp người tới không sai biệt lắm. Trần thất ra ra cũng không hề chờ đợi một tiếng u uống khua xe bò trở về đi. chương 11 Nhảy nhót ba bá về tới ra, mấy chỉ tiểu nhân thay phiên tắm rửa xong liền nằm giường ngủ. Rõ ràng hôm nay chỉ là qua lại một chuyến chấn trên, cũng không biết vì cái gì, bọn họ lại cảm thấy so xuống đất làm việc còn muốn mệt. Tiểu tại tại khả năng ban ngày ngủ nhiều, hiện tại không thế nào ngủ được. Nàng nhàm chán mà trong chốc lát moi moi chân nhỏ, trong chốc lát lại như là một viên cầu tựa mà ở trên giường lan qua lăn lại, lập tức đụng vào đại ca, lập tức lại đụng vào tam ca, đầu còn đỉnh tới rồi nhị ca đầu. Cái này hảo, mọi người đều đừng ngủ, toàn bỏ dậy hi hi ha ha mà chơi đùa. Tổ Hân nhiên đang ở cách vách trong phòng tính toán chứng mục loáng thoáng nghe thấy bọn nhỏ kia trong phòng chuyển đến vui đùa ẩm ý thanh, nàng nhìn mắt ngoài phòng đen nhánh sắc trời, giữa mày hơi ninh, buông sổ sách đứng dậy cố ý dẫm lên thật mạnh bước chân hướng cách vách phòng đi. Lồi kéo mở cửa quả nhiên, bên trong cái đỉnh cái mà an tĩnh. Bọn nhỏ tất cả đều quy quy cụ cụ mà xếp thành một loạt an an tĩnh tĩnh mà nằm ngủ, ngoan ngoãn đến không được Nếu không phải nàng thực khẳng định vừa mới chính mình tuyệt đối không có ảo giác cũng sắp tin bọn họ ta. Nếu biết bọn họ là diễn, vậy không cần thiết lo lắng đánh thức bọn họ, đều cho ta thành thật ngủ, không được lại náo loạn. nhiêm khắc mà đã cảnh cáo sau, thấy bọn nhỏ vẫn là giả chết không động tĩnh, tô hân nhiên cũng mặc kệ bọn họ nghe không nghe thấy, trực tiếp liền xoay người trở về tiếp tục công tác. Chờ mụ mụ đi rồi về sau, phòng trong lại yên tĩnh một lát. Thẳng đến xác nhận nguy cơ giải trừ, một viên đầu nhỏ mới từ trong chăn xông ra, ngay sau đó là đệ nhị viên, đệ tam viên. Tiểu tải tại cùng các ca ca liếc nhau, đồng thời che lại miệng mình, mắt to quay tròn thẳng chuyển cơ linh mà không được. Mau ngủ đi, bằng không trong chốc lát mụ mụ thật phát hỏa. Thấy các đệ đệ muội mụi ngo ngoe dục dịch mà còn tưởng chơi, ninh hàn rũi tay cùng chơi sung sướng đánh chuột đất tựa mà một đám đem bốc lên tới đầu nhỏ cấp ấn hồi trong ổ chăn đi. Cường làm bọn hắn ngủ. Tiểu tải tại ngay từ đầu còn không muốn ngủ, nhưng là bị đại ca ấn ấn, dần dần mà liền có buồn ngủ. Chờ nàng lại lần nữa có ý thức thời điểm, trời đã sáng rồi. Sáng ngời ánh mặt trời xuyên thấu qua mở rộng ra cửa phòng chiếu xạ tiến vào, chiếu dọi ra một đạo cao lớn bóng người, bóng người kia đứng ở tiểu tại tại trước giường, cầm một cái ấm áp khăn lông, liền tưởng hướng trên mặt nàng cái. Tiểu ra hỏa ý thức còn mơ hồ, bị đột nhiên để sát vào khăn lông hoảng sở. Đầu theo bản năng sau này ngưỡng kết quả tiểu thân mình viên hồ hồ mà giống một viên cục bột nếp quá mượt mà dẫn tới không. Có chống đỡ điểm, lập tức mất đi cân bằng, bang kỳ một chút ngưỡng mặt ngã vào mềm như bông trong ổ chăn. Quang ngã cái trỏng vó, giống một con phiên xác rùa đen tứ chi ngắn mùn nho nhỏ móng vuốt dãy rùa mà cắt phủi đi, lại bị mềm mại chăn đôi vây khốn chết sống bò không dậy nổi. Cứu cứu mạng, tiểu rùa đen luống cuống, vội run dày tiểu nãi âm lớn tiếng cầu cứu trên mặt đất cao lớn bóng dáng ở kịch liệt đong đưa, hiển nhiên nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả. Lúc này, Hoàng Loạn Tiêu tại tại rốt cuộc thấy rõ kia đứng ở chính mình trước giường người là ai, vội duỗi kêu thù thù cầu cứu, 33333 cứu cứu tại tại tại tại vây khốn chọc khởi không tới. Vừa nghe thấy bảo bối nữ như kêu cứu, Ninh Viễn Hành lập tức tiến lên hỗ trợ đem nàng cấp toàn bộ bế lên tới. Kia vẻ mặt chính trực nghiêm túc bộ dáng, chút nào nhìn không ra vừa mới cười trộm bộ dáng. Lại cứ tiểu tải tại nhìn không ra tới, bị ba ba cứu ra sau còn giống mô giống dạng mà vỗ vỗ tiểu bộ ngực nãi thanh nãi khí mà cảm thán, hồ được cứu trợ. Cái này Ninh Viễn Hành thật sự không nhịn xuống, vẫn là nhét nghiệm cười. Không có biện pháp ai kêu nhà hắn tiểu khuê nữ thật sự là quá đáng yêu. tại tại đói bụng sao? Ba ba mang người đi ăn cơm sáng được không? Ninh Viễn Hành một tay ôm nữ như hướng ngoài phòng đi, một tay lấy nhiệt khăn lông cho nàng lau hai hạ mặt làm hai từ tỉnh tỉnh thần. Hào, vừa nghe có cơm ăn, tiểu tải tại nhất thích cực. Nhà chính trên bàn cơm, đã bãi đầy thơm ngào ngạt thức ăn, Ninh Gia Tam huynh đệ sớm liền vây quanh ở trước bàn ăn cơm. Thấy ba bà ôm muội muội đi tới, Ninh Hàng chủ động hỗ trợ cấp thịnh hai chén khoai lang cháo. Tiểu tải tại bị đặt ở trên ghế, xoắn đầu khắp nơi xem, như là đang tìm cái gì người tìm một hồi lâu, không có thể tìm được. Quay đầu hỏi ba ba, ba ba, mụ mụ đâu? Mụ mụ đi bệnh viện chiếu cố nãy nãy Ninh Viễn Hành ôn thanh trả lời nữ nhi vấn đề. Hắn sau khi trở về tự nhiên không có khả năng lại làm thê thử một người hai bên bôn ba mà chiếu cố hắn mẫu thân cùng bọn nhỏ. Vợ chồng hai người thương lượng qua đi, liền quyết định luôn tới. Buổi tối Ninh Viễn Hành đi bệnh viện cấp Ninh nãi nãi gác đêm, chờ đến buổi sáng lại trở về cùng Tô Hân Nhiên thay ca, hắn ban ngày sẽ ở trong nhà nghỉ ngơi thuận thiện chăm sóc bọn nhỏ. Mà Tô Hân Nhiên tắc ban ngày đi chiếu cố Ninh nãi nãi, buổi tối trở về xem hài từ. Như vậy có thể bảo đảm hai bên cũng không thiếu người, hơn nữa vợ chồng hai người có thể có cơ bản nghỉ ngơi thời gian. Nghe thấy mụ mụ không ở tiểu tải tại chưa nói cái gì, ngoan ngoãn chính mình cầm cái muỗng ăn cơm. Nàng mấy ngày nay đã thói quen, buổi sáng nhìn không thấy mụ mụ thân ảnh. tới đem trứng gà ăn. Ninh viễn hành luộc cái trứng gà, đưa đến nữ. Nhi bên miệng, tiểu tải tại nãy hôm nãy hung đi à ô một ngụm, ở trứng gà thượng cắn cái thiếu, còn kém điểm cắn được Ninh viễn hành ngón tay. Không khỏi thật sự bị nữ nhi cắn, Ninh Viễn Hành chỉ phải đem trứng gà đặt ở nữ nhi trong chén, làm nàng chính mình lấy cái muỗng lay ăn. Tiểu tải tại cắn hai khẩu thấy ba ba không có trứng gà, vội đem chén hướng ba ba bên kia đẩy, ba ba ăn trứng trứng. Tại tại hào ngoan, bất quá ba ba đã ăn qua, đây là tại tại phân, tại tại chính mình ăn. Ninh Viễn Hành cười lại đem nữ nhi chén cấp đầy trở về. Tiểu tải tại đối ba ba nói tin tưởng không nghi ngờ, nghe vậy cũng liền chính mình đem trứng toàn cấp ăn. Chính vùi đầu cơm khô nàng không chú ý tới, đại ca cùng nhị ca đồng thời ngẩn đầu nhìn ba ba liếc mắt một cái, lại cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật ba ba không có trứng gà ăn, trong thôn quy định mỗi nhà mỗi hộ gia cầm tổng số lượng không chuẩn vượt qua 5 con, ninh ra toàn dưỡng gà mái. Gà mái không cần gà trống cũng có thể đẻ trứng, một ngày cũng liền tiếp theo quả trứng, ngẫu nhiên vận khí tốt mới có 2 viên. Bốn cái hài từ phân đi bốn viên, dư lại một viên là để lại cho bệnh viện Ninh nãi nãi bổ dinh dưỡng, đến phiên tô hân nhiên cùng Ninh viễn hành nơi này, nhưng không phải cái gì cũng chưa. Bất quá bọn họ hai cái đại nhân tuổi trẻ lực tráng, cũng không kém điểm này trứng gà dinh dưỡng. So sánh với tới, vẫn là trong nhà hài từ cùng lão nhân càng thêm yêu cầu. Ăn qua cơm sáng, Ninh ra người ai cũng chưa ra cửa. Ninh viễn hành là tối hôm qua đứt quãng ngao một đêm, có chút mệt chuẩn bị ở nhà ngủ một lát, Ninh hãn bọn họ tam huynh đệ còn lại là muốn làm bài tập. Mau khai giảng, trừ bỏ sáng sớm làm xong bài tập hè Ninh Hàng, mặt khác hai chỉ còn chỉ tự chưa động đâu. Mà không cần làm bài tập Ninh Hàng tắc muốn lưu tại trong nhà trước tiên chuẩn bị bài sơ nhị tri thức. Bọn họ tân học kỳ khai giảng liền phải thăng lên sơ nhị. Hắn đến nắm chặt thời gian nhiều hơn ôn tập công khóa mới có thể tiếp tục bảo trì toàn niên cấp đệ nhất thành tích. Đối nhị để thành tích và hiểu biết cùng lớp đại ca. Hắn hoảng hốt gian còn nhớ rõ, lão nhị cùng niên cấp đệ nhị thành tích tách ra ước chừng có hơn 20 phân đi. Cũng không phải nói không thể tách ra càng đa phần số chủ yếu là mãn phân hạn mức cao nhất ở kia, đều đã đầy, nơi nào còn có thể lại thêm phân. Liền này, lão nhị còn nói đến vì bảo trì thành tích mà nỗ lực học tập. Đối lập lên, hắn cùng lão tam này hai cái mãn phân 100 chỉ có thể khảo 80 nhiều 90, có thể là hai cái tiểu phế vật. Ba ba các ca, ca đều không ra khỏi cửa tiểu tại tại tự nhiên không có khả năng bị thả ra đi. Nàng rớt khoát ở trong nhà chơi đùa, cũng không biết nàng từ chỗ nào lay ra tới một đống chấu cắm, một tay nắm, đứng ở trong viện, dương tay chính là một đốn thiên nữ. Tán hoa, kết quả có thể nghĩ, không chỉ có giải chính mình đầy đầu đầy cổ còn đưa tới trong viện thầm thì kêu ở kiếm ăn gà. Tiểu tải tại lớn lên lùn, gà ở trong mắt nàng liền cùng đại chó giữ giống nhau nguy hiểm, đặc biệt là bị kia nhọn nhọn gà miệng đối với, nàng đều có thể tưởng tượng bị mổ một chút nên có bao nhiêu đau. Cho nên vừa thấy đến sở hữu gà toàn bộ mà toàn thò qua tới, nàng lập tức hơi sợ mà quay đầu liền chạy. Một đường chạy trên người nàng còn một đường đi xuống rất cá mì. Dẫn tới bầy gà nhóm ở phía sau một đường truy, một đường ăn. Sợ tới mức tiểu tại tại đều mau khóc, ca ca ca ca cứu mạng a Gà truy ta ca ca, cầu sinh bản năng dưới tiểu tại tại tiềm lực bùng nổ trực tiếp nhảy dựng lên, nhảy qua kia đối với nàng mà nói có chút cao ngạch cửa chạy tới đang ở làm bài tập ca ca ca bên người cầu bảo hộ. Ở bị nhị ca ôm lấy sau, nàng mới giật mình hồn chưa định mà hướng cửa nhìn. Lại thấy đám kia gà mái nhóm cư nhiên hùng hổ mà vùng vẫy cánh cao cao bay lên, mắt thấy cũng muốn vào nhà tới tiếp tục truy nàng, sợ tới mức tiểu tại tại đôi mắt đều trợn tròn, trước mắt hoảng sợ. Còn hào, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ninh hàn kịp thời giữ cửa cấp đóng lại. Bang mà một chút, sở hữu gà đều bị ngăn ở bên ngoài, rốt cuộc vào không được. Người chọc gà, ninh hàn một bên cấp muội muội vỗ rất nàng trên đỉnh đầu cá mì, một bên hỏi nàng. Ngoài miệng hỏi như vậy, kỳ thật hắn đáy lòng đã có đáp án. Nhìn ra nhị ca suy nghĩ gì đó tiểu tại tại đô đô miệng, cũng biết chính mình lừa dối không quá quan, chỉ có thể thừa nhận ta chính là tưởng hỗ trợ uy gà. Ninh hàn, ninh hàn. Ninh hiên, huynh đệ ba người cùng nhau trên dưới đánh giá muội muội trật vật giảng, một trận lặng im. Huy gà uy đến chính mình trên người tới, người cũng là năng lực. Tiểu tải tại như có cảm giác mà ngẩn đầu tam huynh đệ lập tức sai xe mặt làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, tiếp tục nên làm bài tập làm bài tập nên học tập học tập. Vừa lúc sai khai tiểu tại tại thăm hỏi ánh mắt. Đợi một lát thấy tiểu tại tại không dám đi ra ngoài, ở trong phòng đợi lại quá nhàm chán, ninh hàng buông thư thở dài, dứt khoát ôm quá muội muội mang theo nàng đi bên cạnh tiểu hác bản trước giáo nàng nhận chữ cái. Này bảng đen kỳ thật chính là một tiểu khối pha tấm ván gỗ cũng không biết từ chỗ nào nhặt được. Tấm ván gỗ bị một cái sinh gì sắt đinh sắt định ở trên tường, bên cạnh có chương cao ghế dựa phía trên thả một cái cái hộp nhỏ, bên trong trang một ít linh tinh vụn vặt phấn viết đầu. Này đó phấn viết đầu đều là lão sư dùng xong không cần, bị Ninh Hàng thu thập lên. Lấy phấn viết ở tấm ván gỗ thượng viết chữ, viết xong muốn lau liền dùng một khối rẻ lau. Dính thủy một sát liền sạch sẽ. Ninh Hàng ở tấm ván gỗ thượng viết cái chữ cái A, sau đó giáo muội muội niệm cái này chữ cái niệm A, tại tại đi theo ta đọc A. A, tiểu tải tại miệng trường đến rất lớn, một chữ cách bị nàng hô lên kinh thiên động địa khí thế. Ninh Hàng, không cần lớn tiếng như vậy. Quá xảo, nếu là quấy giày đến đại ca cùng tam đệ làm bài tập bọn họ hai cái rất có thể sẽ bị đuổi ra đi. Rốt cuộc hiện tại khoảng cách khai giảng cũng liền thừa ba ngày, bọn họ hai cái tương đương ở chơi sinh từ thời tốc. A. Tiểu tải tại lại niệm một lần, lần này đem âm lượng điều nhỏ chính là có điểm quá nhỏ giọng làm ninh hàng nghe không lớn rõ ràng. Ninh hàng tính chúng ta kế tiếp học cái tiếp theo B. sóng C, Tứ. Một cái giáo đến nghiêm túc, một cái học được nghiêm túc, một ngày xuống dưới tiểu tại tại cư nhiên đem một chương ghép phần biểu cấp bối đến thất thất bát bát. Chỉ là hôm nay nhớ kỹ, ngày mai còn có thể dư lại nhiều ít liền khó nói. 8 tháng vừa qua khỏi, tới rồi 9 tháng phân, Ninh ra tam huynh đệ liền cùng nhau khai giảng. Ninh Hàn cùng Ninh hàng đi học ở Trần Gia thôn phía trên năm sườn núi công xã đệ nhất sơ chung, mà Ninh Hiên thì tại trong thôn tiểu học đọc sách. Hắn năm nay khai giảng thăng năm ba. Sáng sớm, huynh đệ ba người liền mang lên trang cơm chưa nhôm chế hộp cơm, bối thượng tô hân nghiên cấp khâu vá cặp sách đồng loạt đi học. Hai cái đại sẽ trước đưa nhỏ nhất đệ đệ đi thôn tiểu học lại chính mình đi nửa giờ lộ đi công xã đệ nhất sơ trung đi học bởi vì là khai giảng ngày đầu tiên thông hành còn có ba ba cùng muội muội Ninh Viễn Hành đã trước tiên một ngày bị thức phụ nhi công đạo khai giảng hôm nay đến mang lên tiền cùng phiếu gạo bồi bọn nhỏ cùng đi, giúp bọn hắn giao học phí. Tiểu tải tại chỉ do chính là góp đủ số. Bởi vì không thể phóng nàng một người ở nhà cho nên cũng bị cùng nhau mang theo ra tới lười biếng không chịu chính mình đi tiểu tại tại ăn vạ Ba ba trong lòng ngực nhìn chu vi người đến người đi tiểu học cửa không cấm có chút tò mò ba ba, bọn họ đang làm gì đi học chương 12 đi học hào chơi sao tiểu tải tại vẻ mặt khơ dại hỏi hào chơi tại tại nếu là thượng học liền có rất nhiều cùng ngươi giống nhau đại tiểu bằng hữu bồi ngươi cùng nhau chơi Còn có lão sư giáo các ngươi học tập tri thức mỗi ngày đều quá đến vui vui vẻ vẻ. Ninh viễn hành vì trước tiên hạ thấp nữ nhi đối với đi học bài sách cảm trực tiếp trình diễn vừa ra trợn mắt nói dối. Không hào chơi, ba ba gạt người, trừ bỏ ninh hàng, mặt khác hai người dưới đáy lòng yên lặng hò hét đáng tiếc tiểu tại tại không thấy bọn họ mặt cũng không thư biết được chân tướng Wow, kia tải tại cũng muốn đi học, bị ba ba lừa đến xoay quanh tiểu gia hòa ngạc nhiên mà trợn to mắt vẻ mặt chờ đợi. Chờ một chút chờ ở ở lại lớn hơn 2 tuổi mới có thể đi học Ninh viễn hành Trần An nói nữ nhi còn chưa tới đi học tuổi tác mà bọn họ hai vợ chồng cũng luyến tiếc như vậy sớm đưa nàng đi đọc sách chính là chính là tiểu tại tại mày rối rắm mà nhăn lại thôn trường ra tiểu hoa đều đi đi học vì cái gì tại tại không thể thưởng tiểu hoa là thôn trường Trần Đại Hà ra cháu gái năm nay 5 tuổi cũng không so tiểu tại tại hơn tháng vừa mới tiểu tại tại mắt sắc mà nhìn đến tiểu hoa nàng nương mang nàng tới báo danh nhập học Bởi vì tại tại còn quá nhỏ, Ninh Viễn Hành vẫn là cái này lý do. Hắn nói cũng là lời nói thật nữ nhi lớn lên ở bạn cùng lứa tuổi trung xem như không cao không lùn, nhưng mới 4 tuổi nàng hiển nhiên cũng cao không đến chạy đi đâu, mà trong trường học bàn ghế đều là thống nhất hình thức, nàng này ngồi xuống đi lên, đầu có thể hay không từ trên mặt bàn lộ ra tới đều khó mà nói, xác thật không thích hợp quá sớm đưa đi đi học. Thấy ba ba không đáp ứng trước tiên đưa chính mình đi đọc sách tiểu tải tại chỉ có thể thất vọng mà thở dài, muốn khóc không khóc nói, hảo đi. Tiểu bộ dáng đáng thương thật sự, xem đến ninh viễn hành đều thiếu chút nữa mềm lòng. Nếu không phải xem nàng đáy mắt khô khô căn bản không có muốn khóc xu thế, hắn đều thiếu chút nữa bị nàng cấp lừa. Cũng không biết tiểu gia hòa này nhất chiêu đến tụt cùng là cùng ai học. Lắc đầu, không hề chậm trễ thời gian, Ninh viễn hành làm hai cái đại nhi tử ở thôn tiểu học cửa trước từ từ, sau đó ôm nữ nhi, lãnh tiểu nhi tử đi vào tìm lão sư nộp phí nhập học. Toàn bộ trần gia thôn thôn tiểu học tổng cộng cũng liền ba vị lão sư, một cái lão sư phụ trách hai đến tam môn chương trình học toàn niên cấp dạy học. Cho nên Ninh Hiên liền tính thăng lên lớp 3, giảng bài lão sư vẫn là kia tam chương quen thuộc gương mặt. Hắn quen cửa quen nẻo mà lãnh ba ba đi tìm trong trường học kiêm chức quản tài vụ Trương lão sư nơi đó. Trường lão sư tên đầy đủ kêu Trương Tuệ, là một vị tương ứng quốc gia kêu gọi tích cực tham dự nông thôn xây dựng. Từ trong thành xuống nông thôn đến trần ra thôn tới thanh niên trí thức. Hắn là lên núi xuống làng khai triển tới nay nhóm đầu tiên xuống nông thôn, xem như thanh niên trí thức bên trong tư lịch giả nhất kia một bát. Đừng nhìn nhân ra tên thức dậy nữ khí kỳ thật trương tuệ là cái lớn lên rất có vài phần phong độ trí thức chất tuấn thú thanh niên. Ở trong trường học tính cách ôn hòa lại có kiên nhẫn trương lão sư thực chịu bọn học sinh yêu thích. Liền Ninh Hiên cũng không ngoại lệ. Ở giúp đỡ trương lão sư cùng ba ba lẫn nhau giới thiệu thời điểm, Ninh Hiên trên mặt vẫn luôn đều treo đại đại tê cười, hiền nhiên cùng lão sư quan hệ thực thân cận Thấy vậy, Ninh viễn hành đối trương lão sư thái độ cũng càng thêm kính trọng vài phần. Hai cái đại nhân khách khí mà hàn huyên hai câu, ngay sau đó ninh viễn hành lại giáo nữ nhi gọi người. Tiểu tải tại nãy thanh nãi khí mà đối với Trương lão sư nói, lão sư hào tiểu hài từ gọi người luôn thích kéo trường âm. Đơn giản Trương lão sư đã thói quen, hắn ôn nhu mà cười gật gật đầu tiểu đồng học hảo người kêu ninh tại tại đi. Lớn lên thật đáng yêu, hắn là nói thật. Yêu tải tại không chỉ có kế thừa cha mẹ yêu tú mũ quan, lớn lên tinh xảo lại đáng yêu còn bị dưỡng đến bạch bạch nộn nộn ăn mặc lại sạch sẽ xinh đẹp như là tranh tết thượng phúc hoa hoa. Nếu làm nàng hướng hôm nay tới báo danh nhập học hài từ đôi vừa đứng, bị chu vi phổ biến làn da ám vàng thô giáp nông thôn hài từ một phụ trợ lập tức là có thể sinh động sáng tỏ mà giải thích cái gì gọi là hạt trong bầy gà. Muốn cho Trương Tuệ tới nói, hắn cảm thấy tiểu tại tại không giống như là trong thôn hài tử, ngược lại như là trong thành những cái đó bị từ nhỏ che chở đau sủng lớn lên hài tử. Hi hi hi bị khích lệ, tiểu tải tại thẹn thùng xấu hổ mà phùng ửng đỏ gương mặt nhỏ cười không ngừng. Còn biết thẹn thùng, ninh viễn hành buồn cười địa điểm điểm nữ nhi tiểu mũi. Thôn tiểu học học phí cũng không phải thực quý, một học kỳ hai khối năm, thêm 5 cân phiếu gạo, một năm chính là 5 đồng tiền thêm 10 cân phiếu gạo, học sinh ra trường có thể lựa chọn trước giao nộp một học kỳ học phí, hoặc là một chỉnh năm. Ninh viễn hành trực tiếp cấp tiểu nhi từ giao một năm học phí. Trường lão sư cầm tiền, lập tức tươi cười đầy mặt mà cấp Ninh viễn hành khai một trường viết tay biên lai. Like. Không phải hắn thấy tiền sáng mắt mà là ra trường có thể dùng một lần giao nộp một năm học phí, ít nhất có thể bảo đảm ở kế tiếp một năm nội, hài từ có thể hảo hảo mà ở trong trường học đi học. Hắn ở trong thôn dạy học nhiều năm, gặp qua rất nhiều mới đưa hài từ tới đọc một hai năm, thậm chí là nửa năm thư, chờ hài từ hơi chút lớn một chút lúc sau, liền không cho hắn trở lên học trực tiếp lãnh về nhà hỗ trợ làm việc ra trường. Mỗi lần gặp gỡ loại tình huống này, trường học lão sư đều sẽ đi học sinh trong nhà làm thăm hỏi gia đình tận tình khuyên bào mà khuyên bảo ra trưởng làm hài từ một lần nữa hồi giáo. Đọc sách, đáng tiếc hiệu quả ít tỏi không có mấy. Cho nên mặc kệ là hắn vẫn là mặt khác lão sư, đều rất thích loại này nguyện ý duy trì hài tử đi học học sinh ra trường. Xong xuôi chính sự, đem tiểu nhi từ lưu tại hắn tân lớp, Ninh Viễn Hành muốn ôm nữ nhi đi rồi. Hắn còn đuổi thời gian, đến đi một chuyến công xã sơ chung, giúp hai cái đại nhi tử giao học phí. Tiểu tải tại một tay vây quanh ba ba cổ, một tay từ hắn một bên bảo vai dò ra cùng Ninh Hiên phất tay từ biệt ca ca tái kiến. muội mụi tái kiến, Ninh Hiên cũng không tha mà cùng muội muội phất tay. Đi thôi, đi các ngươi trường học, ra thôn tiểu học đại môn, Ninh Viễn Hành thực mau tìm được chờ ở chỗ đó hai cái nhi tử, hắn xài bước mà đi qua đi, dứt khoát lưu loát mà lãnh bọn họ hướng công xã phương hướng đi. Từ Trần ra thôn thôn tiểu học đến công xã thượng đệ nhất trung học đi đường yêu cầu tiêu phí gần nửa giờ lộ trình. Thiên Nhi còn nhiệt không đi một lát liền ra một thân hán. Tiểu tải tại thấy ba ba vẫn luôn đổ mồ hôi, cho rằng hắn mệt mỏi, thực hiểu chuyện mà tưởng từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới, tại tại tại tại chính mình đi, ba ba mệt mỏi, không cần ôm ta, tại tại có thể đi. Ba ba không mệt lại ôm chúng ta tiểu Tại tại phụ trọng chạy cái 20 cây em đều được. Hắn là nói thật, ở bộ đội huấn luyện tuy tuy tiện tiện một cái phụ trọng, đều so tiêu tại tại cả người đều trọng. Cho nên hắn sao có thể bởi vì ôm điểm này trọng lượng đi rồi như vậy điểm lộ, liền cảm thấy mệt. Bất quá hôm nay nhị cũng xác thật thực nhiệt làm hại ninh viễn hành bên trong áo lót đều mau ướt đẫm, cũng khó trách tiêu tại tại sẽ hiểu lầm. Nghĩ vậy, hắn lại quay đầu quan sát một chút hai cái nhi từ. Đại nhi từ còn hảo tuy rằng cũng là một chán hãn, nhưng từ hắn nhẹ nhàng vững vàng nện bước có thể thấy được đối phương thể lực còn thực sung túc con thứ hai đã bắt đầu thở dốc môi cũng hơi hơi khô nứt. Lộ mới đi rồi một nửa, ninh hàng cũng đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, tiếp tục kiên trì đi bước một đi phía trước đi, cũng không kêu khổ không kêu mệt. Đang cố gắng chuyển hai điều không tính đoạn chân, đột nhiên trước mắt ngồi xổm xuống một đạo rộng lớn phía sau lưng chắn hắn đường đi. Ninh Hàng ngẩn người, đi lên đi, ba ba bối ngươi, nhớ rõ chào ổn một chút. Ninh viễn hành đợi một lát thấy nhi tử không phản ứng, liền chủ động nhắc nhở một tiếng. Nga hào, lần đầu tiên gặp được loại này trận trưởng Ninh Hàng không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ có thể ngốc không lăng đăng mà nghe theo ba ba nói, ngoan ngoãn mà ghé vào hắn sau lưng, chính mình nắm chặt. Hai chân bay lên không, hắn bị ba ba gõng lên tới. Không thể so ca ca đệ đệ lớn lên một cái so một. Cái chắc nịch ninh hàng mẹ nó năm đó sinh hắn thời điểm không dưới lòng đang trong đất té ngã một cái, dẫn tới hắn sinh non cho nên thân thể hắn không tốt lắm, lớn lên cũng tương đối gầy yếu. Lúc này ghé vào ba ba rộng lớn lưng thượng hắn, liền giống như một con ôm lấy con khỉ ba ba con khỉ nhỏ dường như. Kia hình ảnh mãnh liệt đối lập cảm, làm một bên ninh hàn đều nhịn không được muốn cười. Hắc tiểu tại tại ở ba ba trên vai cùng nhà mình nhị ca thuận lợi hội sư, nàng có điểm tiểu hưng phấn. Ninh Hàng cũng khẽ cười cười, nhẹ nhàng dùng cái trán đi chạm vào muội muội tiểu mạch đầu, học nàng phương thức cùng nàng chào hỏi, hắc muội muội. Ha ha ha, cho rằng ca ca ở cùng chính mình chơi chạm trán đầu trò chơi tiêu tại tại lại cấp Ninh Hàng đỉnh trở về, hai người ngươi đỉnh ta ta đỉnh ngươi, chơi đến vui vẻ vô cùng. Làm nhất quán tính tình trường thành sớm thanh lãnh Ninh Hàng đều lộ ra khó được ấu chỉ một mặt. Thời gian ở vui sướng chung luôn là quá thật sự mau trong bất trí bất giác phụ tử bốn người liền đến hai huynh đệ sơ chung cửa. Năm sườn núi công xã đệ nhất Trung học là toàn công xã duy nhất một khu nhà sơ chung. Này cũng ý nghĩa toàn công xã sở hữu muốn thượng sơ chung hài tử đều sẽ hội thụ tại đây một khu nhà vườn trường. Cho nên khai giảng báo danh một ngày này cử trường náo nhiệt trình độ so với thôn tiểu học còn muốn nhiệt liệt vài lần. Muốn tiến trường học người quá nhiều tiểu tại tại bọn họ người một nhà tường từ cổng trường chen vào đi, pha hao phí một phen công phu. Chờ thật vất vả từ trong đám người bài trừ tới, đại gia cho nhau nhìn xem tất cả đều là một bức tóc hỗn độn chật vật dạng, không cấm cho nhau chỉ vào đối phương, không lưu tình chút nào mà lớn tiếng cười nhào. Cùng bọn họ giống nhau đức hạnh nhân ra có không ít cho nên đảo cũng không có vẻ đột ngột. Đệ nhất trung học mỗi cái niên cấp đều có 5 cái lớp Ninh viễn hành hai cái nhi tử đều ở một cái ban, thiết lập chuyện này tới nhanh nhẹn không ít. Sơ chung ngày đầu tiên cũng chỉ là báo danh cùng lĩnh sách giáo khoa mà thôi, ngày hôm sau mới chính thức đi học. Cho nên báo danh xong, Ninh Hàn 2 huynh đệ không cần giống đáng thương tiểu đệ giống nhau bị lưu tại trong trường học mà là có thể nhiều ra nửa ngày kỳ nghỉ đi theo ba ba cùng nhau rời đi vườn trường. Ba ba, người đi nhầm lạp này không phải về nhà lộ. Tiểu tải tại thấy ba ba hướng cùng trong nhà tương phản phương hướng đi, cho rằng ba ba đi nhầm, vội vàng nhắc nhở. Tuy rằng nàng cũng là mấy ngày đầu tiên tới các ca, ca đi học địa phương, nhưng là tiểu tải tại phương hướng cảm thực hào, nhận lộ bản lĩnh cũng cường, rất dễ dàng liền nhận ra ba ba không có ở đường cũ phản hồi. Ba ba muốn mang các ca, ca đi mua điểm đồ vật trễ chút lại về nhà. Ninh viễn hành giải thích nói, mua cái gì nha, tiểu tải tại vẻ mặt tho mỏ, liền. Bên cạnh Ninh Hàn cùng Ninh Hàn cũng đồng loạt ngẩn đầu nhìn về phía ba ba, chờ đợi một đáp án. Ba ba phải cho bọn họ mua cái gì? Mua vở, bốt máy, là muốn làm khai giảng lễ vật đưa cho bọn họ sao? Tuy rằng cảm thấy không cần phải lãng phí cái này tiền, nhưng là không thể phủ nhận mà hai huynh đệ đáy lòng đều có chút vui vẻ. Tiểu tải tại nhìn thấu các ca ca tiểu tâm tư cũng đi theo cười ngây ngộ A lên. Đại gia vui vẻ, nàng cũng vui vẻ. Đình Tam song chờ mong đôi mắt nhỏ, ninh viễn hành thần bí mà bán cái cái nút các ngươi đợi chút sẽ biết. Hắn một đường lãnh ba cái hài từ tới rồi công tiêu xã trước cửa. Còn chưa vào cửa, ba cái hài từ liền đồng thời bị cửa chỗ bầy một chiếc mới tinh đại xe đạp hấp dẫn ánh mắt. Đây chính là xe đạp chỉ có thôn trưởng ra ra cùng đưa biểu kiện thuốc thúc mới có xe đạp. Ở tiểu hài từ trong lòng, có được xe đạp người, đều là thực khó lường người. Cho nên vừa nhìn thấy này chiếc xe, ba người đều nhịn không được kinh hô lên oa Nga. Tiểu bằng hữu xem có thể, không thể sờ, làm dơ chính là muốn bồi tiền. Canh giữ ở xe đạp bên cạnh nữ tiêu thụ viên thấy bọn họ cũng không đuổi người, chỉ là cảnh cáo một tiếng. Tiểu tải tại bọn họ nghe vậy, lập tức đồng thời lui về phía sau một bước, không dám lại tiếp cận xe đạp. Sở cho nhân ra làm dơ, bọn họ nhưng bồi không dậy nổi. Không có việc gì, về sau này xe chính là nhà chúng ta. Không biết khi nào, Ninh Viễn Hành từ công tiêu xã đi ra, trong tay còn cầm một chương phiếu định mức giao cho vị kia thủ xe đạp nữ tiêu thụ viên. Vị kia nữ tiêu thụ viên vừa thấy rõ ràng phiếu định mức thượng nội dung, sắc mặt khẽ biến, lập tức đi lấy chìa khóa, hỗ trợ mở ra xe đạp thượng xe khóa. Đồng chí ngài hảo, xin hỏi ngài có cần hay không lại mua một cái xe đạp khóa. Mua xe đạp tự nhiên đến mua xe khóa, nhưng là xe cùng khóa là tách ra bán, tu phiếu cũng không giống nhau. Ninh Viễn Hành tự nhiên hiểu cái này. Hắn gật gật đầu, lại từ trong túi móc ra một chương công nghiệp phiếu cùng tiền, giao cho vị kia nữ tiêu thụ viên, phiền toái ngài nữ đồng chí thỉnh hỗ trợ lấy một cái rắn chắc điểm xe khóa. Chúng ta nơi này khóa đầu đều thực rắn chắc, bảo đảm lấy cư cư đều cư không ngừng. Cầm tiền giấy, nữ tiêu thụ viên thực mau liền cấp nhảy ra một cái đại thiết khóa, nguyên bộ một chuỗi mở khóa chìa khóa. Xem kia khóa độ dày, xác thật có đủ rắn chắc. Chương 13, giá giá, ba ba lại kỵ mau một chút, lại mau một chút. Ha ha ha, tiểu tải tại bị đại ca ôm cùng nhau ngồi ở xe trên ghế sau, ngânh diện thổi gió nhẹ trên trán tế nguyễn Long tơ sau này phiêu khởi, hưng phấn mà thẳng ồn ào. Người đây là đem người thân cha đương mã kỵ đâu. Phun tàu về phun tàu, Ninh Viễn Hành vẫn là thuận theo nhà mình bảo bối khuê nữ tâm ý, bỗng nhiên nhanh hơn lái xe tốc độ. Tốc độ xe trượt tiêu thăng, kích động đến ba cái hài từ cùng nhau thẳng kêu la, hưng phấn chi tình rào giạt với biểu. Wow co co co. Liền luôn luôn nhất bình tĩnh Ninh Hàng đều nhịn không được phá công. Không có biện pháp thật sự là thật là vui. Hắn đã nhớ kỹ ba ba nói, này chiếc xe chính là mua tới cấp bọn họ huynh đệ về sau đi học dùng. Như vậy không chỉ có có thể đại đại tiết kiệm bọn họ đi học thời gian, hơn nữa hắn cũng không cần mỗi ngày lại như vậy gian khổ mà đi như vậy đại một đoạn đường, còn có thể trước tiên đến giáo học tập. Đối với Ninh Hàng tới nói, cuối cùng một chút mới là quan trọng nhất. Không thể không nói, này chiếc xe đạp thật đúng là rắn chắc đằng trước hoành giang ngồi một cái hoa, phía sau xe tòa ngồi hai cái hoa trung gian còn cưỡi một cái đại nhân cư nhiên còn có thể mang đến động Đương nhiên, càng thêm nên bị bội phục chính là ninh viễn hành hảo sức lực. Một mang ba còn không mang theo thở dốc, đinh linh linh, nghe thấy quen thuộc xe đạp tiếng chuông, ở ngoài ruộng lao động mọi người sôi nổi ngẩn đầu, liền thấy ninh viễn hành cưỡi xe, mang theo chiếc hài tử, rêu rao khắp nơi mà từ bờ ruộng thượng bay nhanh xẹt qua. Không ít choai choai hài từ cùng những người trẻ tuổi kia trước mắt sáng ngời, không cấm phát ra hâm mộ kinh hô. Liền những cái đó của ông nhóm cùng cụ bà nhóm, nhìn đến ninh ra cư nhiên mua xe đạp cũng rất là dẫn phát rồi một trận nghị luận. Đó là ninh ra đương ra đi. Đúng vậy, chính là đi đương binh cái kia, hắn lão nương không phải bị bệnh sao, đi chấn trên bệnh viện làm cái gì cái gì thuật tới cho nên hắn liền về nhà đến xem. Ta thích cái ngoan ngoãn, người đây là mua chiếc xe đạp. Cũng quá có tiền đi. Có vị đầy người toan khí đại nương âm dương quái khí nói các ngươi như thế nào liền khẳng định nhân ra đó là mua. Có lẽ là mượn đâu. Giọng nói mới lạc lập tức đã bị bên cạnh một vị nghe được nàng toan môn toan ngữ cụ bà cấp không lưu tình chút nào mà dỗi trở về. Mượn cái gì mượn muốn đổi nhà ngươi, ngươi nguyện ý đem như vậy tân lượng xe mượn người. Vị thiên mạo toan khí đại nương lập tức liền thành câm miệng vỏ chai, không nói. Đừng nói xe mới tử, nhà nàng cho dù có một chiếc sinh gì sắt lão xe, nàng đều không vui làm đừng. Người sờ một chút, ngẫm lại lại không quá cam tâm, nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta này không phải tùy tiện nói nói sao. Đến nỗi như vậy chuyện bé xé ra to, không ngờ những lời này bị nhĩ tiêm cụ bà nghe xong đi, nàng lập tức ánh mắt một lệ cảnh cáo nói, vương nhị ra ta nhưng khuyên ngươi hảo sinh câm miệng. Bọn họ ninh gia lão gia tử năm đó đối chúng ta toàn trần gia thôn đều có đại ân, muốn cho người khác đã biết ngươi ở sau lưng bố trí nhân gia chuẩn đến bị người một ngụ một cái nước miếng cay đinh chết đuối, đến lúc đó liền nhà ngươi nam nhân đều bảo không được ngươi Toàn khí đại nương bị mắng đến rụt rụt cổ, lúc này mới rốt cuộc nhớ tới ninh gia ở trong thôn địa vị, không dám lại hạt nhiều lần. Trần gia thôn người đều biết ninh gia là hỗn loạn thời kỳ từ bên ngoài chạy nạn tới. Trong thôn không ít họ khác người đều không sai biệt lắm là như vậy tới cho nên ninh ra hỗn tạp trong đó cũng không tính thấy được. Hiện tại có chút người trẻ tuổi chỉ cho rằng năm đó chạy nạn lại đây chỉ có ninh viễn hành mẫu từ hai người, nhưng thực tế thượng thế hệ trước người tất cả đều nhớ rõ kỳ thật ninh ra tới chính là một nhà ba người. Chỉ là ninh ra ra không đến sớm cho nên mới không vì người biết. Năm đó trần ra thôn liền hạ hơn 10 ngày mưa to, dẫn phát rồi lũ lụt. Là Ninh Gia Gia trước tiên phát hiện manh mối, khẩn cấp thông chi thôn dân, lãnh mọi người lên núi tránh né, lúc này mới tránh cho Trần Gia thôn ngập đầu tai nạn. Ở kia chàng thiên tai bên trong, Ninh Gia Gia vốn là không cần chết. Có hắn trước tiên báo động trước cùng quyết đoán quyết sách bọn họ người một nhà sớm liền mang theo sở hữu gia sản, chạy trốn tới tuyệt đối an toàn địa phương thị nạn. Nhưng nửa đường Ninh Gia Gia lại vì cứu mấy cái thiếu chút nữa bị hồng thủy hướng đi hài tử, lại phấn đấu quên mình mà nhảy vào mảnh liệt nước lũ Cuối cùng, bọn nhỏ được cứu trợ, hắn lại tiếc nuối bị chết. Từ đây về sau, trần gia thôn sở hữu thôn dân đều chặt chẽ nhớ kỹ ninh ra ân tình, đối ninh ra lưu lại tới cô nhi quả phụ nhiều có chiếu cố, đặc biệt là kia mấy cái bị cứu hài từ người nhà, liền tính trong nhà cũng thiếu y thiếu thực, cũng tận lực từ kẻ răng thiết kiệm được đồ ăn tới đón tế bọn họ. Lúc này mới có thể làm ninh nãi nãi thuận lợi đem nhi từ nuôi lớn, còn làm hắn tham quân, có hôm nay an ổn nhật từ quá. Buổi chiều 4 giờ rưỡi Tổ hân nghiên ngồi ở bà bà giường bệnh biên, hướng cửa chỗ nhìn nhìn. Còn không có thấy trưởng phu tới thay ca thân ảnh, liền tiếp tục kiên nhẫn mà làm bạn lão nhân. Ninh nãi nãi chính nửa ngồi ở đóng đế giày tử, nhìn trên tay nàng nhéo kia tiểu xào, dùng vô số vải vụn khối khâu lên đế giày tưởng cũng biết là cho trong nhà bọn nhỏ làm. Lại còn có rất có thể là cho tiểu tại tại làm đế giày tử. Rốt cuộc kia hình dạng quá nhỏ, mặt khác đại hài tử. Xuyên không thường. Một bên đóng đế giày, ninh nãi nãi còn một bên cười ha hà mà tâm tình là rõ ràng mà hào. Tổ hần nhiên cũng phát hiện từ lần trước bọn họ hai vợ chồng mang theo bọn nhỏ đến thăm quá ninh nãi nãi lúc sau, lão nhân ra tâm tình liền vẫn luôn thực hào. Ngay từ đầu nàng còn khó hiểu này ý thẳng đến nàng cấp ninh nãi nãi thu thập quần áo thời điểm trong lúc vô tình từ nàng trong túi nhảy ra hai viên bị chân quý lên kẹo. kia hai viên kẹo thực quen mắt là nàng chuyên môn đi trong thôn công tiêu xã mua tới địa cầu đường. Vấn hồng hình tròn kẹo thượng vườn quanh từng vòng ngang dọc đan xen màu trắng hoa văn, nhìn liền cùng mô hình địa cầu giống nhau cho nên bị xưng là địa cầu đường. Loại này kẹo không tính thực quý, một mao tiền có thể mua một đại vại, bị Tô Hân Nhiên mua tới làm khích lệ bọn nhỏ lao động khen thưởng, thưởng cho bọn hắn. Mà Tô Hân Nhiên thực xác định, nàng chưa bao giờ lấy quá kẹo cấp bà bà ăn. Như vậy này đường chỗ nào tới? Liên tưởng đến Tiểu Tại tại lần trước dùng mà tuổi cùng nàng thay đổi đường Không giống trước kia giống nhau đương trường ăn luôn, mà là thật cẩn thận giấu đi hành động tô hân nghiên đáy lòng đã có đáp án. Nàng cũng không vì thế cảm thấy ghen tương phản còn thực cổ vũ hài tử hiếu tâm. Cho nên phát hiện chân tướng sau, nàng cũng cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, như cũ đem kia hai viên kẹo giúp bà bà thật cẩn thận địa tảng trở về tùy ý lão nhân ra quý trọng hài tử đưa thẳng chân quý lễ vật. Mẹ, ngài đừng quá mệt mỏi, nhớ rõ nghỉ ngơi nhiều. Mắt thấy bà bà bắt đầu mệt mỏi mà rụi mắt Tô Hân Nhiên lập tức lấy đi trên tay nàng kim chỉ cùng nạp đến một nửa đế giày, phóng tới bên cạnh trên tủ đầu giường rồ kim chỉ, lại đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Ninh nãi nãi không lớn nguyện ý ngủ, bắt lấy Tô Hân Nhiên tay hỏi, ngươi đi hỏi hỏi bác sĩ ta khi nào có thể xuất viện A. Nàng đã ở bệnh viện ngốc phiền, bức thiết mà muốn về nhà. Hơn nữa, này bệnh viện nằm viện phí quý thật sự, nhiều trụ một ngày nhưng đều là tiền A. Ninh nãi nãi biết từ nàng làm phẫu thuật nằm viện đến bây giờ trong nhà đã hoa gần ngàn khối, như vậy một tuyệt bút tiền chỉ sợ đã đào rỗng như từ con dâu hai vợ chồng toàn bộ tích tủ. Nhưng trong nhà còn có bốn cái hài từ yêu cầu dưỡng, nơi nào có thể lại làm nàng như vậy lãng phí đi xuống. Mẹ, ngài yên tâm, ta đã sớm hỏi qua, bác sĩ nói ngài khôi phục tình huống tốt đẹp, lại nhiều tu dưỡng hai ngày là có thể xuất viện, ngài liền nhẫn nhẫn, chúng ta lại nhiều ngốc hai ngày, thực mau là có thể về nhà. Tổ hần nhiên biết bà bà đang lo lắng cái gì, cố ý lược quá không đề cập tới, chỉ liên tiếp mà trấn an nàng. Nàng cũng không để ý gấp bà bà chữa bệnh sở tiêu phí những cái đó tiền. Rốt cuộc tiền không có có thể lại kiếm quan trọng nhất còn. Là người sinh mệnh cùng khỏe mạnh, Ninh nãi nãi sống lớn như vậy số tuổi, đã sớm người lão thành tinh, nơi nào có thể nhìn không ra con dâu tâm ý. Nàng trong lòng an ủi gián không cấm cảm thán, như từ năm đó cái này tức phụ nhi là cưới đúng rồi. Mẹ chồng nàng dâu hai đang nói chuyện liền thấy Ninh viễn hành dẫn theo cái bình thủy từ ngoài cửa tiến vào. Hắn là tới thay ca, mẹ ta cho ngài hầm xương sườn củ sen canh, ngài muốn lên uống không? Như thế nào lại đi bán thịt ngươi ngại tiền nhiều thiêu đến hoảng A? Ninh nãi nãy một bên tùy ý nhi từ con dâu đem chính mình một lần nữa đỡ ngồi dậy, một bên nhịn không được quờ trách nhi từ phá của. Từ hắn trở về lúc sau, liền mỗi ngày hướng trong nhà mua thịt trong chốc lát là lão vịt canh, trong chốc lát lại là sương sườn canh, nàng nên may mắn này bại ra từ còn nhớ rõ trong nhà gà mái già là đặc biệt lưu tới đẻ trứng, chưa cho nàng giết sao. Ninh viễn hành giả ngu mà cười cười ta liền cho ngài mang theo hơn một nửa, dư lại một nồi to để lại cho trong nhà bọn nhỏ ăn đâu. Ngụ ý là xương sườn canh cũng không đơn giản là mua cấp ninh nãi nãy còn có bọn nhỏ phân. Vừa nghe thấy thứ tốt vào nhà mình bảo bối tôn tôn nhóm tiểu cái bụng, ninh nãi nãi mới sắc mặt khá hơn, cúi đầu phủng con dâu khen ngược canh uống lên. Canh nhiều như vậy, hân nhiên cũng uống một chén lại đi. Mắt thấy con dâu phải đi về, ninh nãi nãi vội gọi lại nàng, làm nàng cũng uống điểm sương sườn canh. Tuy nói trong nhà còn có thừa, nhưng cũng không biết có thể thừa nhiều ít, ai biết con dâu trở về có thể hay không uống được với, vẫn là lưu nàng ở chỗ này uống xong lại đi tương đối hào. Rốt cuộc nhiều như vậy, nàng cũng uống không xong. Hào, Tô Hân Nhiên không cự tuyệt nàng rớt khoát đem dư lại sương sườn canh một phân thành hai cùng trượng phu một người một nửa cấp uống xong. Uống. uống xong canh, nàng liền chuẩn bị trở về, lại chậm liền không đổi kịp trần thất ra ra xe bò. Chính rơi xuống thang lầu, phát hiện Ninh Viễn Hành trầm mặc mà theo sau lưng mình, Tô Hân Nhiên không cấm nghi hoặc nói, người như thế nào theo tới. Ninh Viễn Hành rơ lên khóe miệng an tĩnh mà cười cười, có vẻ thẹn thùng lại ngoan ngoãn. Này biểu tình, cùng tiêu tại tại có loại mặc xanh tương tự. Tô Hân Nhiên lại không bị đáng yêu đến, ngược lại hai mắt nguy hiểm mà nhíu lại trầm giọng nói, "Nói đi, người lại cõng ta làm chuyện tốt gì?" "Cũng không có gì." Ninh Viễn Hành ở tức phụ nhi trừng mắt hạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, chính là xem bọn nhỏ đi học rất không có phương tiện cấp mua chiếc xe đạp. "Mua cái gì?" Tô Hân Nhiên kinh ngạc mà trợn to mắt, tiếng nói không tự giác mà cất cao, đưa tới người qua đường tầm mắt. "Khụ khụ, xe đạp." Ninh Viễn Hành đã không lớn dám xem thê từ sắc mặt. Ngươi, Tổ Hân Nhiên chỉ vào trượng phu không nói gì sau một lúc lâu, nỗ lực tiêu hóa hạ cái này lệnh người khiếp sợ sự thật lúc sau, bất đắc dĩ mà xoa xoa cái chán, thở dài nói tính tiểu hàng mỗi ngày như vậy trên dưới học cũng xác thật rất khiến người mệt mỏi có chiếc xe cũng hào. Ngươi không thức giận, Ninh Viễn Hành thật cẩn thận mà quan sát đến thê từ thần sắc ý đồ từ giữa tìm ra một tia che dấu lửa giận dấu vết. Tổ hân nhìn trắng trượng phu liếc mắt một cái, sinh khí có ích lợi gì. Mua đều mua còn có thể lại cấp lui về. Hơn nữa nhà ta có chiếc xe sau, cũng xác thật có thể phương tiện không ít. Nàng là chủ nghĩa thực dụng giả, chỉ cần xác nhận mua về nhà đồ vật hữu dụng, liền sẽ không đi nhiều sinh vô vị hơn dỗi. Người lần này tới là cưỡi xe lại đây đi. Đi, mang ta đi nhận nhận xe. Bệnh viện bên trong có chuyên môn cho người ta đỗ xe đạp chỗ ngồi, ninh viễn hành liền đem xe ngừng ở nơi đó. Hắn hỗ trợ cấp khai xe khóa, lại đem chìa khóa cấp thê từ một phen, sau đó nhìn theo nàng siêu siêu vẹo vẹo cửa xe, dần dần đi xa bóng dáng. Thẳng đến biến mất lúc này mới xoay người trở về bệnh viện. Tổ hân nhiên kiếp trước là sẽ kỵ xe đạp nhưng là càng có rất nhiều kỵ cái loại này tiểu xảo huyền truyền nhẹ nhàng xe đạp còn chưa bao giờ kỵ quá loại này tràn ngập niên đại cảm cổng kình 28 đại giang xe đạp. Còn Hảo Trung Quy còn có điểm bản lĩnh ở, nàng cũng liền ngay từ đầu lắc lư điểm tới rồi sau lại quen thuộc liền thuận lợi rất nhiều. Lái xe tốc độ tự nhiên so xe bò chậm gì gì mà muốn mau đến nhiều, nửa đường Tô Hân Nhiên còn gặp gỡ ở chấn khẩu chờ đợi khách nhân Trần Thất ra ra thuận miệng cùng hắn chào hỏi sau, liền lập tức hướng Trần ra thôn phương hướng đuổi. Tới rồi ra, mới tiêu phí không đến 20 phút thời gian, thiên còn đại sáng lên đâu. Mụ mụ. Nghe thấy cửa truyền đến xe tiếng chuông nhi tiểu tải tại cái thứ nhất lao tới nhanh đón. Tô hân nhiên vội vàng xuống xe, vui vẻ mà bế lên nữ nhi tại tại hôm nay ngoan không ngoan a Ngoan ngoán, tiểu tại tại từng cái điểm đầu nhỏ tranh công nói tại tại bồi ca ca đi đi học đâu. Thật vậy chăng, tại tại hào bổng Nga. Chẳng sợ biết nữ nhi chỉ là đơn thuần bị nàng ba mang đi bồi hành, nhưng tô hân nhiên vẫn là không kéo kiệt với đối hài từ khích lệ. Nàng càng thêm duy trì cổ vũ thức giáo dục đương nhiên ngẫu nhiên hài từ phạm sai lầm nên bãi mặt đen nàng cũng bãi đến lên chương 14, sáng sớm tiểu tại tại đã bị mụ mụ từ trong ổ chăn vớt lên Thiên đều còn tờ mờ sáng cái này điểm nhi căn bản không phải tiểu gia hòa hàng ngày rời giường điểm Thế cho nên ở mụ mụ cho nàng thay quần áo thời điểm nàng đầu nhỏ còn một chút một chút mà đôi mắt căn bản liền không mở quá Tổ hần nghiền nếm thử dùng nhiệt khăn lông lau mặt quê cơm sáng từ từ hành vi ý đồ đánh thức nữ nhi mơ hồ ý thức. Đáng tiếc đều tuyên cáo thất bại. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lâm thời nhiều lấy kiện áo khoác cho nàng bế lên tới ôm ở hư, mang theo cùng nhau ra cửa. Hôm nay là ninh nãi nãi xuất viện đại nhật từ. Ninh ra nam hài tử nhóm đều phải thượng học dư lại cái này tiểu nhân nhưng không phải đến cùng nhau mang theo đi ngânh đón nàng nãi nãi. Tại tại còn không có tình. Ninh Viễn Hành thăm dò lại đây nhìn một cái ở mụ mụ trong lòng ngực đang ngủ ngon lành nữ nhi Rỗi tay liền muốn ôm lại đây ta tới ôm nàng đi ngươi nghỉ một lát nhi Tổ Hân nhiên nghiêng người tránh đi trưởng phô tay chỉ vì hắn đi làm khác không cần ta có thể ôm đến động nàng Người đi đem ta chuẩn bị thốt hậu chăn bông tử lấy thượng trong chốc lát đến phô trên xe cấp mẹ dùng Hào, Ninh Viễn Hành quay đầu đi lấy chăn trở về thời điểm thuận miệng hỏi còn có hay không khác cái gì muốn mang Không có đi Tổ hần nhìn nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nói, đúng rồi, người đem chăn phóng trên xe sau đi phòng bếp nhìn xem, ta lộng cái chân heo vai chính canh ở bếp thượng ngao, không biết hỏa diệt không, không diệt ngươi liền cho nó lộng diệt, đừng quay đầu lại xảy ra chuyện gì. Hành, chúng ta trước đi ra ngoài, đừng làm cho trần thất ra ra đợi lâu. Hôm nay muốn ra cửa tiếp người bệnh tự nhiên không thích hợp kỵ xe đạp đi, chủ yếu là mang bất động như vậy nhiều người, hơn nữa xe đạp đã sớm bị Ninh Hàn ca 2 cưỡi đi đi học. Cho nên Ninh viễn hành ngày hôm qua để ra mấy viên nhà mình loại đồ ăn thượng Trần Thất Gia Gia Gia ngồi một lát lại cho năm mau tiền xe tải phí cùng nhân gia ước hảo hôm nay buổi sáng hỗ trợ khu xe bỏ lại đây đón đưa Ninh nãi nãi. Trần Thất Gia Gia giống nhau đều là giữa trưa cùng buổi chiều qua lại một chuyến trong thôn cùng chấn trên, một ngày đi hai tranh. Ninh Gia bao hạ cái này buổi sáng cũng không ảnh hưởng nhân gia bình thường đi xe tiễn khách. Ninh Viễn Hành một tay khiêng hậu chăn bông, một cái tay khác kéo ra viện môn, quả nhiên liền thấy Trần Thất Gia Gia đã khua xe bò chờ ở Ninh ra cửa. Thất Gia Gia sớm à, ngài ăn không? Ăn lạc ăn xong mới lại đây. Hai bên khách sáo mà hàn huyên hai câu, Ninh Viễn Hành đi đến xe bò bên, thấy xe bò thượng bị thu thập thật sự sạch sẽ, hắn rớt khoát trước đem hậu chăn phô ở phía trên, làm tức phụ nhi ôm nữ nhi trước ngồi trên đi. Bản thân lại đi vòng vèo về nhà, đi trước phòng bếp xem xét bếp thượng hỏa diệt không diệt lại đi kiểm tra rồi một lần cửa sổ có hay không quan lao, sau đó mới ra tới đem viện môn cấp khóa lại cũng bỏ lên trên xe bò ngồi xong. Trần thất ra ra quay đầu hỏi, đều ngồi vững chắc sao? Tổ hân nhiên vững chắc, xác nhận tất cả mọi người ngồi ổn sau, trần thất ra ra quát khẽ một tiếng, đi. Đại Hoàng Ngưu bọn đầu cơ liền lập tức đã hiểu hắn ý tư chính mình bước ra chân lộc cọc đi phía trước đi. Lại nói tiếp đây cũng là Trần ra thôn một cảnh. Đại Hoàng Nghiêu bọn đầu cơ là Trần thất ra ra từ nhỏ Nghiêu nhãi con vẫn luôn dưỡng đến đại, cùng hắn cảm tình thực hào, cũng thực thông nhân tính, nghe hiểu được tiếng người. Trần thất ra ra đánh xe cũng không dùng mang pín bò, chỉ cần trực tiếp cùng Đại Hoàng Nghiêu bọn đầu cơ nói muốn làm gì, nó tự nhiên hiểu được như thế nào làm. Xe bò nhảy nhót bá bá, lung lay, dần dần mà đem ngủ đến mơ mơ màng mang, mang tiều tại tại cấp lắc lư tỉnh. Nàng mở mắt ra, mê mang mà nhìn nhìn Chu Vi không ngừng lùi lại phong cảnh, có chút ngốc vòng, còn ngây ngốc mà chỉ vào ven đường chính sau này lui xa thụ, mềm mại mà nói, nha thụ sẽ độc. Phụt, Tô Hân nhiên bị nữ nhi cấp cười ngây ngô, tiểu đầu ngốc, không phải thụ sẽ độc, là ngươi ở độc tham chiếu vật nghĩ sai rồi. Xoa xoa này tiểu khả đầu nhỏ, thẳng đem dậy sớm không trải đầu đầu nhỏ xoa đến càng thêm hỗn đột. Tiểu ngốc mau khắp nơi chi lăng, nhìn giống như là một con tạc mau mèo con giống nhau. Vô lương mụ mụ thực vừa lòng chính mình kỳ tác, lo chính mình cười khanh khách đến hoan. Lưu lại không rõ nội tình tiểu tại tại vẻ mặt ngốc ngốc đáng thương hề hề mà cũng không biết chính mình bị khi dễ. Cuối cùng vẫn là ba ba xem bất quá đi, đem nữ nhi ôm lại đây, dùng tay làm lược cho nàng từng cái trải vuốt trình tề. Tiểu tải tại tóc tinh tế mềm mại, không phải rất dài, mới vừa đến bả vai trình độ hơi chút thuận một thuận là có thể đem phản nghịch tiểu ngốc mau chấn an đi xuống. Muốn chát bím tóc. Thấy ba ba cho chính mình chải vuốt lại tóc liền mặc kệ tiểu tải tại vội ôm lấy ba ba bàn tay to để yêu cầu không cần mụ mụ chát muốn ba ba. Đã phục hồi tinh thần lại tiểu gia hòa thấy mụ mụ trên mặt biểu tình cũng biết chính mình bị cười nhạo lập tức quyết định không để ý tới hư mụ mụ 3 giây đồng hồ. Nàng chính là thực mang thù hừ vốn dĩ tô hân nhiên đều đã bình phục cảm xúc kết quả lại bị nữ nhi ngạo kiêu tiểu bộ dáng cấp chọc đến cười điểm dẫn tới trên mặt ý cười liền không đi xuống quá. Nàng cũng không sợ chọc đến tiểu gia hòa thẹn quá thành giận. Đứa nhỏ này tiểu tính tình tới nhanh đi đến càng mau chờ xem, không trong chốc lát khẳng định lại muốn lại đây nhị nàng. Quả nhiên, đều không cần chờ một phút bị ba ba bồn tay bổn. Chân mà làm đau ra đầu tiểu tại tại liền nước mắt lưng chồng mà thấu trở về ủy khuất ba ba mà lay mụ mụ tay. Muốn, muốn mụ mụ cấp chắt bím tóc không cần ba ba, ba ba xả đến tại tại tóc đau. Ninh viễn hành ở nữ nhi mặt sau vẻ mặt xấu hổ thêm ái náy. Hắn là lần đầu tiên nếm thử giúp hài từ cột tóc nghiệp vụ thật sự là không thuần thuộc sẽ làm lỗi cũng là khó tránh khỏi. Hiện tại liền biết mụ mụ hào. Điểm điểm nữ nhi tiểu mũi tô hân nhiên tiếp nhận cột tóc đại nhậm lanh lẹ mà liền cho nàng lộng hai cái cùng loại với na cha bao bao đầu. Bao bao đầu xứng với tiểu tại tại bánh bao mặt khả khả ái ái. Lắc lắc đầu, đem mụ mụ dùng xong liền vứt tiểu tại tại vui vẻ mà bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực, đôi tay phủng khuôn mặt nhỏ hỏi, ba ba ta xinh đẹp không? Mới bốn tuổi tiểu cô nương liền biết ái Mỹ, Ninh viễn hành thực nể tình mà khen nói, xinh đẹp. Hắn nói cũng là lời nói thật cho nên mang ra cảm xúc thực chân thành, này không thể nghi ngờ làm tiểu tại tại càng thêm vui vẻ. Nàng ở phô hậu chăn bông xe bò thượng lăn một vòng, Mỹ đến không được. Vợ chồng hai người liền như vậy mỉm cười mà nhìn nữ như vui vẻ tiểu bộ dáng chỉ cảm thấy tâm tình của mình cũng đi theo hài từ cùng nhau trở nên càng thêm tốt đẹp vài phần. Xe bò trực tiếp ngừng ở chấn bệnh viện trước cửa. Cảm tả trần thất ra ra cũng thỉnh nhân ra ở ngoài cửa hơi chút chờ một chút vợ chồng hai người liền mang theo nữ như cùng nhau đi vào thẳng tới ninh nãi nãi phòng bệnh. Ninh nãi nãi sớm liền rời rừng đang chờ, nghĩ ra viện tâm tình thực bức thiết. Nàng hiện tại đã có thể chính mình ngồi dậy cũng có thể ở người khác nâng hạ chính mình đi đường. Cho nên Ninh viễn hành bọn họ không cần như thế nào tốn công, chờ xong xuôi xuất viện thủ tục sau, liền từ tô hân nhiên nâng Ninh nãi nãi, Ninh viễn hành một tay dẫn theo Ninh nãi nãi hành lý, một tay nắm nữ như tay nhỏ, người một nhà cùng nhau xuất viện về nhà. Ngồi trên xe bò, Ninh nãi nãi cảm xúc tăng vọt dọc theo đường đi đều không ngừng mà ở cùng trần thất ra ra lao việc nhà. Một hồi nhi nói nói trong thôn cây trồng vụ hè cảnh nhi, một hồi nhi lại nói nói trong đất tân gieo giống mạ sinh trường tình huống, một hồi nhi lại liêu nổi lên đông gia trường tây gia đoàn. Này đó đều là ninh viễn hành này đó bọn tiểu bối cắm không thượng lời nói, chỉ có thể an tĩnh mà ở bên cạnh nghe xong một lỗ tai bát quái. Mau về đến nhà, mau về đến nhà lạc, xa xa mà liền thấy nhà mình nhà ở thân ảnh, ninh nãi nãi đáy mắt hơi hơi ưa tát. Nói thật nàng mới vừa đi làm phẫu thuật kia trong chốc lát còn kém điểm cho rằng chính mình từ đây liền không về được đâu. Ninh tím ngài đây là suốt viện, thân thể nhưng rất tốt, hảo lạc hảo thật sự. Ninh tím đã lâu không gặp ngài, khí sắc không? Sai a ha hả a là ta nhi từ con dâu chiếu cố đến hảo. Nửa đường ngẫu nhiên gặp được các thôn dân đều sẽ thò qua tới lên tiếng kêu gọi quan tâm hai câu. Ninh nãi nãi đều cười ha hả mà ứng. Đầy mặt không khí vui mừng, nét mặt tỏa sáng mà giống như ăn Tết một chút đều không giống như là bệnh nặng mới khỏi người bệnh. Này cũng mặt bên xác minh nàng kia khích lệ nói con dâu nhi tử đem nàng chiếu cố rất khá. Không ít người nhìn như vậy ninh nãi nãi, đều mắt hàm hâm mộ ai không nghĩ chính mình già rồi về sau nhi tử con dâu hiếu thuận, nhật tử trôi chảy không nhận người ghét bỏ. Đáng tiếc mọi nhà đều có một quyền khó niệm kinh. Chân chính giống ninh ra như vậy hòa thuận gia đình là ít có cho nên bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phần. Nãi nãi hào vui vẻ nha. tiểu tải tại nhìn nãi nãi mặt quay đầu tiến đến mụ mụ bên tai nhỏ giọng nói thầm. Đúng vậy, nãi nãi hết bệnh rồi, cũng có thể về nhà cho nên thực vui vẻ kia tải tại vui vẻ không a Tô hân nhiên lòng bàn tay xẹt qua nữ nhi non mềm gương mặt nhỏ, đem phía trên không biết từ chỗ nào dính vào cho bụi lau. Vui vẻ, siêu lớn tiếng. Cảm thấy hai chữ không đủ biểu đạt tâm tình của mình tiểu tại tại còn phải lại thêm một câu, nãi nãi về nhà tại tại siêu vui vẻ. Một bên ninh nãi nãi nghe thấy tiểu cháu gái nói cười đến đôi mắt văn đều càng sâu vài phần. Trở về nhà sau, nãi nãi cho chúng ta tại tại làm tốt ăn. Hảo nha, tổ tôn hai cái nhanh nhẹn mà đặt thành ý thức nhìn nhau cười, đều thực thỏa mãn. Xe bỏ lại một lần ngừng ở Ninh ra trước cửa, Ninh viễn hành vội vàng xuống xe đi mở cửa, lại trở về thật cẩn thận mà đỡ Ninh nãi nãi vào nhà. Ninh nãi nãi nhà ở đã trước tiên bị thu thập đến sạch sẽ, đệm chăn gối đầu đều mang theo một cổ thoải mái thanh tân ánh mặt trời hương vị, đi vào là có thể trực tiếp nằm xuống. Tổ Hân nhìn đem nữ như ném nàng nãi nãi trong phòng, làm kia hồi lâu không gặp tổ tôn hai hào hào tụ tụ chính mình tắt đi phòng bếp thu xếp nấu cơm. Buổi sáng đốn chân heo vai chính canh, lúc này chỉ cần đem canh hâm nóng, lại hạ phao tốt phen cùng cải thìa một nồi chân heo vai chính miến canh liền nấu hảo. Địa phương có loại tập tục, vừa mới xuất viện, người trong nhà đến bồi thường ra người bệnh nấu thượng một chén chân heo vai chính miến canh tới uống, đi đen đùi. Ninh ra, bao gồm tô hân nhiên tuy nói đều là người xứ khác, nhưng tục ngữ nói đến hảo, nhập ra tùy tục sao. Chân heo vai chính miến canh tới, mẹ ngài mau đứng lên uống một chén. Tô hân nhìn bưng nóng hôi hồi canh chén rào bước tiến lên phòng trực tiếp liền hấp dẫn tiểu tại tại ánh mắt. Tiểu ra hòa cùng chỉ cái đuôi nhỏ tựa mà nhắm mắt theo đuôi mà đi theo mụ mụ bên chân chuyển động còn ngưỡng đầu nhìn chằm chằm vào nàng trong tay kia chén canh. Súng thoát thoát một con chờ. Đãi đầu uy tiểu cầu cầu. Cặp kia ướt sầm dề lại tràn ngập khát phỏng mắt to ai đều chống đỡ không được. Ninh nãi nãi liền dao động tưởng đem chính mình canh trước nhường cho cháu gái uống lại bị tô hân cấp ngăn cản Mẹ trong nồi còn có tại tại muốn ta lại đi cho nàng thịnh một chén, này một chén là ngài, ngài chính mình uống liền hào, đừng quá quán nàng. Người thân mụ đều lên tiếng, Ninh nãi nãi cũng không tốt ở nói cái gì. Cũng may Ninh Viễn Hành đã đi phòng bếp cho đại gia đều thịnh chân heo vai chính miến canh lại đây, lúc này mỗi người đều có tiểu tại tại cũng không cần lại mắt trông mong mà nhìn chằm chằm người khác nhìn. Bọn họ trở về thời điểm đã tiếp cận giữa trưa, này chân heo vai chính miến canh trực tiếp đã bị trở thành cơm trưa. Đương nhiên, Tô Hân Nhiên không quên các còn ở đi học giữa trưa không về nhà ba cái nhi thử lưu một phần. Nàng đã đơn độc trang một phần chân heo vai chính canh chờ bọn nhỏ trở về lại nấu cho bọn hắn ăn. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 15, Ninh Hiên cảm thấy muội muội hôm nay phá lệ nhiệt tình. Hắn tan học về nhà còn chưa đi đến cửa nhà, liền thấy một viên tiểu đoàn từ lon ton mà lăn lại đây còn kéo trường âm kiều kiều mềm mại mà kêu ca ca bẹp một chút, bổ nhào vào trên người hắn, đâm cho hắn thiếu chút nữa không đi theo cùng nhau cút đi. Nỗ lực ôm ồn muội muội, Ninh Hiên không hiểu ra sao mà cúi đầu, đối diện thượng muội muội lóe sáng mắt to. Vừa thấy cặp kia tràn ngập khát vọng đôi mắt nhỏ, hắn lập tức phản xả có điều kiện mà nói ta không có đường. Không khỏi muội muội không tin, hắn còn nhảy ra túi cho nàng xem. Dũng toé, thấy chính mình bị hiểu lầm, tiểu tại tại đô khởi miệng, tại tại không cùng ca ca muốn đường đường. Nàng là cái loại này vừa nhìn thấy ca ca cũng chỉ biết muốn đường người sao. Mỗi lần nhặt mạch tuệ đổi đường, đều sẽ bị muội muội làm nũng chơi xấu phải đi một nửa ninh hiên. Người không phải sao, tiểu tải tại cả kinh thiếu chút nữa cho rằng tam ca cũng cùng chính mình giống nhau có đọc mặt thuật. Nàng tiểu thù thủ khẩn trương mà chảo nắm hai hạ, không biết nên như thế nào phản ứng, chính vô thố gian, liền nghe thấy phương xa chuyển đến xe linh len canh thanh, huynh muội hai cái cùng nhau bị rời đi lực chú ý. Là Ninh Hàn Ninh Hàng hai anh em cưỡi xe đã trở lại. Ninh Hàng mới 10 tuổi cái lùn sức lực tiểu, vô pháp kỵ đến động nhị bát giang, chỉ có thể từ lớn lên cao cao đại đại đại ca tới lái xe dẫn hắn. Hắn lúc này cọng cặp sách ngồi ở xe đạp trên ghế sau, nhưng người dò ra đầu tới nhìn các đệ đệ muội muội nghi hoặc hỏi các người đồ ở cửa làm gì. Số con kiến, số con kiến. Cái này hoạt động luôn luôn đều là tiểu tại tại thích nhất trò chơi chi nhất. Mới không có trời tối hắc con kiến đều về nhà thứ cơm cơm lạc Tiểu tải tại không quên chính mình lòng nóng như lửa đốt ra tới chờ các ca ca nguyên nhân. Nàng lôi kéo tam ca tay tiếp đón đại ca nhị ca, huynh muội bốn người cùng nhau tiến ra môn, đã nghe đến một cổ chân heo vai chính miếng canh nồng đậm mùi hương. Mụ mụ đã ở phòng bếp nấu cơm, trong nhà lại hầm thịt, ninh hiền hai mắt sáng ngời, đồng thời cũng minh bạch muội muội vì cái gì này ăn cần. Giống nhau không có đặc thù tình huống, trong nhà phàm là có cái gì ăn ngon, đều đến chờ đến người một nhà tề mới cùng nhau ăn. Tiểu tải tại giữa trưa đã ăn qua một đốn chân heo vai chính miến canh, nếu là còn tưởng lại ăn cũng chỉ có thể chờ các ca ca buổi tối tan học về nhà cùng nhau lại cọ một đốn. Muốn cơm khô nhưng không phải đến tích cực một chút. Tổ Hân nhiên nghe được động tĩnh từ trong phòng bếp dò ra nửa cái đầu quét bọn nhỏ liếc mắt một cái, lại rụt trở về cơm mau hào. Chạy nhanh buông cặp sách rửa tay đi. Hào, bọn nhỏ cùng kêu lên trả lời, sau đó sôi nổi đi rửa tay. Hôm nay bữa tối phá lệ phong phú. Trừ bỏ giữa chưa lưu lại chân heo vai chính miếng canh ở ngoài Tô Hân Nhiên còn chưng đậu xanh cơm ngũ cốc xào cái tây màu đỏ xào trứng cùng thịt khô xào tỏi rêu. Sở hữu thái sắc đều sắc hương vị đều đầy đủ, hương đến tiều tại tại nước miếng đều phải chảy xuống tới. Các người ăn trước ta đi cấp mẹ đưa cơm. Ninh nãi nãi ở phòng trong tu dưỡng vô pháp gia tới ăn cơm, Tô Hân Nhiên liền cầm chén cho nàng giống nhau phân một ít ra tới, đưa đến Ninh nãi nãi trong phòng đi cho nàng ăn. Đưa xong cơm ra tới, phát hiện trên bàn cơm không khí không quá thích hợp nàng không chỉ có nghi hoặc nói, đây là làm sao vậy. Có đến ăn còn như vậy không cao hứng. Đặc biệt là tiểu tại tại cúi đầu tay nhỏ nắm cái muỗng, có một chút không một chút mà chọc trong chén cơm chính là không ăn, toàn thân bao phủ áp suất thấp, tâm tình là mắt thường có thể thấy được ác liệt. Nghe thấy mụ mụ thanh âm tiểu tại tại nước mắt lưng tròng mà ngẩn đầu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm mụ mụ mặt xem, không dung bỏ lỡ một chút ít tin tức. Mụ mụ ba ba có phải hay không ngày mai muốn đi? Cho nên mụ mụ mới làm tốt như vậy một bữa cơm cấp ba ba tiễn đưa. Nàng như vậy biết đến, Tô Hân nhìn đáy lòng kinh ngạc trượt lóe mà qua, ngay sau đó mới phản ứng lại đây chính mình quên mất ở nữ nhi trước mặt che giấu tâm tư. Quả nhiên, ngay sau đó, được đến xác định tin tức tiểu ra hòa cái miệng nhỏ một bẹp mắt thấy liền phải khóc. Liền ở hồng thủy sắp bùng nổ kia một khắc tiểu tải tại tiểu thân mình đột nhiên bay lên không, không trọng cảm truyền đến, sợ tới mức nàng đem sắp suốt khẩu tiếng khóc nghẹn trở về còn đánh một tiếng cách. Cách, ba ba ba, đột nhiên bị ba ba bế lên, liền vứt hai hạ cao cao tiểu tải tại không biết ba ba đang làm gì tay nhỏ hư hư bắt lấy ba ba cường tráng cánh tay, mờ mịt mà nhìn hắn. tại tại không khóc sao? Ninh viễn hành ôn thanh hỏi. Không, không khóc, tiểu tải tại nhưng đầu nghĩ nghĩ cảm thấy không nghĩ khóc liền lắc lắc đầu. Cảm xúc một khi bị đánh gãy, liền vô pháp thụ tập tới. Không khóc kia tải tại ngoan ngoãn nghe ba ba nói chuyện hảo sao. Ninh Viễn Hành ngẩn đầu quét ba cái mấy đứa con trai liếc mắt một cái, biểu tình nghiêm túc các ngươi cũng cùng nhau nghe. Tàm huynh đệ buông chén đũa, nghiêm túc mà làm ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thái. Ba ba kỳ nghỉ kết thúc ngày mai buổi sáng phải rời đi trực tiếp giải thích chính mình phải rời khỏi sự thật thấy trong lòng ngực nữ nhi trợn to mắt há mồm muốn nói cái gì, Ninh Viễn hành duỗi tay nhẹ nhàng sờ nàng gương mặt nhỏ, ngừng nàng lời nói. "Xin lỗi tại tại, ba bà, bà vô pháp vì ngươi lưu lại, cũng vô pháp vì ngươi các ca ca còn có mụ mụ, nãi nãy các nàng lưu lại." "Vì cái gì?" Tiểu Tại Tại phát ra mê mang lại non nớt nghi vấn. Bởi vì ba ba là quân nhân, ba ba đến bảo hộ cái này quốc gia, bảo hộ mặt khác rất nhiều rất nhiều, nhiều đến tại tại vô pháp thường tượng giống ngươi còn có giống ca ca của ngươi nhóm lớn như vậy bọn nhỏ ra. Nói những lời này ninh viễn hành trên mặt sờ lập lòe, là tại tại chưa bao giờ gặp qua cực kỳ lóa mắt trang nghiêm thần thánh. Kia kim sắc tự thể sờ lóng lánh chói mắt kim mang cơ hồ làm tiểu tại tại không dám nhìn thẳng. Nàng rũ xuống đầu nhỏ, cái hiểu cái không hỏi, ba ba không phải tại tại cùng các ca ca ba ba, cũng là thật nhiều thật nhiều người ba ba, phải không? Ở nàng quan niệm, ba ba cái này từ chờ dùng cho bảo hộ cùng tuyệt đối an toàn. Ninh Viễn Hành vui mừng mà sờ sờ nữ nhi lông xù xù đầu nhỏ, đúng vậy, chúng ta tại tại thật thông minh. Vậy được rồi, không đợi Ninh Viễn Hành nói lại nhiều an ủi hài từ nói, tiểu Tại Tại chính mình liền tỏ vẻ thông cảm, tại tại có ba ba, mặt khá tiểu bằng hữu cũng đến có ba ba mới được. Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên đồng thời ngẩn người, hiển nhiên ai đều không thể thưởng được mới bốn tuổi nữ nhi cư nhiên có thể nói ra như vậy một phen tư thưởng giác ngộ pha cao nói. Nhưng cùng lúc đó, đáy lòng kia của vui mừng cùng tự hào, lại như thế nào đều áp không đi xuống. Hai vợ chồng trên mặt tươi cười là không có sai biệt sán lạn. Chúng ta tại tại giỏi quá tới, mụ mụ khen thưởng người ăn mau thịt khô. Tổ hần nhiên cấp nữ nhi gấp một khối to thịt khô, ngay sau đó lại cấp ba cái mấy đứa con trai từng người gấp một khối, ai đều không nặng bên này nhẹ bên kia. Cảm ơn mẹ, Ninh Hàn nhỏ giọng nói lời cảm tạ trên mặt có điểm che giấu không được áy náy. Là hắn không cẩn thận nói lậu miệng mới làm muội muội biết được ba ba ngày mai muốn đi tin tức. Rốt cuộc đây là một chuyện lớn, ninh viễn hành hai vợ chồng giấu ai đều sẽ không gạt trường tử, hơn nữa liền tính bọn họ không nói, bằng ninh hàn nhạy bén sức quan sát chính hắn cũng có thể nhìn ra được tới. Cho nên hắn là sáng sớm liền biết tin tức này, chỉ là không nghĩ tới muội muội biết sau phản ứng lớn như vậy, còn hảo ba ba kịp thời cấp hống ở bằng không còn không biết đến như thế nào xong việc. Nhìn ra đại nhi thử ái náy, tô hân nhiên cái gì an ủi nói cũng chưa nói, chỉ là hướng hắn ôn nhu mà cười cười, lại nhiều cho hắn gắp một khối to chân heo vai chính nhanh ăn đi, này chân heo vai chính mụ mụ chính là hầm cả ngày, ngao đến mềm lạn, vừa lúc nhập khẩu. Ninh hàn theo lời cắn một mụ chân heo vai chính, nhập khẩu non mềm đạn nha, đầy miệng thơm nước ăn ngon đến hắn đầu lưỡi đều hận không thể nuốt vào. Hiện tại hắn chỗ nào còn quản, cái gì ái náy không ái náy cơm khô quan trọng không thấy bao gồm muội muội ở bên trong kia ba con tiểu nhân, thừa dịp hắn ngây người này một chút công phu, đã hướng bản thân trong chén lay nhiều ít thịt sao. Không cần đoạt, trong chén còn nhiều đến là, các ngươi cho ta chừa chút a. Vốn tưởng rằng Ninh Viễn Hành sắp rời đi việc này liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà đi qua, không ngờ tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, tiểu Tại tại ôm chính mình tiểu gối đầu, mắt trông mong mà đứng ở ba ba mụ mụ cửa phòng trước. Nãy hô hô mà làm nũng nói, tại tại tưởng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Ninh viễn hành banh một chương khuôn mặt tuấn tú, lão đại không vui tưởng đem nữ nhi đuổi đi, lại bị thê tử ngăn lại tới, tôi bỏ đi, làm nàng tiến vào, ngươi một ngày đến cùng cũng không thấy đến trở về một lần, sấn hiện tại có rảnh liền nhiều bồi bồi hai tử. Chủ yếu là hiện tại nữ nhi còn nhỏ, còn có thể đi theo cha mẹ cùng nhau ngủ, chờ hai tử lại lớn lên một ít sau, liền không loại này đãi ngộ. Thê tử đều lên tiếng, Ninh viễn hành không có biện pháp, chỉ có thể phóng khuê nữ vào cửa. Tại đây ngủ có thể tại tại không thể đái dầm Nga. Tổ Hân nhiên giúp nữ nhi cười ra dày nhỏ ôm nàng trên giường trung gian nằm. Tiểu tải tại cố lấy gương mặt cảm thấy chính mình đã chịu bôi nhỏ tại tại mới không đái dầm. Thôn trưởng gia tiểu hoa tỷ tỷ mới có thể đái dầm, nàng đều là cái đại hài tử, đã sớm sẽ không đái dầm. Kết quả chờ ngày hôm sau lên, tiêu tại tại một bên đứng làm mụ mụ cấp đổi sạch sẽ quần quần, một bên nhìn khăn trải giường thượng kia một tảng lớn bản đồ, lắp bắp mà giải thích nói, tại tại tại tại tối hôm qua uống nhiều quá thủy. Phụt, đang ở nữ nhi sau lưng thu thập hành lý ninh viễn hành phun cười ra tiếng. Bị thê từ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn vội vàng thu liễm biểu tình, ho nhẹ hai tiếng, nói, không có việc gì, chúng ta tại tại còn nhỏ, lần này chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Chính là ngoài ý muốn. Tiểu ra hòa còn rất tán đồng nàng ba nói. Được rồi, người đồ vật thu hào liền đi phòng bếp lấy ta cho người chuẩn bị tốt lương khô còn có kia mấy vại tương đừng quên lấy. Thật sự nhìn không được này cha con hai làm quái đức hạnh tô hân nhiên rứt khoát đem trong đó một cái đuổi đi. Trưởng phụ ở bộ đội bên kia thức ăn không thể nói không tốt chỉ là địa vực rốt cuộc bất đồng, có chút thức ăn không quá hợp khẩu vị cho nên tô hân nhiên cấp làm một ít có chứa quê nhà hương vị nấm tương, thịt vụt, dưa, muối linh tinh đồ vật bỏ vào bình cho hắn mang đi. Đi bên kia có thể liền màn thầu cháo trắng gì đó ăn thượng một đoạn thời gian, sửa sửa miệng vị. Nàng làm tương thực dám phóng hảo liêu, hương vị hương thật sự. Ninh viễn hành đi phòng bếp lấy tương thời điểm, không nhịn xuống khai một vải thịt vụn, lau chút ở màn thầu thượng liền ăn ba cái, mới khó khăn lắm dừng miệng. Ta bên này có cho ngươi chuẩn bị trên đường ăn tương, như thế nào liền khai này một lọ phong kín tốt. Tổ hân nghiên từ phòng bếp ngoại tiến vào thấy trượng phu trong tầm tay thịt vụn đã đi xuống hơn một nửa. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, đem kia một vải từ trên tay hắn cướp đi, lại từ trong ngăn tù cầm một vải tân cho hắn thay. Nàng dùng một lần làm không ít tương, một nửa cấp trượng phu mang đi, một nửa lưu trữ nhà mình ăn. Đổi cho hắn kia một vải, chính là nguyên bản muốn lưu trữ nhà mình ăn những cái đó. chương 16, tại tại lại đây. Vừa ra đến trước cửa, Ninh viễn hành thấy nữ nhi biệt biệt nữ nữ mà tránh ở phía sau cửa thăm nửa cái đầu nhỏ, lộ ra hai chỉ mắt to, im ắng mà âm thầm quan sát hắn, chính là không tới gần cũng không nói lời nào, rõ ràng là không cao hứng. Nhưng là bởi vì ba ba ngày hôm qua dậy rỗ, cho nên tiểu gia hòa biết chính mình không thể không hiểu chuyện mà ngăn cản hắn rời đi. Cho nên cùng với nói nàng là ở cùng ba ba giận dỗi, còn không bằng nói nàng là ở cùng chính mình giận dỗi nữ nhi như vậy hiểu chuyện, Ninh Viễn Hành ngược lại có điểm đau lòng. Hắn ngồi xổm xuống, hướng về phía tiểu gia hòa vẫy tay. Do dự một chút hạ, tiểu tại tại lập tức chạy như bay ra tới, nhào vào ba ba trong lòng ngực. Ba ba ba chỉ thanh chỉ khí tiểu nãi âm hỗn tạp rõ ràng khóc nức nở, sáng ngời mà trong suốt trong ánh mắt hiện lên hơi nước đáng thương vô cùng mà yêu cầu tại tại muốn muốn phi cao cao. Ba ba cấp phi cao cao, hống hống tại tại tại tại liền không khóc. Tiểu tại tải còn nhớ rõ mỗi lần chính mình muốn khóc đều là bị ba ba phi cao cao cấp hống tốt. Ninh Viễn Hành theo lời, bế lên nữ nhi, hướng lên trên vứt vài cái. Không trọng cảm mang đến kích thích quả nhiên làm tiểu gia hòa cảm xúc chuyển biến tốt đẹp nàng không một lát liền quên mất bi thương còn nhịn không được cười khanh khách lên. Tổ hân nhiên liền ở bên cạnh nhìn này cha con hai hỗ động thẳng đến thời gian sắp không còn kịp rồi, lúc này mới nhắc nhở Ninh Viễn Hành, hắn cần phải đi. Lúc này đây li biệt không có lúc trước trầm trọng, tiểu tải tại ngược lại bị mụ mụ ôm vào trong ngực, múa may tiểu thù thủ cùng ba ba cáo biệt, ba ba tái kiến, ngươi, ngươi đi ra ngoài bên ngoài, phải nhớ đến tưởng tại tại A cũng đến tưởng mụ mụ tưởng nãi nãi tưởng các ca ca. Ninh viễn hành nghe được cô ca, nhịn không được cười gật đầu nói, hảo ba ba đều tưởng, đều tưởng các ngươi. Chỉ là quay đầu kia trong nháy mắt hốc mắt vẫn là hơi hơi đỏ lên. Thẳng đến Ninh viễn hành thân ảnh hoàn toàn biến mất ở hai mẹ con tầm nhìn Tô Hân Nhiên mới mang theo nữ nhi đi vòng vèo về nhà. Vừa quay người liền thấy đứng ở cạnh cửa lau nước mắt Ninh nãi nãi kinh ngạc một chút vội buông hài từ qua đi nâng nàng. Mẹ, ngài như thế nào ra tới? Bác sĩ nói ngài thân thể còn không có dưỡng hảo, không thể nhiều xuống giường đi lại. Ta liền nhìn xem, xem một cái. Ninh nãi nãi run dày mà bị Tô Hân Nhiên nâng trở về, bóng dáng gù lưng. Tiểu tải tại lộc cọc đi theo phía sau, mới vừa tiến viện môn tầm mắt đã bị trong một góc bầy một cái đồ vật cấp hấp dẫn. Nàng tò mò mà chạy tới, ngồi xổm xuống thân tả hiểu đánh giá một chút lại thử rũi tay đầy một chút. Hục hục mộc bánh xe trên sàn nhà lăn lộn thanh âm vang lên kéo kia khối dính cái tay đem cột tấm ván gỗ cũng đi theo đi phía trước hoạt động. Hào chơi, tiểu tải tại ánh mắt sáng lên, không thầy dậy cũng hiểu mà hiểu được cái này mộc chất ván trượt tiểu xe xe chơi pháp. Này ván trượt tiểu xe xe tự hồ là vì nàng lượng thân chế tạo tay đem độ cao chính vừa lúc thích hợp nàng, tiểu ra hòa hưng phấn mà cả người đạp lên mặt trên, đôi tay gắt gao mà bắt lấy bắt tay, an tĩnh chờ đợi trong chốc lát. Sáu cái điểm điểm đi qua, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Tiểu tải tại nghi hoặc mà cúi đầu, hỏi xe xe, gì? Người như thế nào bất động đâu? Ngây ngốc, phụt. Tô Hân Nhiên không biết khi nào ra tới trong viện, vừa lúc thấy nữ nhi ngớ ngẩn bộ dáng, nhịn không được phôn cười ra tiếng, lập tức đưa tới Tiểu Tại tại chú ý. Khụ khụ, nàng lập tức ho nhẹ đứng dậy, thu liễm trên mặt biểu tình, làm bộ thực nghiêm túc mà đi đến Tiểu Tại tại bên người, tay cầm tay mà giáo nàng như thế nào chơi cái này tiểu xe xe tới tại tại đôi tay nắm chặt bắt tay, sau đó một chân đạp lên ván trượt thượng, một chân buông xuống, đi phía trước đặng. Tiểu Tại tại theo lời làm theo, lại lo lắng mụ mụ không phải đặng ván trợ thượng kia chỉ chân, là ngươi phóng trên mặt đất này một con. Nga, so sánh với mụ mụ sốt ruột tiểu tại tại nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, phát hiện tính sai chân chân, thực bình tĩnh mà liền cấp thay đổi lại đây. Chỉ thấy nàng đem nguyên bản đạp lên ván trợ thượng chân trái buông đi, thay chân phải buông xuống, sau đó tiếp tục đặng chân phải. Ván trượt bị đặng đi ra ngoài, nhưng tiểu tại tại còn tại chỗ đứng. Nàng tức khắc mắt choáng vắng, đầu nhỏ thượng toát ra một cái đại đại dấu chấm hỏi, không đúng a Tuy rằng nàng chưa từng chơi ván trượt xe, hôm nay càng là lần đầu tiên thấy loại này tiểu xe xe, nhưng là không ảnh hưởng nàng biết ván trượt xe chơi pháp không phải như thế. Thật như vậy chơi kia đến tổt cùng là tại tại chơi ván trượt xe, vẫn là ván trượt xe chơi nàng. Bên cạnh tô hân nhiên đã bị nữ nhi xuẩn đến không nỡ nhìn thẳng mà che lại mặt. Không đều nói nữ nhi giống ba, đứa nhỏ này khẳng định tùy nàng ba, nàng như vậy thông minh, như vậy khả năng sinh ra ngu như vậy oa Mụ mụ, tiểu tải tại vừa lúc đọc được mụ mụ trên mặt để lộ ra tâm tư, tức khắc không cao hứng, tay nhỏ cắm eo, đại đại thanh mà phản bác ba ba không ngốc. Tô hân nghiên, nàng như vậy tổng cảm thấy lời này nghe như vậy không thích hợp đâu. Nhưng là nghĩ lại lại không thật xấu, không khỏi nữ nhi lại nhìn thấu nàng tâm tư. Tô Hân nhiên rứt khoát từ bỏ tự hỏi ngược lại tiếp tục giáo tiểu tại tại như vậy chơi ván trượt xe lần này nàng không miệng dậy trước làm tiểu tại tại xuống dưới chính mình cong eo ở phía trên làm mẫu một chút tiêu tại tại liền đã hiểu tiểu ra hòa học xong không tính còn ghét bỏ mụ mụ mụ mụ sớm một chút làm như vậy tại tại liền biết nha Tô Hân Nhiên, nguyên lai like ngốc chính là nàng hô hồ, hồ hồ nga nga nga có món đồ chơi mới tiểu tại tại vui vẻ mà ở trong sân hoạt tới đi vòng quanh trong miệng không ngừng phát ra vui sướng tiếng la. Ninh ra sân so trong thôn người bình thường ra đều phải lớn hơn không ít thổ địa tuy rằng không phải xi măng mặt đất nhưng cũng là thực thật thả bóng loáng buồn đất mà. Ván trượt xe mộc bánh xe lăn ở phía trên chỉ là hơi chút có một chút sóc này lại không ảnh hưởng hài từ chơi đùa. Giữa sân bãi một bộ bàn đá ghế Tô Hân Nhiên liền ngồi ở trong đó một chương ghế đá thượng mỉm cười mà nhìn nữ nhi vây quanh chính mình vòng quyền quyền. Ván trượt xe là Ninh Viễn Hành cấp làm hắn khi còn nhỏ đi theo trong thôn thợ mộc học quá mấy tay nghề mộc tay nghề còn hành mà ván trượt xe chủ ý là Tô Hân Nhiên cấp ra. Chủ yếu là vì chờ Ninh Viễn Hành đi rồi lấy tới trấn An Hải Tử. Hiện tại xem ra hiệu quả không tôi. Thấy hài tử ở trong sân chính mình chơi đến vui vẻ, Tô Hân Nhiên liền không lại quản nàng, chỉ dặn dò hai tử chỉ có thể ở trong nhà chơi, không chuẩn đi ra ngoài, sau đó liền đi phía sau đất phần trăm hầu hạ đồng ruộng Mấy ngày nay trong đất trì hoãn không ít sống, chào sâu, bón phân mọi thứ cũng chưa như thế nào lộc, hiện tại nhưng đến nắm chặt thời gian xử lý, bằng không sẽ ảnh hưởng do dưa sinh trường. Vâng, tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Tô Hân Nhiên tới rồi nhà mình đất phần trăm một kiểm tra kinh ngạc phát hiện đồng dụng bị chiếu cố thật sự chu đáo thậm chí lá cải phía trên còn ngưng bọt nước thủy đã tưới qua, hôm nay không cần lại tưới. Không cần đoán, nàng đều biết này đó là ai làm. Trong lòng không cấm an ủi gián nam nhân kia, vẫn là như vậy mà thích muộn thanh làm việc. Nếu không có chuyện gì, Tô Hân Nhiên rớt khoát đào hai viên cụ cải trắng mang về. Hôm qua cái ninh hàn bọn họ huynh đệ mấy cái buổi tối ăn cơm xong cùng một đám bọn nhỏ chạy tới trong thôn bên dòng suối nhỏ bắt mấy cái tiểu ngư trở về. Tiểu ngư mỗi một cái bất quá ngón tay trường, phải làm đồ ăn hiển nhiên là không đủ tô hân nhiên liền tính toán lấy tới cùng cụ cải trắng cùng nhau hầm thành canh cá. Cũng có thể cấp trong nhà thêm điểm thịt vị. Ninh viễn hành vừa đi, Ninh nãi nãi cũng xuất viện, ngày mùa kỳ càng là đã kết thúc trong nhà tự nhiên không thể lại giống như phía trước giống nhau đốn đốn ăn thịt. Khôi phục thành mỗi tuần cố định một lần quy luật, bất quá hiện tại đã là cuối hè đầu thu, mà mùa thu vốn chính là vạn vật được mùa mùa chỉ cần là ở trong thôn lớn lên hài tử, đều là tìm kiếm thức ăn một phen hảo thủ tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài chơi hai vòng, về nhà tổng có thể mang điểm giao dại quà từ tiểu ngư linh tinh tới thêm cái đồ ăn. Ngay cả tiểu tại tại đều biết thèm ăn có thể đi kéo ven đường hoa hồng tới hút mật hoa đâu. Một người chơi đùa không có gì ý thức tiểu tải tại chính mình chơi một lát liền đối ván trượt xe mất đi hứng thú, ngược lại biến thành cái đuôi nhỏ, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo mụ mụ phía sau, tham đầu tham não mà xem nàng muốn làm cái gì ăn ngon. Mụ mụ người muốn nấu cái gì? Hầm canh cá tại tại có nghĩ uống canh cá à? Tô hân nhiên một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn một bên ôn thanh hỏi nữ nhi. Tiểu tải tại trả lời thật sự tích cực tưởng. Kia tải tại đến nhẫn nhẫn, chúng ta chờ buổi tối các ca ca đã trở lại lại cùng nhau uống được không? Hào, đáp ứng đến không chút do dự, ở nàng xem ra, người một nhà chia sẻ đồ ăn, đã là một kiện đương nhiên sự. Tổ hần nhiên cũng cố ý bồi dưỡng nữ nhi phương diện này tính cách ở nàng xem ra, hào phóng người, vĩnh viễn so keo kiệt người muốn tới đến hào, người như vậy ở về sau nhân tế kết giao bên trong thường thường cũng tương đối được hoan nganh. Giữa trưa không uống canh cá, nhưng là tiểu tại tại đi theo nãi nãi cọ một chén nhỏ sữa mạch nha, cũng thực thỏa mãn. Sữa mạch nha là ninh viễn hành riêng mua tới cấp mẫu thân bồ thân thể dùng, đây là này niên đại dân chúng tốt nhất sinh dưỡng phẩm. Lão nhân ra có thứ tốt khẳng định luyến tiếp chính mình một người toàn chiếm tổng muốn phân cho âu yếm tiểu bối một ít mới bằng lòng cao nguyện. Cho nên không chỉ có tiểu tại tại hợp với tô hân nghiên đều ở ninh nãi nãi gấp gáp theo dõi hạ uống lên nửa chén sữa mạch nha Nàng kỳ thật đối cái này không có gì cảm giác rốt cuộc trải qua qua đi thế các loại ùn ùn không dứt mỹ thực đánh sâu vào sữa mạch nha đối nàng mà nói kỳ thật cũng chính là mang chút nãi vị nước đường mà thôi. Bất quá Tô Hân Nhiên sẽ không cô phụ lão nhân tâm ý uống xong lúc sau còn cười khen một câu hảo uống. Ăn qua cơm chưa Tô Hân Nhiên hỏi nữ nhi người muốn cùng ta xuống ruộng làm công vẫn là lưu tải trong nhà bồi nãi nãi. Tiểu tại tại thế khó xử. Nàng đã nghĩ ra đi phóng thông khí, lại luyến tiếc rời đi nãi nãi. Cuối cùng vẫn là ninh nãi nãi thiện giải nhân ý, làm hài từ đi theo nàng mụ mụ đi ra ngoài, tại tại buổi tối lại trở về bồi nãi nãi thì tốt rồi, buổi chiều liền đi ra ngoài giúp mụ mụ làm việc. Đối Nga tiểu tải tại bị nãi nãi vừa nhắc nhở, lập tức bừng tỉnh, nàng còn phải giúp mụ mụ làm việc đâu. Lúc này tiểu gia hòa không hề do dự thực kiên quyết mà lựa chọn mụ mụ. tại tại muốn cùng mụ mụ cùng đi làm việc. Hành, vậy ngươi nhớ rõ đem mũ rơm mang lên, đừng phơi đen. Tổ hần nhiên nhắc nhở nữ nhi một câu, sau đó quay đầu đi chuẩn bị làm công phải dùng đồ vật. Chủ yếu là cấp nước hồ giót mãn thủy mang lên còn phải mang điều khăn tay. Đến nỗi nông cụ gì đó yêu cầu thống nhất đi thôn ủy hội bên kia lãnh, cái này tính tài sản chung tư nhân không phải nói không thể kiềm giữ, chỉ là mọi người đều quá nghèo, mua không nổi. Đầu gỗ tay đem còn hảo thuyết có thể chính mình làm, nhưng là phía trên thiết phiến đến hoa công nghiệp phiếu mới có thể mua được đến. Ninh ra bản thân có cái tiểu cách quốc nhưng đó là dùng để trồng trọt nhà mình đất phần trăm dùng. Tổ Hân nhiên chính mình cũng mang lên đỉnh đầu tự biên mũ rơm, sau đó nắm nữ nhi tay nhỏ lãnh nàng ra cửa làm công. Nàng là trong thôn kế toán, công tác này yêu cầu chờ đến mọi người thưởng xong cả ngày công, ghi điểm viên đem ký lục tốt ghi điểm bổn đưa đến nàng nơi này, mới có thể khai triển công tác. Mặt khác thời điểm, nàng đều là cùng đại gia giống nhau, bình thường làm công. Như vậy kỳ thật thương đương với là làm hai phân công. Chương 17, làm hai phân công tuy rằng mệt mỏi điểm, nhưng cũng có chỗ lợi. Nếu là toàn thiên can sống, Tô Hân nhiên mỗi ngày trừ bỏ hàng ngày lao động có thể được 7 đến 9 công điểm ở ngoài còn có thể thêm vào được đến 5 CM kế toán tiền lương. Thêm lên nàng một người là có thể để được với hai vị làm việc không như vậy nhanh nhẹn người. Bất quá hôm nay nàng chỉ tới một cái buổi chiều, liền vô pháp bắt được như vậy nhiều công điểm. Cây trồng vụ hè đã kết thúc kế tiếp muốn tiếp tục lại gieo giống một vòng hạt giống. Tô hân nhiên bị phân đến đi ruộng nước cấy mạ. Nàng cong eo, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, một tay nắm một phủng mạ, một tay bay nhanh mà đi xuống cấy mạ, một bên cấy mạ một bên sau này lui tốc độ cực nhanh. Không một lát liền chỉnh chỉnh tê tê mà cắm hào một loạt mạ. Mỗi một gốc cây mạ khoảng cách liền cùng dùng thước đo đo đà quá giống nhau, không sai chút nào. Này cũng mặt bên thuyết minh Tô Hân Nhiên đối với làm việc nhà nông thuần thục đổ. Kỳ thật Tô Hân Nhiên kiếp trước liền quen làm này đó, nàng kiếp trước tuy là cô Nhi, lại không phải ở cô Nhi viện lớn lên, mà là ở nông thôn, dựa vào mọi người ngươi một phen mễ ta một phen đồ ăn, ăn bách ra cơm lớn lên. Sau lại nàng đọc sách đi học thậm chí còn vào đại học năm thứ nhất học phí cùng sinh hoạt phí cũng là dựa vào trong thôn cán bộ nhóm kêu gọi các thôn dân cùng nhau quyên tiền cho nàng. Cho nên Tô Hân Nhiên từ lúc còn rất nhỏ liền học được cảm ơn. Nàng từ năm tuổi khởi liền sẽ khả năng cho phép mà giúp những cái đó trợ giúp quá nàng hảo tâm các thôn dân làm việc xuống đất làm ruộng tự nhiên cũng không nói chơi. Một mẫu mẫu trình tề đồng ruộng gian, rơi rụng rất nhiều đang ở lao động người. Đại nhân lão nhân tiểu hài tử đều có, mọi người đều làm được khí thế ngất trời, chờ mong cuối năm phân lương thời điểm, mỗi nhà mỗi hổ có thể đa phần một ít qua cái dầu có năm. Trần ra thôn ở vào phương Bắc cùng phương Nam biên giới chỗ, bên này nói là phương Nam cũng đúng, nói phương Bắc cũng đúng, trong đất có thể gieo trồng thu hoạch cũng tương đối tạp Trong thôn có ruộng cạn cũng có rộn nước có thể loại tiểu mạch cùng lúa nước. Chủ yếu lương thực canh tác áp dụng luân cày chế độ một năm hai đợt. Trước một vòng lương thực đã thành thục hiện tại đang ở trồng trọt đợt thứ hai lương thực. Này vẫn là bởi vì trần gia thôn đồng ruộng không tính quá phì như duyên cơ tẩm bổ không dậy nổi quá nhiều thu hoạch nghe nói mặt khác chỗ ngồi còn có có thể một năm loại tam luân đâu. Mụ mụ trên mặt đất lao động tiểu tại tại liền ngồi ở bóng cây phía dưới trong coi ấm nước. Đây là nàng có thể giúp mụ mụ làm được sống. Nhặt mạch tuệ nhẹ nhàng việc đã không có, mặt khác nàng căn bản làm không được cho nên cùng với nói tiểu tại tại là đi theo mụ mụ ra tới hỗ trợ làm việc không bằng nói nàng là bị mang ra tới thông khí. Dưới gốc cây trừ bỏ nàng, còn có mặt khác cùng nàng tình huống không sai biệt lắm tiểu hài tử. Trong thôn nhiều đến là không rảnh chăm sóc hài tử, lại không yên tâm đem hài tử một mình lưu trong nhà, liền cấp cùng nhau mang ra tới nhân gia. Đều là cùng cái trong thôn cùng nhau lớn lên hài tử ai đều nhận thức ai. Các đại nhân vội bọn họ tiểu hài từ liền sẽ tự giác mà cho chính mình tìm chơi tại tại ta đại ca từ chấn trên mang đến một bó da gân chúng ta cùng nhau chơi nhảy ra gân được không tiểu hoa chạy tới mời tiểu tại tải nhìn đến tiểu hoa tại tại có chút kinh ngạc tiểu hoa thìtỉ ngươi không phải đi đi học sao thôn tiểu học khai giảng báo danh ngày đó nàng còn gặp qua nàng đâu Tiểu hoa tên đầy đủ kêu trần tiểu hoa, là thôn trưởng gia tiểu cháu gái, bởi vì thôn trưởng gia nam oa tương đối nhiều, chỉ có tiểu hoa cùng đại hoa hai cái cháu gái, cho nên nàng cũng coi như là tương đối được sủng ái. Ít nhất nhật từ quá đến so trong thôn mặt khác các nữ hài từ muốn hảo rất nhiều, còn có thể có học thưởng. Nàng là cha mẹ lão tới nữ, phía trên còn có cái ở chấn trên đương công nhân đại ca tiểu hoa đại ca ngẫu nhiên về nhà, đều sẽ cấp muội muội mua một ít tiểu ngoạn ý nhi. Đối với tiểu tại tại nghi vấn tiểu hoa buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng nháo không rõ, ra ra nói ta quá nhỏ, làm ta trở về, chờ đủ rồi tuổi lại đi đi học. Sự tình chân tướng là trần thôn trưởng là thôn cán bộ đến gương cho binh sĩ, không thể đi đầu phá hư phía trên quy định cho nên một phát hiện con dâu cả cương nhiên gạt hắn trước tiên đưa cháu gái đi đi học lập tức ở nhà đã phát hỏa lại đem cháu gái cấp sút ra đã trở lại. Hắn không phải không nghĩ làm tiểu cháu gái đi đi học nhưng hết thầy đều đến ấn quy định làm việc. Cho nên tiểu hoa hôm nay liền lại xuất hiện ở dưới gốc cây hài tử dung ngoạn khu. Này đó các đại nhân suy tính bọn nhỏ mới sẽ không đi quản nhiều như vậy, tiểu tại tại thực mau liền đi theo tiểu hoa, còn có mấy cái chơi đến tốt tiểu cô nương cùng nhau chơi nổi lên nhảy ra gân. Nhảy ra gân khó dễ trình độ quyết định bởi với hai bên đàm đương cặp người đem ra gân điều chỉnh vị trí cao thấp. Thấp nhất khó khăn tự nhiên chỉ có mắt cá chân chỗ, lại hướng lên trên là đầu gối eo cột thậm chí còn có có thể đôi tay dơ ra gân nâng đến siêu cấp cao. Loại này người bình thường nhảy không được, hoặc là nói cơ bản không ai có thể nhảy. Cho nên đại gia chơi đến đều là thấp nhất khó khăn. Bởi vì tiểu tại tại tuổi nhỏ nhất cũng là toàn trường nhất lùn quá cao nàng nhảy không đi lên. Hi hi ha ha chơi nửa buổi chiều thẳng đến nghe thấy trên mặt đất lao động mụ mụ một tiếng nhà uống tiểu tại tại lập tức phớt bỏ tiểu đồng bọn tung tăng mà phủng ấm nước chạy tới đồng ruộng biên cấp mụ mụ đưa nước. Mụ mụ tay dơ tại tại đem ấm nước mở ra uy mụ mụ uống. Tổ hân nhiên đôi tay đều dính đầy nước bùn, không thích hợp đi chạm vào ấm nước. Hào! Tiểu tải tại nghe lời mà giúp mụ mụ vặn ra ấm nước cái, đôi tay dơ ấm nước huy mụ mụ uống nước, chờ mụ mụ uống xong giải khát nàng chính mình cũng phủng ấm nước ụ cục mà rót một ngủ. Nhảy ra gần rất mệt tiểu tại tại ra một thân hãn, khẩu cũng làm. Hoàn thành đưa nước nhiệm vụ, nàng lại đi vòng vèo hồi bóng cây phía dưới, bất quá lần này tiểu tại tại không chơi, nàng muốn nghỉ ngơi. Chỉ cần khô ngồi có điểm nhàm chán tiểu tại tại ánh mắt không tự giác mà khắp nơi siêu tầm. gì Nàng đột nhiên nhìn đến cái gì, vội đứng lên, vòng đến đại thụ phía sau hướng dương kia một mặt thỏ lại gần đẩy ra bụi cỏ nhìn kỹ, nguyên lai là một bụi sơn mai. Sơn mai quả tử đã chín, từng viên đỏ đến phát tím, nhìn liền rất ngọt bộ dáng. Bởi vì tàng đến ẩn nấp còn không có bị người ngắt lấy quá trên đầu cành quả lớn trồng chất. Tiểu tải tại rũi tay hái được một viên, liền thưởng phóng trong miệng nếm từ mùi vị, cũng may nàng sau lại lại nghĩ tới mụ mụ nói qua, không tẩy đồ vật không thể ăn, lúc này mới nhịn xuống đương trường nhấm nháp sụ hoặc ngược lại đem sơn mai quả tử đều hái được cất vào chính mình yếm nhỏ. Nàng áo trên cùng quần thượng đều có hai cái đại đại yếm, bởi vì tiểu tại tại thích xùy tay tay cho nên mụ mụ cố ý cấp phùng. Hiện tại lấy tư trang sơn mai quả từ vừa lúc một đại thùng sơn mai trên cơ bản bị nàng chích quang, bốn cây yếm cũng đều đầy. Trong phòng túi áo tự nhiên không thể gạt được người khác tiểu tải tại cũng rất hào phóng, nàng lấy ra hai cái trong túi sơn mai quả từ cùng các bạn nhỏ chia sẻ, còn lại hai cái trong túi chữ hàng lại nói cái gì đều không cho. Đây là tại tại phải cho ca ca ăn. Tiểu tải tại che lại túi quần, hộ thực vô cùng. Ở nàng như hổ rình mồi hạ, mặt khác hài từ chẳng sợ vẫn là thèm ăn, cũng vô pháp lại cùng nàng muốn. Buổi tối tan tầm về nhà, Tô Hân nhiên buồn cười mà nhìn nữ nhi còn gắt gao mà che lại chính mình túi quần, như là sợ người khác tới đoạt dường như. Nàng cố ý nói dỡ nói, tại tại, mụ mụ đói bụng, người cấp mụ mụ một viên sơn mai ăn có được hay không? Muốn thay đổi người khác tiểu tại tại khẳng định không vui, nhưng là mở miệng chính là mụ mụ. Nàng do dự một chút nói, liền phải một viên. Đúng vậy, liền một viên. Tô Hân nhiên lời lẽ chính đáng mà bảo đảm nói. kia vậy, được rồi. Tiểu tải tại đồng ý, nàng rũi tay ở trong túi đào đào, lập tức đào ba viên ra tới, vội vàng nhặt về đi hai viên, dư lại một viên mới đưa cho mụ mụ. Tổ hần nhiên khóe miệng hơi trừ, đột nhiên rất thường cự tuyệt. Cầm sơn mai, tiểu gia hòa còn 33 mà nhắc nhở nói, muốn, muốn tẩy quá mới có thể ăn. Vừa mới nàng cấp các, các bạn nhỏ chia sẻ thời điểm cũng nhắc nhở quá, đáng tiếc không ai nghe nàng, mọi người đều sợ không chạy nhanh ăn luôn liền ăn không được, một bắt được tay liền liều mạng hướng trong miệng thắc. Nữ nhi còn nhớ rõ chính mình dậy dỗ tô hân nhiên thực vui mừng. Nàng ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu nhỏ, nói kia mụ mụ trước không ăn, sau khi trở về cùng tại tại cùng nhau tẩy quá lại cùng nhau ăn có được hay không? Hào, tiểu tại tại vui vẻ mà trả lời. Nàng nhảy nhót mà đi theo mụ mụ về nhà, tiến ra môn, liền thấy các ca ca đã tan học đã trở lại, lập tức hoan hô một tiếng bổ nhào vào đại ca trong lòng ngực còn hiến vật quý tựa mà cho bọn hắn xem chính mình trích sơn mai quà tử. Muội muội thật là lợi hại, cảm ơn muội muội, ba cái ca ca tự nhiên cùng nhau khích lệ muội muội, mỹ đến tiểu tại tại chỉnh viên nắm đều mau mạo phao phao. Buổi tối người một nhà vây quanh uống canh cá thời điểm, trên bàn nhiều một chén rửa sạch sẽ sơn mai quả tử, mọi người đều chờ đến ăn cơm xong mới thật quý trọng mà từng viên đem tiểu tại tại vất vả ngắt lấy tới sơn mai quả tử ăn luôn. Liền Ninh nãy nãy đều ăn hai viên, cười ha hà mà khen nói thật ngọt Nhật tử dần dần vững vàng xuống dưới, ninh nãi nãi thân thể cũng ở từng ngày khang phục. Chờ ninh nãi nãi có thể xuống đất tự nhiên hành động lúc sau trong nhà việc đã bị nàng tiếp quản, phía sau đất phần trăm cũng đều là nàng ở chiếu cố tô hân nghiên chỉ cần mỗi ngày vội vàng làm công làm việc cùng mang hài tử là được. Tương đối với khoảng thời gian trước vội đến cùng con quay dường như nhật tử, hiện tại đã nhẹ nhàng không ít. Hơi chút nhàn rỗi xuống dưới sau, nàng liền bắt đầu cân nhắc tránh khoản thu nhập thêm sự. Trong nhà chủ yếu sức lao động chỉ có nàng một cái, mấy cái hài từ đi học đi học tuổi còn nhỏ tuổi tác tiểu tất cả đều không dùng được mà Ninh nãi nãi năm nay 60 tuổi chỉnh, ở cái này người đều thọ mệnh năm 60 nhiên đại, đã xem như tuổi hạc lão nhân. Thả nàng mới vừa bệnh nặng một hồi, tô hân nhiên không dám lại làm nàng đi xuống đất làm việc. Ninh viễn hành bên kia gửi tới tiền trợ cấp xác thật không ít, mỗi tháng có thể có 35 khối, hơn nữa chút ít các loại phiếu, so chấn trên một cái công nhân tiền lương đều cao hơn một ít. Nhưng này đó tiền muốn dưỡng cả gia đình người, đặc biệt còn có ba cái ở đi học hài tử, rõ ràng không quá đủ. Cho nên Tô Hân Nhiên chỉ có thể lại nghĩ cách kiếm một chút. Từ mới vừa xuyên qua tới khi đó khởi Tô Hân Nhiên sẽ biết ở cái này nhiên đại muốn kiếm tiền, rất khó, phi thường khó. Nàng vẫn là quân nhân người nhà, đến bận tâm xa ở bộ đội trưởng phu, không thể làm một ít quá mức chuyện khác người, miễn cho cấp cả nhà chiêu họa Cho nên nếu muốn kiếm tiền càng khó. Còn Hảo, trải qua mấy năm nghiên cứu, chung quy vẫn là cấp Tô Hân Nhiên tìm ra một cái hợp pháp chính quy tới tiền con đường. Cấp nhà xuất bàn gửi bài, nàng hàng ngày có dành thời điểm sẽ viết một ít hương dã gian tiểu thú sự, xen kẽ một chút làm ruộng tiểu tri thức miêu tả một chút nông thôn ở quốc gia lãnh đạo hạ là cỡ nào tốt đẹp giản dị, đem này đó biên tập thành một thiên thiên tiểu đoàn văn, hướng các đại nhà xuất bàn gửi bài. Này đó tiểu đoàn văn hoàn Mỹ mà tránh đi sở hữu mẫn cảm đề tài, không có gì chúc chắc khó hiểu nội dung, thả phù hợp đương hại nhân nhóm đọc nhu cầu cho nên thực dễ dàng đã bị nhà suốt bản tiếp thu. Ngay từ đầu có lẽ còn có điểm gian nan, đến bây giờ trên cơ bản Tô Hân Nhiên viết một thiên là có thể bảo đảm quá bản thảo một thiên. Mỗi một thiên tiền nhuận bút không nhiều lắm, thiếu hai ba khối, nhiều cũng có thể thượng mười khối. Nhưng tích tiểu thành đại, dần dần tích lũy, cũng có thể đạt tới một cái khả quan số lượng. Trường 18, Ninh nãi nãi kia chàng giải phẫu trừ bỏ tiêu hết trong nhà tiền tiết kiệm, đồng thời cũng đào rỗng Tô Hân Nhiên hơn phân nửa tiền nhuận bốt tích tụ. Nàng hiện tại toàn thân trên dưới liền thừa 100 nhiều khối. Chẳng sợ Ninh viễn hành sau khi trở về lại cầm 900 nhiều khối cùng một đống phiếu cho nàng trợ cấp gia dụng, nhưng những cái đó tiền là dùng để dưỡng ra, bản thân tiền bao hư không vẫn là làm nàng cảm thấy gấp gáp. Cho nên trong khoảng thời gian này Tô Hân Nhiên một có rảnh liền ở điên cuồng mà viết làng. Nàng hiện tại đã có hai nhà cố định hợp tác báo xã, hai bên phong cách bất đồng, một nhà thiên hào tiểu thuyết loại nông thôn chuyện xưa, một nhà khác tác càng ưu ái tràn ngập đồng thú ích trí tiểu chuyện xưa. Này đó đồng thú tiểu chuyện xưa rất nhiều linh cảm đều nơi phát ra với tiểu tại tải. Khả năng đây là mỗi vị mẫu thân bệnh chung đi, luôn là thích dùng đủ loại phương pháp khoe ra nhà mình oa Đương nhiên, Tô Hân Nghiên viết này đó thời điểm không quên cấp nữ nhi phủ thêm áo choàng, như vậy người đọc liền sẽ không biết chuyện xưa nhân vật chính đến tột cùng là ai. Ít nhất không biết bên trong luôn thích khả khả ái ái mà Phạm Xuân Tiểu Miêu thỏ con tiểu cầu cầu tư từ, từ là tiểu Tại Tại. Ở mụ mụ viết làm thời điểm, tiểu Tại Tại đều sẽ ngoan ngoãn mà không đi quấy rầy nàng. Nàng thông thường không phải đi theo các ca ca cùng nhau chơi đùa, chính là ở làm bạn nãi nãi hoặc là một mình ở bên cạnh chính mình chơi. Thứ bảy trường học nghỉ, tiểu tải tại cùng Ninh Hiên một người mở ra một chiếc đầu gỗ ván trượt xe ở trong sân nơi nơi tán loạn trong miệng còn hưng phấn mà kêu đô đô đô. Làm bộ chính mình khai đến là trong truyền thuyết đại ô tô. Thời gian hữu hạn, Ninh viễn hành tổng cộng cũng liền cấp bọn nhỏ làm hai cái ván trượt xe, vẫn là loại nhỏ hào chỉ có thể cấp trong nhà hai cái tiểu nhân chơi. Đối này, hai cái đại hài tử hoàn toàn không ý kiến. Dùng bọn họ nói, tôi nói, bọn họ đều có một chiếc đại xe xe, nơi nào còn nhìn chúng này tiểu nhân. Khanh khách đát, đang ở chuyên tâm viết làm tô hân nhiên đột nhiên nghe được trong nhà gà mái kêu thảm thiết, nàng theo bản năng nhô đầu ra, ngay sau đó vẻ mặt hắc tuyến phát hiện tiểu tại tại cư nhiên nghịch ngợm mà đặng ván trượt xe đuổi theo gà. Mấy chỉ gà bị nàng sợ tới mức nơi nơi bay loạn, rất đầy đất lông gà. Ninh tại tại Đột nhiên nghe thấy mụ mụ tên đầy đủ toàn họ mà kêu chính mình, tiểu tại tại một cái giật mình, lập tức dừng truy gà bước chân, xoay đầu, vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía mụ mụ. Mụ mụ, nàng lắp bắp hỏi, ngươi kêu ta làm gì? Phấn nộn móng tay cái từng cái khấu lộng tay lái tay, tiểu bao từ mặt căng thẳng, cường trang chấn định. Không nghĩ tới, trên mặt nàng run nhè nhẹ tiểu nãi mỡ đã tiết lộ chi tiết. Tổ hân nghiên nguyên bản còn tưởng giáo huấn nữ như một đốn, thấy nàng bộ dáng này, ngược lại không đành lòng, nàng hòa hoãn hạ biểu tình, ngữ khí lại vẫn là thực nghiêm túc nói, các ngươi chơi về chơi, không chuẩn lại đi, treo chọc gà tiểu tâm chúng nó ngày mai không đẻ trứng cho các ngươi ăn. Không cho đẻ trứng ăn, này đối với tiểu tại tại cùng ninh hiên uy hiếp trình độ so mụ mụ sinh khí còn muốn đáng sợ. Hai chỉ tiểu nhân lập tức đồng thời gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại đi treo chọc gà, vì biểu thành tâm, bọn họ còn từ trên xe xuống dưới đi nhặt trên mặt đất những cái đó rơi dụng lông gà. Trở lên là tô hân nghiên cho nên vì, trên thực tế, đều nhặt lên tới chờ đại ca trở về làm hắn cấp mau quả cầu. Tiểu tải tại hứng thú bừng bừng mà nhặt lông gà, ninh hiên nhìn đầy đất mau, nhiều như vậy có thể làm hai cái quả cầu đi. Có bao nhiêu một cái hắn có thể cùng muội muội một người một cái, như vậy liền không cần đoạt. Đại ca cùng nhị ca đi nơi nào? Tiểu tải tại đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Theo lý thuyết thứ bảy, đại gia hẳn là đều nghỉ mới đúng, hiện tại nhưng không có đời sau các loại ùn ùn không dứt lớp học bổ túc hứng thú ban. Bọn nhỏ thứ bảy ngày chính là hoàn toàn thuộc về chính bọn họ có thể lựa chọn tận tình chơi đùa, cũng có thể ở nhà, hoặc là xuống đất giúp đại nhân làm việc. Vấn đề này Ninh Hiên biết. Đại ca cùng nhị béo ca bọn họ cùng đi trong sông chào cá, nhị ca ở trong phòng đọc sách. Chào cá, tiểu tải tại ánh mắt sáng lên ta muốn đi xem. Nàng làm nũng mà lôi kéo tam ca tay lắc lắc. Ninh hiền trước nay vô pháp chống cự này nhất chiêu, không trong chốc lát đã bị muội muội hống đến vựng đầu vựng não mà đáp ứng nàng. Hai anh em ra cửa trước cùng mụ mụ nói một tiếng. Thấy nữ nhi có nàng ca ca bồi. Tổ hần nhìn đáp ứng thật sự sảng khoái qua đi nhìn xem có thể, nhưng không thể đi xuống chơi thủy, biết không? Đã biết, hai đứa nhỏ cùng kêu lên trả lời, sau đó hoan thiên hỷ địa lưu. Trần ra thôn thủy tài nguyên rất phong phú, trừ bỏ trong thôn có một cái sỏ xuyên qua thôn xóm dòng suối nhỏ, thôn ngoại cũng có một cái khá lớn con sông. Thôn ngoại con sông mực nước tương đối thâm. Hơn nửa dòng nước chảy xiết bên trong có rất nhiều tiểu mạch nước ngầm, giống nhau người trong thôn đều không cho phép trong nhà hài từ tới gần, liền đại nhân đều cực nhỏ dễ dàng xuống nước. Cho nên trong thôn tiểu hài từ sẽ chỉ ở trong thôn bên dòng suối nhỏ chơi. Dòng suối nhỏ là thật sự rất nhỏ, độ rộng còn không đến 2 mét, mực nước cũng thiền thật sự, liền tính tiểu tại tại đi xuống, đều bao phủ không được nàng. Bên trong có cá tôm, thậm chí còn có thể thấy con cua cùng ốc đồng. Chỉ là số lượng không nhiều lắm. Dòng suối nhỏ nguyên bản sản vật ở năm đó kia chàng đại thiên tai chung, bị cực độ khát cầu đồ ăn mọi người càn quét đến quá sạch sẽ, liền có thể ăn thủy thảo cũng chưa bị buông tha thậm chí liền suối nước đều thiếu chút nữa khô khốc. Thẳng đến gần mấy năm nhiều hạ một ít vũ, suối nước từ nơi khác vọt tới một ít tiểu ngư mầm tép diêu, này dòng suối nhỏ mới dần dần khôi phục một chút sinh cơ. Lúc này, trong suốt dòng suối lý chính có một đám các thiếu niên kéo ống quần cầm hồ lô gáo trường điều một thứ chờ đồ vật ở chảo cá. Thỉnh thoảng có người được đến thu hoạch liền sẽ hoan thiên hỷ địa mà bốn phía chúc mừng một phen, ngầm đầu ưỡn ngực mà thu hoạch những người khác hâm mộ ánh mắt đắc ý đến phản phất như là một con tiểu gà trống. Này nhóm người bên trong, chỉ có ninh hàn từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh thật sự. Hắn trên bờ phóng cái cỗ nát tiểu thùng gỗ bên trong trang một ít suối nước, phàm là bắt được thứ gì, đều hướng thùng gỗ ném. Liền ở những người khác còn ở cãi cọ ẩm ý thời điểm, hắn đã vô thanh vô tức diện tích đất đai tích góp gần nửa thùng thu hoạch Ca ca xa xa mà Ninh Hàn nghe thấy muội muội tiểu nãi âm ở cao giọng kêu gọi. Hắn ngẩn đầu, liền thấy tam đệ nắm muội muội tay cùng nhau lộc cọc hướng bên này chạy. Sơ hiện lạnh lùng hình dáng đuôi lông mày hơi ninh, Ninh Hàn hét lớn một tiếng, đình. Hai chỉ tiểu gia hỏa lập tức khẩn cấp phanh lại. Bên này thực hoạt các ngươi đừng thấu thân cận quá tiểu tâm quăng ngã trong nước đi. Ninh Hàn nhắc nhở nói. Từ suối nước đến bên bờ trung gian có một đoạn tương đối lầy lội nền xi măng, phía trên trường không ít hoa cỏ, nếu không để sát vào một ít nhìn kỹ, rất khó phân rõ bùn đất cùng thực địa khác nhau. Hai chỉ tiểu nhân chạy quá nhanh, nếu không phải ninh hàn kịp thời quát bảo ngưng lại đệ đệ muội muội bọn họ chuẩn đến một đầu ngã quỷ tiến vào. Đến lúc đó làm dơ quần áo sợ tiểu, về nhà chỉ sợ còn phải bị nãi nãi cùng mụ mụ mắng. Nghe thấy đại ca nhắc nhở tiểu tải tại cùng ninh hiên lập tức sau này liên tiếp lui ba bước thẳng đến xác nhận rời xa nguy hiểm sau mới lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực chăm miệng một lời nói, hô, nguy hiểm thật. Động tác nhất trí đến giống như copypaste, ninh hàn, quả nhiên tiểu đồ ngốc ngốc đến độ giống nhau như đúc. Bên kia cái kia thùng gỗ là của ta các ngươi hai cái hỗ trợ xem một chút ta lại đi tìm kiếm nhìn xem còn có hay không cái gì thứ tốt. Ninh hàn chỉ vào chính mình thùng gỗ đối các đệ đệ muội muội phân phó nói. Hai tiểu chỉ trả lời, hào, theo sau lon ton mà chạy đến đại ca thùng gỗ biên, ngồi sổm xuống, đầu dựa gần đầu mà xem hắn thu hoạch. Không có gì bất ngờ xảy ra mà, Ninh Hàn sau lưng truyền đến lưỡng đạo chưa hiểu việc đời kinh ngạc cảm thán thanh oa. Thật nhiều cá còn có tôm cùng ốc đồng, đại ca thật là lợi hại. Hắn khóe môi bay nhanh kiều kiều, lại thực mau san bằng, làm bộ bình tĩnh mà tiếp tục sơ cá. Sau lại liền không có thể sở nữa đến cái gì, bởi vì tới hai từ càng kéo càng nhiều, động tĩnh quá lớn, cá tôm đều bị dọa chạy. Cho nên ninh hàn rứt khoát lại lay cục đá phùng, nhặt chút ốc đồng, liền tính toán mang theo các đệ đệ muội muội về nhà. Nặng chữ một đại thùng tu hoạch ép tới ninh hàn cánh tay đều bạo nổi lên gân xanh, hắn lại một chút đều không cảm thấy trọng, ngược lại có loại được mùa thỏa mãn cảm Hai tiểu chỉ so đại ca còn kiêu ngạo cao cao ngầng đầu nhỏ. Học trong thôn ngỗng trắng lắc lư mà đi đường, thiếu chút nữa không đi ra lục thân không nhận nện bước. Rất giống là kia một thùng đồ vật đều là bọn họ chảo giống nhau. Ninh Hàn ở phía sau xem đến khóe miệng hơi trừ, nhưng cũng mặc kệ bọn họ theo bọn họ đi. Trở về nhà, không cần làm ơn mụ mụ, Ninh Hàn chính mình liền sẽ liệu lý mấy thứ này. Hắn trước đem ốc đồng phân nhặt ra tới, mặt khác trang ở một cái trong bồn hướng trong đầu đào nước trong, lại dài một ít muối thô, sau đó đặt ở một bên, chờ thêm một đêm lúc sau ốc đồng đem bùn xa phun sạch sẽ, mới có thể ăn. Thùng gỗ trừ bỏ ốc đồng, còn có một hai điều bàn tay đại cá, hai mươi mấy chỉ tôm cùng sáu chỉ chung đẳng cái đầu con cua. Có thể tìm được này đó con cua cũng coi như là ninh hàn vận khí tốt gặp gỡ. Chào thời điểm nhưng phế sức lực, hắn thiếu chút nữa bị con cua kẹp thương. Cá cùng tôm có thể trước đặt ở thùng gỗ dưỡng 2 ngày, con cua cũng đã có 2 chỉ nửa chết nửa sống, yêu cầu hôm nay liền ăn luôn, bằng không chờ thêm đêm, con cua chết không mới mẻ, ăn sẽ tiêu chảy. Cho nên Ninh Hàn quyết định đêm nay thêm cơm một mâm xào con cua từ hắn chủ bếp. Tiểu Hiên, ngươi đi phía sau trích điểm ớt cây cùng hành lá cho ta. Hắn trước phân phó đệ đệ quay đầu lại cấp mụi mụi tuyên bố nhiệm vụ muội muội ngươi đi giúp ca ca lấy cái bàn trải lại đây, ta muốn xoát con cua. Hào! Được đến dặn dò tiểu tại tại lập tức tích cực hưởng ứng bước chân ngắn nhỏ liền hướng trong phòng bếp hướng từ tủ gỗ bên trong tìm được rồi một cái có điểm cũ nát tiểu bàn trải đây là tô Hân nhiên dùng để xử lý một ít yêu cầu rửa sạch nguyên liệu nấu ăn dùng tỉ như con cua tiểu tại tại gặp qua mụ mụ dùng cho nên còn nhớ rõ nàng cầm bàn trải phản hồi trong viện đưa cho Ninh Hàn là cái này sao Đúng vậy Cảm ơn muội muội Ninh Hàn tiếp nhận bàn trải, từ thùng gỗ vớt ra một con con cua, sau đó liền vừa mới vớt đi lên mát lạnh nước giếng cọ cọ rửa rửa. Soát ra tới không ít sơ đồ vật, đại ca ở soát con cua tiểu tại tại liền truyền đến một chương ghế nhỏ ở bên cạnh ngồi xem. Nhìn nhìn, nàng trong óc liền không tự giác mà hiện ra con cua 18 loại ăn pháp, hấp con cua, bạo xào con cua, hương cây cua, cua ngâm rượu. hốt lưu, nước miếng muốn rơi xuống. Tiểu tải tại dục cái nghĩ trương mà lau lau miệng, đôi mắt vẫn là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm con cua xem. Xem còn không tính, nàng nhịn không được bắt đầu chỉ huy ca ca, người đến rửa sạch sẽ một chút, có hạt cát ăn sẽ kéo bụng bụng. Đã biết, Ninh Hàn thực cẩn thận mà đem mỗi một con con cua trong ngoài, từ đầu tới đuôi đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Sau đó đem con cua xác lột ra, đem con cua thân mình đều đều mà chảm thành bốn khối, mỗi một con đều như vậy liệu lý, chuẩn bị cho tốt sau trước đặt ở một bên dự phòng. Ninh Hiên đã đưa tới ớt cây cùng hành lá, trong phòng bếp có củ tỏi cùng sinh khương còn có chuẩn bị gia vị. Khởi nồi thiêu du, hạ gừng tỏi cùng ớt cây bạo hương, ngay sau đó hạ con cua, nhanh chóng phiên xào vài cách chờ con cua hơi hơi biến sắc lúc sau thêm chút tương hột gia vị, lại ra nhập cắt xong rồi hành đoạn bạo xào đến thục lộ ra nồi. Không đến 20 phút một bên sắc hương vị đều đầy đủ con cua đã bị bãi ở trên mặt bàn. Xào xong con cua, Ninh Hàn lại dùng cải thiền nấu cái rau xanh canh. Vừa lúc Tô Hân Nhiên hôm nay sáng sớm làm một đại lồng hấp ngũ cốc màn thầu, hiện tại còn dư lại một nửa trực tiếp chưng nhiệt là có thể lấy đảm đương món chính. Thấy ca ca làm tốt cơm tiểu tại tại lập tức cơ linh mà chạy tới kêu nãi nãi cùng mụ mụ lại đây ăn cơm. Tô Hân Nhiên ở trong phòng viết làm, bản thân người được mùi hương liền ra tới, Ninh nãi nãi thì tại đất phần trăm tưới đồ ăn tưới xong cũng chậm gì gì mà chắp tay sau lưng, đi bộ về nhà ăn cơm. Người một nhà đều đối Ninh Hàn Chù nghệ khen không dứt miệng Đặc biệt là Tiểu Tại Tại liền ăn vài khối con cua, dùng thực tế hành động chứng minh đối đại ca truy phùng. Nếu không phải con cô lạnh lẽo, hơn nữa Ninh Hàn làm được tương đối cay, Tô Hân Nghiên không chuẩn Tiểu Tại Tại ăn nhiều tiểu gia hỏa cảm thấy chính mình có thể một mình xử lý một trình bàn con cua. Dù vậy, nàng vẫn là ăn không ít, bụng nhỏ căng đến tròn vo, có điểm khó chịu chỉ có thể thở ngắn than dài mà một bên vuốt cái bụng, một bên vòng quanh sân xoay vòng vòng đi bộ. Thấy như vậy một màn Tô Hân Nghiên Như thế nào cảm giác cùng chính mình mang thai thời điểm mặc danh tương tự đâu. chương 19, gieo hạt mùa hè qua đi trong thôn nhàn không ít. Dư lại chỉ cần hàng ngày cẩn thận chăm sóc đồng ruộng chờ đến tiếp theo cái được mùa quý đã đến liền hào. Người này một nhàn, liền bắt đầu muốn tìm sự làm. Này không từng nhà bà mối đều đi lại đi lên. Này niên đại nhưng không có gì đứng đắn bà mối, chủ yếu là rất nhiều người ra cũng ra không dậy nổi cái kia bà mối tiền, thật muốn toàn chức làm này một hàng, chỉ sở cũng chỉ có thể chờ đói chết. Cho nên trước mắt đảm đương bà mối nhân vật là những cái đó hàng ngày liền rất thích cho người ta ghép CP phụ nữ. Có chút kéo đến tốt cũng có thể hơi chút đến điểm tạ môi lễ. Không nhiều lắm, liền hai viên trứng gà, hoặc là một phen rau dưa, nhưng cũng có thể cho trong nhà thêm điểm đồ vật. Từ nhỏ hoa trong miệng tiểu tại tại đã biết trong nhà nàng liền vào một vị bà mối là đi cho nàng đường tỷ đại hoa làm mai. Đại hoa tỷ tỷ phải gà người sao? Tiểu tải tại đối với gà chồng còn không có cái gì khái niệm chỉ biết bà mối thượng môn cô nương ra phải gà chồng. Cụ thể vì cái gì gà chồng? Gà chồng là làm gì dùng? Nàng còn ngây thơ mờ mịt. Tiểu hoa gặm một ngụm trong tay khoai lang, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, biên độ quá lớn, dùng hồng dây buộc tóc chát tận trời biển đều hướng một bên đảo, hẳn là đi, việc này đến xem ta thím vui hay không. Nàng không thế nào xác định đến, rốt cuộc này tin tức là nàng từ trong nhà trưởng bối nơi đó nghe lén tới. Còn không có nghe đầy đủ, vì cái gì, tiểu tại tại tuổi này, đúng là xuất phát từ đối thế giới có được 10 vạn cái vì gì đó thời điểm. Bởi vì tím là tỷ tỷ của ta mụ mụ nha ta tiểu thúc ra là ta thím làm chủ, khẳng định phải nghe nàng. Nói tiểu hoa còn sát có chuyện lạ gật gật đầu. Trần thôn trưởng bạn ra tổng cộng cho hắn sinh hai trai một gái, nữ nhi gà tới rồi thôn khác khoảng cách khá xa, bình thường khó có thể trở về một lần, hai cái nhi từ tác phân biệt cưới vợ sinh con. Đại nhi từ Trần Đại Hồ cưới vợ Trương hồ nữ, sinh một nhi một nữ. Tồn từ Trần Quốc Đống, năm nay 22 tuổi cao trung tốt nghiệp sau ở trấn trên đương công nhân, tiểu cháu gái chính là Trần Tiểu Hoa, năm nay 5 tuổi. Tiểu Nhi từ Trần Tiểu hổ cưới vợ Uông Thúy Phương, sinh hai trai một gái. Đại cháu gái Trần Đại Hoa, năm nay 16 tuổi, đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, là Trần Gia Thôn nổi danh tiêu chí cô nương, tính tình ôn nhu, có khả năng lại cần lao, trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hào thủ, khó trách vừa đến làm mai tuổi liền có bà mối sông về phía trước môn cầu hôn. Nhị tôn từ Trần Quốc Lương, 15 tuổi, còn ở công xã trung học Thượng Cao Trung, hắn cùng tiểu tại tại đại ca nhị ca là cùng sở trung học, bất đồng chính là tiểu tại tại các ca ca ở sơ trung bộ, hắn ở cao trung bộ. Tiểu tôn từ Trần Quốc Hoa, 10 tuổi, ở thôn tiểu học đọc sách bởi vì hắn năm đó đi học thời điểm chết sống không chịu đi kéo đã hơn một năm, dẫn tới đọc sách vãn, cho nên hiện tại mới học tiểu học lớp 3, vừa vặn cùng Ninh Hiên cùng lớp. Tiểu Hoa cùng tiểu tại tại chơi đến tốt nhất các bạn nhỏ chi gian chưa từng có bí mật này hai chữ. Nàng biết tiểu tại tại tôi còn nhỏ, nhưng là khẩu phong thực khẩn, không ở bên ngoài nói bừa nhà người khác nhàn thoại cho nên có cái gì tiểu phiền não đều thích tìm nàng nói hết. Cho nên cố ý vô tình mà tiểu tại tại sẽ biết không ít tiểu hoa ra chuyện này. Tỉ như tiểu hoa tiểu thuốc ở bên ngoài chỉ là mặt ngoài uy phong, trên thực tế ở trong nhà cực kỳ sợ lão bà, bọn họ tiểu ra cơ bản đều là tiểu hoa thím nói mới tính. Cho nên nhà mình nhi nữ kết hôn loại việc lớn này, nhất định đến trước thông qua tiểu hoa thím đồng ý mới được. Kiên nếu là ngươi tím không đồng ý đâu, tiểu tải tại này cũng không phải cố ý giang, nàng chính là đơn thuần tò mò Tiểu hoa lại gặm một ngụm khoai lang, nhún nhún vai nói, không đồng ý hôn sự liền thổi bái Tiểu tải tại nhịn không được nhìn nhiều tiểu hoa trên tay khoai lang lướt mắt một cái, hít hít mũi, tựa hồ có thể ngửi được khoai lang thơm ngọt tư vị Nàng muốn ăn nướng khoai lang, quyết định, tiểu tải tại nắm chặt tiểu nắm tay Buổi tối trở về nhất định phải kêu mụ mụ cấp nướng một cái, không, đến nướng 6 cái khoai lang, các ca ca cùng nãi nãi mụ mụ đều phải ăn. gì kia không phải, thì thì sao? Đột nhiên nhìn đến tiểu hoa trên mặt hiện lên chữ vàng tiểu tại tại theo bản năng thuận nàng ánh mắt vọng qua đi, liền thấy một đạo mảnh khảnh bóng dáng nhanh chóng lué nhập đằng trước trong rừng cây. Các nàng hai cái hiện tại đang ngồi ở tiểu tại tại trước ra môn. Phía trước liền nói quá, ninh ra vị trí tương đối hẻo lánh, rời xa trong thôn tâm, càng thêm tới gần núi lớn dưới chân, cho nên phụ cận thảm thực vật rừng cây cũng sẽ càng thêm rậm rạp một ít. Ngẫu nhiên sẽ có người trong thôn đi ngang qua vào núi ngắt lấy chút nấm quả dại từ gì đó, cho nên bên này kỳ thật không thiếu dân cư. Hai chỉ tiểu gia hỏa đối diện rừng cây phương hướng, có ai từ bên này đi vào kia thật là xem đến kêu một cái rảnh mạch. Chúng ta đi tìm tì tì của ta được không? Tiểu hoa đột nhiên đề nghị nói. Hảo A, tiểu tải tại thuận miệng đáp ứng. Các nàng liền ở nhà mình trước cửa cách đó không xa chỉ cần không hướng trong núi đi, mụ mụ giống nhau sẽ không nói cái gì. Đại Hoa tỷ tỷ độc thân một nữ hài tử khả năng chỉ là tưởng ở bên ngoài tìm điểm do dại gì đó là không dám hướng chỗ sâu trong đi. Hà quyết tâm tiểu tỷ muội hai người tay trong tay cùng nhau chạy hướng Đại Hoa vừa mới biến mất địa phương. Thực ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng đến hơi chút hướng trong đầu tìm xem, không nghĩ tới mới truyền qua một cái cong, hai người liền thấy đại hoa bóng dáng. tỷ tiểu hoa vừa định kêu người, đã bị tiểu tại tại tay mắt lanh lẹ mà bưng kín miệng. Nàng mê mang ánh mắt rừng ở tiểu tại tại trên mặt lại thấy tiểu tại tại banh trường khôn mặt nhỏ, nghiêm túc địa điểm điểm đằng trước làm nàng xem đến càng rõ ràng một chút. Tiểu hoa tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện đằng trước dưới gốc cây cư nhiên chạm không ngừng nàng tì tì một người còn có cái mảnh khảnh nhưng cao gầy thân ảnh. Thực rõ ràng, đó là cái nam. Đồng tử hơi hơi trợn to tràn ngập khiếp sở. Trong thôn cô nương từ sinh ra, vô luận lớn nhỏ, đều sẽ bị người nhà nghiêm túc mà báo cho nam nữ có khắc tầm quan trọng cảnh cáo các nàng đến yêu quý thanh danh, ngàn vạn không thể làm chút đồi phong bại thục việc ngốc. Nếu không, đến lúc đó không chỉ là sẽ liên lụy bản thân cùng người nhà thanh danh, làm hại chính mình gà không ra cả nhà ở trong thôn không dám ngẩn đầu làm người. Càng đáng sợ chính là, nếu như bị người có tâm cử báo kia có thể là sẽ bị kéo đi cạo âm dương đầu treo lên sỉ nhục thẻ bài, dạo phố. Người sau nghiêm trọng tính, thậm chí về người một nhà tánh mạng. Kỳ thật không chỉ có là nữ hoa hoa, nam hoa cũng sẽ bị trong nhà trịnh trọng báo cho, ra cửa bên ngoài đến nhiều hơn chú ý, ngàn vạn đừng phạm vào kiên kỷ. Rốt cuộc ở cái này đặc thu thời đại hạ sinh hoạt, nếu không cẩn thận cẩn thận một ít chờ đợi bọn họ có thể là vạn kiếp bất phục. Tuy nói mọi người đều là tam đại bần nông, căn chính miêu hồng thật sự, phàm là sự ai nói đến chuẩn đâu. Dù sao tiểu tâm vô đại sai, cho nên vừa nhìn thấy loại này tình hình, chẳng sợ còn không có biết rõ ràng sự tình trải qua tiểu tại tại phản ứng đầu tiên cũng là ngăn cản tiểu hoa đem sự tình nháo đại. Nàng lỗ tai nhanh nhạy thật sự có thể nghe được phụ cận nhưng còn có những người khác ở đi lại thanh âm đâu. Nếu là tiểu hoa đột nhiên tới này một giọng nói, đem người cấp hấp dẫn lại đây thấy đại hoa tỷ tỷ cùng một cái không quen biết xa lạ nam nhân gặp lén, chuyện này đã có thể không hảo xong việc. Tại đây một khắc tiểu tải tại bầy da da không thuộc về một cái 4 tuổi hài tử trầm bình tĩnh. Bất khóa, tiểu tải tại oai đầu, mắt lộ ra nghi hoặc, nàng như thế nào tổng cảm thấy cái kia nam có điểm quen mắt. Ngẫm lại cũng là có thể xuất hiện ở chỗ này, trên cơ bản đều là trần da thôn người, nàng từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, không nói nhận thức toàn thôn người, nhưng tổng có thể xem cái quen mắt. Cảm giác trên tay bị lay vài cách tiểu tại tại quay đầu, lúc này mới phát hiện chính mình còn gắt gao che lại tiểu hoa miệng, nghẹn đến mức nàng có điểm khó chịu. Nàng vội vàng buông ra, tiểu hoa tỷ tỷ thực xin lỗi, không khỏi bị phát hiện tiểu tại tại cơ hồ là dùng khí âm đang nói chuyện. Tiểu hoa lắc đầu cũng tiểu tiểu thanh mà nói, không có việc gì. Nàng kỳ thật rất cảm kích tiểu tại tại, nếu không phải nàng, chính mình khả năng sẽ hại thì thì. Đằng trước một nam một nữ còn ghé vào cùng nhau, không biết đang nói chút cái gì, khoảng cách quá xa, nghe không rõ ràng lắm, phía sau trốn hai chỉ tiểu nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì. Đi thôi, không quá yên tâm. Không đi thôi, các nàng cũng làm không được cái gì. Vẫn là tiểu tại tại đột nhiên nhớ tới chính mình có cái đọc mặt thuật có thể nhìn thấu người trên mặt tâm tư, vội nhìn chăm chú nhìn lại ánh mắt gắt gao mà dừng ở cái kia tuổi trẻ nam nhân trên mặt. Đại hoa đưa lưng về phía nàng, nàng nhìn không thấy đối phương mặt. Có thể là chịu thiên phú kỹ năng ảnh hưởng, tiểu tại tại thị lực so thường nhân mạnh hơn rất nhiều chỉ cần tập trung lực chú ý, nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng mấy trăm mễ có hơn bất luận cái gì một chút chi tiết nhỏ. Lớn đến chim bay đi săn, nhỏ đến lá cây hoa văn, tất cả đều ở nàng trong mắt mày mày tất thấy, rành mạch. Cho nên, chỉ là xem cái hơn 10 mét có hơn người mặt mà thôi, đối nàng mà nói không có gì khó khăn. Cùng đại hoa tỷ tỷ nói chuyện vị kia tuổi trẻ nam nhân lớn lên còn có thể, làn da bạch mũ quan đoan chính, chính là có điểm tô son chát phấn, bất qua ở không có gì kiến thức người trong thôn xem ra, này đã là thực tuấn tiếu diện mạo. Đúng vậy, tiểu tại tại đến bây giờ rốt cuộc nhận ra tới, đối phương không phải trần ra thôn người, mà là bên ngoài tới một vị nam thanh niên trí thức. Nhưng biết tin tức cũng chỉ thế mà thôi, lại nhiều nàng cũng không biết. Rốt cuộc không ai sẽ đối cái hài tử nói thêm thành niên nam thanh niên trí thức chuyện này. lực quá này đó ngoại tại tiểu tải tại nhìn chăm chú nhìn kỹ đối phương trên mặt hiện ra kim sắc tự thể. Như cũ là tự động thức trong đầu đọc diễn cảm, nàng còn muốn nói bao lâu, phiền đã chết. Tuổi trẻ nam nhân mặt ngoài giả bộ một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, nội tâm lại rất không kiên nhẫn. Hắn tâm thư thực sinh động, nhưng lại vẫn luôn ở phun tào oán giận. Sẽ không thật cho rằng ta sẽ cưới ngươi cái thôn cô đi. Lão tử về sau chính là còn phải về trong thành người, nếu không phải xem ở ngươi này đồ ngốc có thể cho ta tặng không lương thực phân thượng ngươi cho rằng ta sẽ lý ngươi. Chồng trọt quá khổ ta lúc trước liền không nên đáp ứng xuống nông thôn, làm nhị muội xuống dưới không phải hào. Nói đủ rồi không có phải gà người liền gà, không có người ta còn có mặt khác phiếu cơm. Trải qua một loạt tâm lý hoạt động tuổi trẻ nam nhân tâm tư đột nhiên vừa chuyển Trong nhà đã 3 tháng không gửi tiền trợ cấp ta, ba mẹ khẳng định là có tiểu đệ, đã quên ta tồn tại, không được ta phải chính mình nghĩ cách trở về. Hắn ánh mắt không tự giác mà dừng ở còn ở cùng chính mình nói hết ái mộ trần đại hoa trên người thói quen tính mà bày ra một bộ ôn nhu lại thâm tình bộ dáng. Trần Đại Hoa ra ra là thôn trưởng, tại đây trong thôn là trừ bỏ thôn thư ký ở ngoài lớn nhất quan, nếu là ta cưới nàng có lẽ có thể hống nàng cầu nàng ra ra giúp ta trở về thành. Đáng tiếc thôn thư ký ra tất cả đều là nam, không cái vừa độ tuổi nữ nhi, bằng không cưới thư ký ra nữ nhi trở về thành tỷ lệ có thể lớn hơn nửa điểm. Bất quá cũng còn hảo chờ ta thành thôn trưởng ra con rể, bọn họ khẳng định đến cho ta an bài một ít nhẹ nhàng chút sống, có lẽ còn có thể vào thôn tiểu học dạy học đâu. Trường tuệ tên hỗn đàn kia, mặt ngoài cùng ta xưng huynh gọi để, sau lưng lại giấu ta đoạt đương lão sư cơ hội, chờ ta cũng vào trong trường học xem ta như thế nào đem ngươi đuổi ra đi. Nùng liệt ác ý ập vào trước mặt, tiểu tải tại rũ xuống mắt đã không nghĩ lại nhìn. Sẽ phun chương 20, tiểu tải tại nhìn không được nàng lôi kéo tiểu hoa sau này thối lui vài bước, sau đó cố ý dẫm lên thật mạnh nện bước đi phía trước hướng, ngoài miệng còn lớn tiếng kêu tiểu hoa tỉ tỉ, ngươi mau xem, bên kia con nấm. Mấy ngày hôm trước vừa mới hạ quá một hồi mau mau mưa phùn, trong rừng cây nấm như măng mọc sau mưa giống nhau, bốc lên một đám tiểu dù bao. Nhưng trốn tránh ở trong rừng cây gặp lén nam nữ lại vô tâm tư chú ý cái này. Vừa nghe thấy có người tới gần thanh âm, cái kia ý đồ lừa gạt đại hoa nam thanh niên trí thức lập tức cùng con thỏ dường như, liều đến bay nhanh, ba lượng hạ liền không có ảnh nhi. Độc lưu đại hoa kinh hoàng thất thố mà không kịp chạy trốn, trực diện đụng phải tiêu tại tại cùng nàng đường muội Tiểu hoa ở tại tại các ngươi như thế nào chạy tiến trong rừng cây tới. Trần đại hoa xấu hổ mà thuận thuận thái dương tóc mái, lại mất tự nhiên địa lý lý quần áo, sắc mặt có điểm hơi hơi trắng bạch. Nàng hiện tại một lòng một dạ nghĩ là như thế nào đem chuyện này cấp lừa gạt qua đi, không chú ý hai cái tiểu gia hòa khả nghi tạm rừng. Tiểu hoa nhìn về phía tiểu tại tại chúng ta muốn nói điểm gì. Tiểu Tại tại điểm điểm Trần Đại Hoa bên chân dưới tàng cây sinh trưởng nấm tiểu hoa bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói ta cùng tại tại cùng nhau tới thải nấm. Nấm, a, nấm a tỷ tỷ cũng là tới thải nấm, nương nói đêm nay thưởng uống canh nấm. Tự giác tìm được rồi cái lý do, Đại Hoa lập tức ngồi xổm xuống, liền dưới góc cây nấm chính là một đốn loạn trích cũng không thấy rõ đến tột cùng là cái gì nấm liền hướng trong túi xỉ, vẫn là tiểu tại tại kịp thời nhắc nhở nàng. Đại hoa tỷ tỷ, mụ mụ nói, màu sắc rực rỡ nấm không thể muốn có độc. Không chỉ có màu sắc rực rỡ, có chút nhan sắc đơn điệu nấm cũng không nhất định không có độc cho nên vì an toàn suy nghĩ Tô Hân Nhiên đều chỉ dạy bọn nhỏ ngắt lấy những cái đó nhận thức nấm. Nếu gặp được không quen biết nấm, chẳng sợ nhìn không có độc kia cũng không chuẩn đi chích. Nghe được thiệu tải tại nhắc nhở Trần Đại Hoa mở ra tay, quả nhiên thấy trên tay nấm hỗn tạp mấy cây sắc thái tê đẹp nấm, nàng vội vàng đem này mấy cái nấm lấy ra đi, lại ném mấy cái nhìn không tốt lắm nấm. Như vậy lăn lộn một chút Trần Đại Hoa dần dần bình tĩnh lại, lý trí cũng trở về đại não. Vì dấu người tay mắt nàng rớt khoát liền mang theo hai chỉ tiểu nhân, ở rừng cây bên cạnh lại tìm chút nấm mộc nhĩ cùng giao dại trở về. Làm trải qua qua cái kiên nạn đói 3-5 người, Trần Đại Hoa tìm thực năng lực cường thật sự, nàng tổng có thể từ một ít không chớp mắt trong một góc phát hiện một ít có thể ăn rau dại quả dại ra tới. Không trong chốc lát ba người liền thu hoạch tràn đầy, trong túi trên tay đã bắt không được. Tiểu tại tại thậm chí còn có điểm tiểu hối hận không về nhà lấy cái rổ tới trang đồ vật. Trần Đại Hoa đem tìm được đồ vật tất cả đều đều đều mà một phân thành hai tiểu tại tại một phần, tiểu hoa một phần, nàng chính mình cái gì đều không cần. Này cũng coi như nàng đang trột dạ dưới cấp hai cái muội muội một chút phong khẩu phí đi. Tuy rằng nàng cũng không xác định bọn muội muội có hay không nhìn đến cái gì. Thắng lợi trở về tiểu tải tại bị Trần Đại Hoa đưa về nhà, nàng tắc lãnh tiểu hoa cùng nhau trở về tới rồi ra, người trong nhà nếu là hỏi tới, nàng cũng có thể nói là mang theo muội muội đi trong rừng đào rau rải. Mụ mụ, mụ mụ. Tiểu tải tại hai chỉ tay nhỏ sách theo quần áo vạt áo, hình thành một cái đại yếm, bên trong hợp lại một đống rau dại nấm mộc nhĩ, còn có hai viên ngây ngô tiểu quả dại, vẻ mặt hương phấn mà hướng trong phòng chạy. Nghe thấy nữ nhi thanh âm tô hân nghiên thăm dò ra tới. Vừa thấy thanh tiểu ra hỏa bộ dáng, lập tức phụt một tiếng cười. Người đây là muốn đi đi rau dưa sâu thời trang đâu? Chỉ thấy tiểu tải tại trừ bỏ trung dàn áo khoác trong túi chứa đầy đồ vật, bên phải túi quần còn cắm một phen dã rau cần, bên trái lại cắm một phen, trên đỉnh đầu còn mang đỉnh đầu dùng dương xỉ bệnh tiểu thái hoàn. Nhìn liền rất có tự nhiên hơi thở. Tiểu tải tại ngốc ngốc mà, không biết mụ mụ đang cười cái gì, mụ mụ cái gì là sâu thời trang nha. Sâu thời trang chính là ân chính là một đám người ăn mặc đẹp quần áo ở một cách thật dài tê tự hình đài thượng đi tới đi lui, triển lãm bọn họ trang phục. Tổ hần nhìn vắt hết óc mà cấp nữ nhi giải thích cái kia khái niệm, đáng tiếc, sau khi nghe xong tiểu tại tại càng thêm mê mang. Nghe không hiểu, nàng thành thật mà nói, nghe không hiểu liền tính, chờ ngươi sau khi lớn lên liền sẽ đã hiểu. Chờ nữ nhi sau khi lớn lên, cải cách mở ra đều tới, đến lúc đó theo nhân dân tư tưởng giải phóng, đại chúng đối với trang phục trào lưu theo đổi biến truyền từng ngày, quốc nội thời trang thị trường tự nhiên cũng sẽ tùy theo phát triển. Đến lúc đó có lẽ đã học được mặc quần áo trang điểm tiểu cô nương còn sẽ ghét bỏ nàng cái này lão mẫu thân không hiểu thời thượng đâu. Mụ mụ lại suy nghĩ chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tiểu tải tại thấy nhiều không trách mà không đi quấy giày nàng, lo chính mình đi đem túi áo đồ vật hướng trong viện trên bàn đá phóng chờ mụ mụ trễ chút hoàn hồn sau lại đến xử lý. Đồ vật toàn bộ đào xong tiểu tải tại đột nhiên phát hiện một sự kiện. Nàng quần áo ô ế. Hôm nay thu hoạch đồ vật đều là từ trong rừng cây làm ra, có thể nghĩ, mặt trên lây dính nhiều ít bùn đất cho bụi, bên trong cũng không địa phương có thể tẩy tẩy bị nàng này một đường lộng về nhà, nhưng không phải đem quần áo của mình cấp làm cho dơ hề hề sao. Không chỉ có quần áo tao ương tiểu tại tại hai chỉ móng vuốt nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ thượng cũng có từng đạo cho bụi. Nàng lau lau mặt tưởng đem trên mặt dấu vết lau kết quả quên mất chính mình móng vuốt nhỏ càng dơ, này một cọ chỉnh trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ đều đen một nửa. Phục hồi tinh thần lại Tô Hân Nhiên, tuy rằng mụ mụ không nói chuyện nhưng là tiểu tại tại vẫn là từ trên mặt nàng trói lọi mà nhìn đến này hai chữ. Ghét bỏ, mụ mụ tiểu tải tại ủy khuất ba ba mà kêu to. Được rồi, đem chính mình biến thành như vậy ngươi còn có mặt mũi ủy khuất. Tô Hân Nhiên thở dài, nhận mệnh mà đứng dậy đi nấu nước chuẩn bị cấp nữ nhi cọ cọ rửa rửa lộng sạch sẽ. Lâm tiến phòng bếp trước nàng còn không quên dặn dò nữ nhi, ngươi này một thân quá bẩn, không chuẩn vào nhà càng không chuẩn bò trên giường, trước tiên ở trong viện chơi, chờ mụ mụ cho ngươi tắm rửa xong lại nói Hào, không thể vào nhà liền không tiến, tiểu tại tại ở đâu chơi không phải chơi Nàng lộc cộc chạy tới đem chính mình ván trượt tiểu xe xe đẩy ra, lại đô đô đô kêu đuổi theo gà chơi, nháo đến mãn viện gà con phi cầu nhảy Tô hân nhìn nghe thấy động tĩnh, không công phu phản ứng nàng Dù sao chờ ngày mai gà mái không cho nàng đẻ trứng ăn, tiểu gia hỏa nên biết thụ giáo huấn. Nước ấm thực mau thiêu khai, Tô Hân Nhiên đem thủy thịnh ra tới, dẫn theo đi WC, bên trong có cái đại đại bồn gỗ tử, đại nhân dùng quá sức, nhưng là dùng để cấp hài từ tắm rửa lại chính vừa lúc. Nàng đem nước ấm đảo đi vào, lại rót chút nước lạnh, chờ xác định thủy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm, lập tức đi ra ngoài đem còn ở đậu gà đuổi đi cầu tiểu mịch ngậm trứng cấp bắt tiến vào tắm rửa. Hi hi hi ha ha. Tiểu tải tại ngồi ở bồn gỗ tử, bị mụ mụ xoa đến toàn thân ngứa, nhịn không được một bên xúc tiểu thân mình thẳng trốn, một bên hi hi ha ha mà lớn tiếng cười. Hiện tại ngày chính liệt nhiệt độ không khí hơi cao tô hân nhiên thuận tiện giúp nữ nhi đem đầu cấp sạch sạch. Tẩy xong ra tới, một thân thoải mái thanh tân tiểu tại tại ăn mặc sạch sẽ quần áo, rối tông một đầu ướt rầm dề đầu tóc ngồi ở tiểu băng ghế thượng một bên phơi nắng, một bên xem mụ mụ rửa rau sắt rau chuẩn bị làm vằn thắn. Hôm nay vừa lúc là trong nhà ăn thịt nhật từ Tô Hân Nhiên sáng sớm liền đi công tiêu xã đề ra nửa cân nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ về nhà. Vốn đang chưa nghĩ ra muốn làm cái gì tiểu tải tại liền dẫn theo hai đại đem dã rau cần trở về cái này cũng không cần suy nghĩ, làm vằn thắn đi. Lộng hai cái nhân, rau cần nhân thịt heo cùng rau hẻ trứng gả nhân. Trong nhà có bạch diện cùng bột ngô, hỗn cái tập mặt sủi cào ra, rau hẻ trong viện liền có, loại ở cây mận bên cạnh chậu hoa. Tổ hân nhiên rất sẽ cần kiệm quản gia, không chỉ có đất phần trăm thượng bị nàng tràn đầy mà trồng đầy đồ vật trong nhà trong viện những cái đó có thể trồng rau góc cạnh nàng cũng không buông tha. Bên này một bụi rau hẹ bên kia một bụi hành lá, góc thường còn loại nở khắp tiểu hoa cúc rau kim châm, đảo cũng đem sân trang trí đến sinh cơ bừng bừng, rất có giả thú. Nàng cắt một phen rau hẻ, rửa sạch sẽ sau cắt nát trang ở chậu, sau đó đánh vào hai viên trứng gà, lại bỏ thêm một ít gia vị liêu lấy chiếc đũa quấy đều, rau hẻ trứng gà nhân liền thành. Bên kia đem thịt ba chỉ đi ra, băm thành thịt băm, dã rau cần cắt nát, số lượng vừa phải thêm chút muối quấy ở bên nhau, thịt heo rau cần nhân cũng làm hào. Làm tốt nhân sau, tô hân nhiên đem bạch diện cùng bột ngộ ấn một so một tỷ lệ quậy với nhau, thêm thủy cùng mặt chuẩn bị làm sủi cảo ra. Tiểu tải tại lay ở bể bếp bên cạnh xem, nhìn nhìn, nàng đột nhiên nhảy ra một câu ta vừa mới thấy đại hoa tỷ tỷ cùng một cái nam thanh niên trí thức cặp với nhau. Loàng xoảng một chút, lại là bị khiếp sợ đến tô hân nhiên không cẩn thận đâm phiên muối vải còn hào vại khẩu là ninh chặt bằng không chuẩn đến sái đầy đất. Nàng chạy nhanh đem mối vại nhặt lên tới, đặt ở trên bệ bếp cũng vô tâm thư tiếp tục cùng mặt vội vàng giặt sạch tay, sau đó lãnh nữ nhi vào nhà chặt chẽ đóng cửa lại, bảo đảm không ai nghe lén đến sau, lại ngồi sổng xuống, trực diện tiều tại tại hai mắt nhỏ giọng hỏi nàng. Sao lại thế này, người từ đầu tới đuôi hào hào cùng mụ mụ nói nói. Chính là tiều tại tại đêm vừa mới gặp được sự thình cùng mụ mụ thuật lại một lần, đồng thời cũng đề ra chính mình từ kia nam thanh niên trí thức trên mặt đọc lấy tin tức kia tràn đầy ác ý làm tiểu tại tại thực không khỏe, nhưng vì làm mụ mụ nghe rõ, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng không thoải mái tiếp tục nói. Giống nhau bốn tuổi tiểu hài từ nói chuyện logic tính không cường, có điểm lộn xộn, rất nhiều thời điểm đều làm đại nhân không làm rõ được bọn họ tưởng biểu đạt cái gì. Nhưng này tuyệt đối không bao gồm tiểu tại tại Có thể là từ nhỏ đọc đến nhiều tiểu tại tại ngôn ngữ tổ chức năng lực so cùng tuổi hài từ mạnh hơn không ít ít nhất có thể tương đối khách quan hoàn chỉnh mà đem chỉnh chuyện cùng Tô Hân Nhiên nói rõ ràng. Nàng biết cái kia nam thanh niên trí thức là cái người xấu, đại kẻ lừa đảo Cho nên tuyệt đối sẽ không như đại hoa tỷ tỷ ý nguyện hướng đại nhân gạt chuyện này. Này không, vừa nhớ tới tiểu tại tại liền lập tức cùng tín nhiệm nhất mụ mụ mách lèo. Điều tải tại tin tưởng, mụ mụ như vậy lợi hại nhất định có thể đem đại hoa tỷ tỷ từ đại phôi đàn trong tay giải cứu ra tới. Sự thật cũng xác thật như thế. Nếu là không biết việc này còn hảo, một khi biết Tô Hân Nhiên liền như thế nào đều không thể chơ mắt mà nhìn một cái hoa quý thiếu nữ bị nhân cha lừa bịp nhảy vào hố lửa Người khác không biết nàng chính là rất rõ ràng. Năm nay đã là 74 năm, lại chờ 3 năm thi đại học liền khôi phục. Chờ thi đại học khôi phục sau cả nước đem ngay đón đại quy mô cảm kích trở về thành chiều, bằng nữ nhi miêu tả người kia phẩm tính, đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ tình nguyện vứt bỏ ở nông thôn thê tử cũng nhất định phải trở về thành. Không nói được đến lúc đó còn phải vứt bỏ hài từ kia sở tạo thành chính là một hồi bi kịch. Gặp gỡ lại sự tình này, có điểm lương chi người bình thường đều không thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hà quyết tâm muốn nhúng tay quan tâm, tô hân nhiên không quên dặn dò nữ nhi, chuyện này ngươi nói cho mụ mụ sau liền tính đi qua, về sau không cần lại cùng người khác nhắc tới, đem nó đã quên, biết không? Đã biết, tiểu tải tại ngoan ngoãn gật đầu, xem nàng kia thành thạo bộ ráng, liền biết từ trước không thiếu bị như vậy dặn dò quá. Không có biện pháp đọc mặt thuật quá lợi hại tiểu tại tại chính là đã biết rất nhiều người khác tưởng trăm phương nghìn kế che giấu lên tiểu bí mật đâu. chương 21 Ninh Hàn cùng Ninh hàng buổi chiều tan học trở về nhà, liền phát hiện mụ mụ ở làm văn thắn, mà sớm một bước trở về Ninh Hiên, đã cùng muội muội thức cấp mụ mụ hỗ trợ Ninh Hiên là ở hỗ trợ làm văn thắn tiêu tại tại Chỉ do tới chơi cục bột, cũng mất công tô hân nhiên sủng hài từ thấy nữ nhi đối sủi cào ra thực cảm thấy hứng thú, rước khoát cho nàng một chương tùy tiện soàn soạt, chỉ cầu nàng đừng tới quây dối là được. Muốn thay đổi nhà người khác dám như vậy tai họa chân quý lương thực đã sớm bị một đốn hảo đánh. Ninh nãi nãi đứng ở bên cạnh bàn cầm chày cán bột ở cán sủi cào ra. Tổ hần nghiên sẽ cùng mặt cũng có thể làm bánh bao màn thầu, lại trước sau lĩnh ngộ không được cán sùi cào ra cửa này kỹ thuật sống, nắm giữ không hào cái kia kỹ xảo, nàng cán ra tới sủi cào ra không phải gập gành chính là phá còn không viên, chỉ có thể phiền toái bà bà ra tới giúp một chút. Hiện tại mau tiến vào tháng 10, xuất viện gần một tháng, Ninh nãi nãi thân thể đã sớm hào nhanh nhẹn, hiện tại có thể ăn có thể ngủ, có thể chạy có thể nhảy, cũng có thể làm việc nấu cơm Nếu không phải con dâu ngăn đón, Nhi Thừ cũng viết thư trở về khuyên, Ninh nãi nãi đều thưởng xuống đất tránh công điểm đi. Bất quá mặc dù không xuống đất nàng cũng không làm chính mình nhàn rỗi, trong nhà có khả năng sống đều cho nàng cấp cướp làm xong rồi Tô Hân Nhiên tưởng sơ chạm đều không chỗ nhưng dính. Lão nhân ra xem đến thông thấu, thời buổi này, nhưng nuôi không nổi người rảnh rỗi. Nãi nãi, mẹ chúng ta tới giúp các ngươi. Đã buông cặp sách tẩy qua tay ninh hàn ninh hàng hai huynh đệ tự giác thò qua tới hỗ trợ, lại bị tô hân miên vẫy vẫy tay cùng đùi ruồi bỏ thượng mà đuổi đi, không cần không cần, các ngươi hai cái đi làm bài tập đi, chúng ta nơi này đều mau chuẩn bị cho tốt. Hiện tại sơ cao trung đều là hai năm chế, đã thăng lên sơ nhị huynh đệ hai người đã yêu cầu bắt đầu chuẩn bị trung khảo. Chẳng sợ hiện tại tạm thời không có thi đại học trung khảo cũng không phải một kiện thực dễ dàng xử. Thời buổi này nhưng không có gì tài trợ sinh linh tinh tồn tại tưởng thượng cao trung tất cả đều đến dựa vào chính mình thật đánh thật mà thi đậu đi. thì không đậu liền không đến đọc liền đơn giản như vậy. Cho nên này một năm đối với huynh đệ hai người tới nói đều là thực mấu chốt tính một năm, chẳng sợ bọn họ hai cái ngày thường thành tích cũng không tệ lắm tô hân nhiên cũng không dám thiếu cảnh giác. Nàng thái độ gián tiếp ảnh hưởng trong nhà những người khác. Ngay cả tiểu tại tại đều hiểu được ở các ca ca học tập thời điểm, không thể qua đi quấy dày bọn họ. Ninh Hàn huynh đệ hai người bị chạy đến học tập, những người khác tiếp tục làm văn thắn. Tiểu tải tại nhón mũi chân lay ở trên mặt bàn, chuyên chú mà nhéo chính mình tiểu cục bột làm cho hình thua kỳ khoái. Kỳ thật này cục bột nguyên bản là cái sồi cào ra, nhưng đã bị nàng cấp tạo thành một cái bất quy tắc hình cầu. Khả năng chơi đủ rồi, tiểu tại tại rốt cục muốn làm văn thắn. Nàng một cái thát cái đi xuống, bang mà một chút đem cục bột chụp bẹp, làm bộ đó là một chương tốt sùi cào ra, sau đó rỗi tay liền phải đi đồ kia đem đào nhân cái muỗng, bị ninh nãi nãi tay mắt lanh lẹ mà một phen đè lại. Người đây là muốn làm gì đâu? Làm văn thắn, tiểu tại tại ngưỡng đầu, hướng về phía nãi nãi nguyễn manh manh mà ngây ngô cười. Ninh nãi nãi. Nàng thăm dò nhìn nhìn cái kia bị chụp đến thảm không nỡ nhìn sủi cào ra, lấy lại đây giúp cháu gái một lần nữa cắn cắn, sau đó thả lại nàng trước mặt lại dùng chiếc đũa dính một chút rau hẻ trứng gà nhân, điểm suyết ở kia sùi cào ra thưởng. Chính mình bao đi thôi, trước nói hảo chính người bao sùi cảo chính người ăn. sủi cào ra bị trà đạp thành như vậy, người khác cũng không hiếm là ăn nàng. Tiểu tải tại nhìn chằm chằm kia viên so đậu phộng lớn hơn không được bao nhiêu nhân cùng phía dưới số số sủi cào ra, đô khởi cái miệng nhỏ, có điểm ghét bỏ, nhưng vẫn là gật gật đầu, nga. Nàng làm văn thắn phương pháp rất đơn giản thua bảo. Trước dùng đầu ngón tay dính điểm nước dọc theo sủi cào ra bên cạnh họa một vòng, sau đó đem sủi cào ra toàn bộ đặt ở trong lòng bàn tay, dùng sức nhéo, hảo. Trong lúc vô tình thấy như vậy một màn tô hân nghiên. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nàng bao đến là sùi cảo vẫn là hỗn đột Tính tính, nhắm mắt làm ngơ. Tiểu tải tại bao sùi cả quá xấu, bị cay đến đôi mắt tô hân nhiên lập tức rời đi ánh mắt. Rất có điểm lạc hoảng mà chạy hương vị. Ninh hiền cũng nhìn muội muội bao sùi cào lướt mắt một cái, ngay sau đó dưới đáy lòng yên lặng quyết định đợi chút nhất định không cần ăn đến cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng mất công tiểu tải tại chính thường thức chính mình kiệt tác không thấy nàng ca mặt bằng không chuẩn đến tạc mau. Hống không tốt cái loại này. Sùi cào thực mau liền toàn bộ bao hào trong phòng bếp nước ấm cũng thiêu khai, Tô Hân Nhiên bưng sủi cào đi nấu, Ninh Nãi Nãi tắc đi theo đi điều chấm sùi cảo nước chấm, những người khác cũng chỉ dùng chờ ăn. Bởi vì tiêu tải tại cùng Tô Hân Nhiên đều không yêu ghen cho nên Ninh Nãi Nãi cố ý điều 3 loại nước chấm. Một loại thuần giấm chua thêm chút nhà mình sản xuất nước tương, đại chúng khẩu vị Một loại là Tô Hân Nhiên tự chế tương ớt thêm chút nấm tương, lại thêm chút nước tương, chuyên môn cấp thích ăn cay lại không ăn giống người điều đặc điều nước chấm. Còn có một loại chính là nấm tương thêm nước tương, đây là cấp tiểu tại tại dính. Ăn xùi cảo là, Tô Hân Nhiên một tiếng kêu, sở hữu hài từ đều chạy ra tới, ân cần mà hỗ trợ cầm chén lấy chiếc đũa đoan xùi cào, liền ngóng trông có thể nhanh lên ăn cơm. Tiểu tải tại đã nắm chính mình tiểu chiếc đũa, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn cơm chờ cơ Nàng mãn nhãn chờ mong mà nhìn mụ mụ bưng hai đại bàn xùi cào lại đây. Lần trước ba ba về nhà, không chỉ có cấp tiểu tải tại cùng Ninh Hiên đều là một chiếc ván trượt xe còn chuyên môn giúp tiểu tải tại thức một đôi thích hợp nàng tay nhỏ sử dụng thu nhỏ lại bàn chiếc đũa. Tiểu tải tại thực thích này xong mini chiếc đũa, mỗi lần ăn cơm đều phải dùng nó cũng bởi vậy nàng sử chiếc đũa kỹ xào ngược lại tăng lên không ít. Như thế cái ngoài ý muốn chi hì. Sùi cào một buông, Tô Hân Nhiên liền chuyên môn đem tiểu tại tại bao cái kia xấu hoặc sùi cào phóng nàng trong chén, làm nàng chính mình ăn luôn. Tiểu tải tại một biểu môi, dùng chiếc đũa kẹp lên số sủi cào, dính điểm thương, à ô một mụ, trực tiếp thác trong miệng. Ăn một môi, còn hào, nãy nãy điều thương ăn rất ngon, dính sủi cào ra cũng thực mỹ vị. Chủ yếu là mụ mụ làm nấm thương rất thơm. Nồng đậm hàm hương nước chấm thêm tràn đầy nấm đinh, còn pha thịt mặt, đậu phộng toái, hạch đào toái, mè trắng chờ liêu, không những có thể lấy đảm đương chấm tương, còn có thể trực tiếp lấy cái muỗng liền như vậy ăn sống, quấy cơm càng là mỹ vị. Liền tính chỉ có nấm tương, tiểu tại tại đều có thể liền này nó ăn xong hai đại chén cơm đâu. Những người khác đều ăn đến đầy miệng thơm nước, chỉ có tô hân nhiên đáy lòng xủy sự, không như thế nào ăn. Ninh nãi nãy nhìn đến, liên tiếp hướng nàng trong chén trang vài cái và Ăn nhiều một chút ăn no mới có sức lực làm việc. Nàng cho rằng con dâu ở dối rắm những cái đó viết làm chuyện này, ngẫu nhiên không linh cảm, lại đến ngạnh buộc chính mình đuổi bàn thảo thời điểm Tô Hân Nhiên liền sẽ xuất hiện loại này thất thần trạng thái. Cảm ơn mẹ, Tô Hân Nhiên cười cười kẹp lên sủi cảo liền hướng trong miệng tắc liền thương đều đã quên dính. Ai, rốt cuộc là nàng bộ xương già này liên lụy Nhi nữ. Xem nàng như vậy, ninh nãi nãi trong lòng thở dài, mặt ngoài lại không lộ mày may. Nàng không nghĩ làm con dâu vội vàng dưỡng ra đồng thời còn phải tới chiếu cố nàng lão gia hòa này tâm tình. Nãi nãi, tiểu tải tại kéo kéo ninh nãi nãi ống tay áo, nãi thanh nãi khí mà làm nũng tại tại khát tường ăn canh canh. Nghe thấy nữ nhi thanh âm tô hân nhiên đột nhiên nhớ tới chính mình không đem nấu tốt canh mang sang tới. Nàng vội vàng đứng lên nói trong phòng bếp có hầm canh ta đi đoan. Không cần, ngươi ngồi xuống ăn sủi cào ta đi đoan liền hào. Ninh nãi nãi trước con dâu một bước đem nàng ấn ngồi xuống đi, bản thân lanh lẹ mà chạy phòng bếp rời đi đoan canh. Mẹ chồng nàng dâu hai người cũng chưa phát hiện bị tiều tại tại như vậy một gián đoạn, vừa mới có điểm áp lực không khí lập tức tan cái sạch sẽ. Trong phòng bếp canh là tô hân nhiên dùng từ thịt ba chỉ thượng lột xuống dưới heo da hầm, từ còn không có làm vằn thắn phía trước liền hầm thượng, hầm đến bây giờ heo ra mềm lạn, đúng là nhập khẩu hào thời điểm. Ninh nãi nãi đem canh thịnh lên đi trước bên trong dài một phen tẩy tốt cài thịa, dùng chiếc đũa hơi chút xào một xào, rau xanh liền chín. Chỉ uống heo ra canh khẳng định sẽ chán ngấy, thêm chút rau xanh vừa lúc trung hòa một chút. Bừng canh đi ra ngoài, mỗi người cấp thịnh một chén. Xùi cào xứng canh, nhân gian mỹ vị. Tất cả mọi người ăn đến bộng viên lưu, ngay cả ngay từ đầu không có gì ăn uống tô hân miên, ở Ninh nãi nãi sau lại đầu uy hạ cũng ăn được no no. Ninh ra thực hành thay phiên rửa chén chế Tiểu tại tại còn nhỏ tạm thời bài trừ bên ngoài. Hôm nay đến phiên ninh hàng rửa chén, hắn chờ mọi người đều rời đi bàn ăn sau, lại đi thu thập cái bàn cầm chén đoan đi phòng bếp cửa rửa chén trong bồn tẩy. Tổ Hân nhiên tắc tùy ý ở trong sân hái được một phen rau hẻ liền hướng thôn trưởng ra đi. Trần đại hoa chuyện đó nhi, xử lý thỏa đáng sớm không nên muộn. Ai biết nếu chậm một bước có thể hay không nháo ra chuyện gì như tới. Nàng nhưng cũng không tin tưởng cha nam nhân phẩm. Nhưng chuyện này kỳ thật bản chất tới giảng, đều cùng Tô Hân Nhiên, bao gồm ninh ra không quan hệ, nàng chỉ là cái người ngoài, mặc kệ như thế nào đi xen vào việc người khác đều là sai. Cho nên cẩn thận tự hỏi qua đi tuy nói cảm thấy có điểm thực xin lỗi Trần Đại Hoa, nàng vẫn là quyết định đem chuyện này giao cho có thể danh chính ngôn thuận đi quản người tới xử lý. Cả nhà cũng không biết Tô Hân Nhiên đại buổi tối đi ra ngoài làm gì, chỉ có tiểu tại tại biết. Nàng chạy đến sân cửa ngồi xuống, một tay nâng má an tĩnh chờ đợi mụ mụ về nhà. Tô Hân Nhiên không có đi ra ngoài thật lâu, mới vừa một hồi tới, liền thấy nữ nhi thân ảnh nho nhỏ chạy như bay mà đến, nhào vào nàng trong lòng ngực. Mụ mụ, tiểu tải tại hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn mụ mụ. Chẳng sợ nàng không ra tiếng rò hỏi, Tô Hân Nhiên cũng có thể biết nàng muốn nói cái gì, nàng không cấm cười cười, nhẹ điểm nữ nhi đĩnh kiều tiểu chóp mũi, nhẹ nhàng nói yên tâm đi, sự tình đã giải quyết. Có trần thôn trường nhìn chằm chằm tưởng không giải quyết đều khó. Wow, mụ mụ thật là lợi hại. Tiểu tại tại rất là cổ động mà cấp mụ mụ đưa lên một đốn hải báo thức vỗ tay. Buồn một hiện trong lòng đại sự, hai mẹ con vui vui vẻ vẻ mà tay nắm tay về nhà. Ngày hôm sau làm công thời điểm, người trong thôn đều ở nghị luận một sự kiện. Thôn trường ra đại hoa bị đưa đi chấn trên tương xem nhân ra. Tiểu tải tại ngồi ở bóng cây phía dưới, trong tay phùng ấm nước, nhìn mụ mụ ở dưới ánh nắng trói trang vất vả lao động tinh tế thân ảnh, hay chỉ lỗ tai dựng đến cao cao, nghe bên cạnh hai cái lại đây nghỉ tạm lão bà bà liêu chuyện này. Lão bà bà giáp chua mà nói ta liền nói, bằng uông thú phương kia tâm cao khí ngạo tính tình, sao có thể nhìn chúng ta trong thôn chân đất khẳng định vẫn là muốn bon chấn trên người trong sạch đi tìm kiếm. Lão bà bà ất bất mãn mà phản bác nói, cái gì chân đất chúng ta chính là quang vinh nông dân, căn chính miêu hồng đâu? À, ăn không đủ no bẩn nông, nhật thử quá đến có thể có chấn trên lấy tiền lương, có lương bổn công nhân hào. Lão bà bà giáp cười lạnh một tiếng, lão bà bà Ất liền không lời nói phản bác. Hai người an tĩnh một lát, lão bà bà Ất đột nhiên thở dài, nói ai ai kêu chúng ta không như vậy có bản lĩnh đâu. Nếu có thể ta cũng tưởng đem nhà ta cháu gái gả đến chấn trên đi qua ngày lành. Đúng vậy, ai không nghĩ đâu. Lão bà bà giáp dưới đáy lòng ám đào. Nhưng nàng càng muốn làm chính mình tôn tử giống thôn trưởng ra đại tôn tử giống nhau ở chấn trên đương công nhân. Nghe nói thôn trưởng ra lần này cấp đại cháu gái muốn nhìn đối tượng chính là đại tôn tử cùng cái nhà máy nhân viên tạp vụ. Có người này mà quan hệ, không nói được về sao tiểu cháu gái cũng là cái có tạo hóa. Rốt cuộc tiểu nhân cái kia mới là thân muội chương 22, hai vị lão bà bà cảm thán chỉ là băng sơn một góc trong thôn nhiều đến là người ở hâm mộ ghen ghét trần đại hoa may mắn. Chỉ có tiểu tại tại tiểu hoa còn có tô hân nhiên cùng thôn trưởng ra người hiểu biết trong đó nội tình, nhưng bọn hắn ai cũng sẽ không ra bên ngoài lộ ra nửa câu. Dù sao chuyện này ở mặt ngoài đã giải quyết viên mãn Mặc dù xong việc trần đại hoa ở chấn trên xe mắt không thành trở về, đại gia cũng chỉ sẽ đáng thương mà thở dài một tiếng nàng vận khí không tốt cũng sẽ không nói thêm nữa khác. Như vậy tổng so ngày sau bị cha nam lừa tình lừa thân thêm lừa tiền hào. Trần đại hoa chuyện tốt hấp dẫn đại gia lực chú ý thế cho nên không ai phát hiện thanh niên trí thức trong viện có cái lớn lên rất xoái khí tiểu tử, như là đột nhiên đắc tội người nào giống nhau thường xuyên bị phân phối đến nhất khổ mệt nhất nhất dơ sống. Mỗi ngày không phải ở thối hoác mà chọn phân, chính là ở rửa sạch chuồng heo, một thân hương vị toan sảng đến, liền cụ bà nhóm thấy hắn đều nhịn không được che lại cái mũi đường vòng đi. Mắt thấy trước kia cùng hắn hiến qua ân cần xấu xí thôn cô cũng đối hắn như tránh rắn rết hận không thể rời xa hắn trăm mét có hơn, lý trùng sắc mặt âm trầm đến không được. Hắn nhịn không được cúi đầu người người chính mình trên người hương vị, lập tức bị kia cổ hướng mũi mùi hôi huân đến ghê tờm buồn nôn. Thiếu chút nữa không đương trường nhổ ra, cố tình mỗi ngày tan tầm trở về thanh niên trí thức viện tưởng thiêu điểm nước ấm tắm giờ một cái đám kia hỗn đản lại luôn là âm dương quái khí mà châm chọc hắn lãng phí đại gia củi lửa Hừ, liền tính thanh niên trí thức viện củi lửa đều là đại gia cộng đồng nhặt được thì thế nào, bên trong không cũng có chính mình một phần cống hiến, hắn như thế nào liền không thể dùng. Lý Trùng xài bước mà hướng hồi thanh niên trí thức viện, không nói hai lời liền từ lưu nước mốc nước chuẩn bị nấu nước tắm rửa. Hiện tại thiên nhi đã có chút lạnh, hắn không dám lấy thân thể của mình nói giỡn, cho nên mỗi ngày kiên trì dùng nước ấm tắm rửa. Đi lấy củi lửa thời điểm, Lý Trùng đột nhiên phát hiện góc tường chất đống củi lửa cư nhiên chỉ còn lại có linh tinh 2-3 căn, không khỏi biểu tình đại biến, phẫn nộ nói ta củi lửa đâu. Liền tính hắn trong khoảng thời gian này nấu nước thiêu đến cần mẫn, củi lửa cũng dùng đến tương đối mau, nhưng cũng không đến mức liền như vậy không có đi. Hơn nửa tối hôm qua xem vẫn là nửa người cao một đống, hiện tại liền trực tiếp không có, đây là ở hù lộng ai đâu. Một thân tức giận không chỗ phát tiết lý trùng qua lại đi rồi vài bước cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa trực tiếp hướng phòng trong hướng. Còn không có đi vào, đã bị một cái cao tráng nam nhân cấp đồ trở về. Lại là cùng hắn cùng ở một phòng nam thanh niên trí thức Trương Cường. Người này một thân thối hoác mạc hướng chỗ nào sớm đâu, nếu là huân xú trong phòng chúng ta buổi tối còn như thế nào ngủ. Trương Cường nắm cái mũi, hướng về phía lý trùng chán ghét nói. Thanh niên trí thức viện tổng cộng cũng liền lớn như vậy không tránh được muốn vài cá nhân trụ một phòng, trong đó một cái nếu là mang theo điểm cái gì khó nghe hương vị tiến vào, nhưng không phải tai họa mọi người. Lý Trầm vốn dĩ tưởng không quan tâm mà phát hỏa, nhưng là nhìn đến Trương Cường cao tráng thân mình bản, nhìn nhìn lại chính mình gầy yếu thân hình, vẫn là hít sâu một hơi, cắn răng ẩn nhẫn nói, trong viện củi lửa đâu? Như thế nào không có? người không biết sao? Trương Cường rất là khoa trương mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, bởi vì gần nhất củi lửa dùng đến quá nhanh, chúng ta mọi người đều cảm thấy như vậy không quá công bằng, cho nên thương lượng qua đi quyết định về sau từng người dùng củi lửa vẫn là từng người đi nhặt tương đối hảo, dùng đến nhiều liền nhiều nhặt điểm, dùng đến thiếu liền ít đi nhặt điểm, có phải hay không thực công bằng? Công bằng cái dám, nếu không phải đánh không lại Trương Cường, Lý Trùng thật sự rất thường phun hắn một ngụm nước bọt. Sắc mặt của hắn một trận thanh một trận bạch tức giận đến cả người run dày, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thấy vậy, Trương cường mặc kệ hắn, trực tiếp vào nhà, giữ cửa bang mà một tiếng, làm trò lý trùng mặt chụp thưởng. Sách còn tưởng rằng là cái tâm huyết đàn ông đâu, cũng bất quá như thế. Đối với lý trùng tao ngộ thanh niên trí thức viện trên cơ bản tất cả mọi người biết, có chút người không rõ này ý, nhưng cũng có mấy cái người thông minh từ trong thôn động tĩnh trung đoán được cái gì. Rốt cuộc Lý Trùng ngày thường ỉ vào chính mình nữ nhân duyên ăn cơm mềm ăn đến quang minh chính đại còn ăn không ngừng một nhà. Ngày thường cũng không thế nào làm công, liền biết lừa gạt tiểu cô nương. Vì thế còn thường xuyên cùng bọn họ bốn phía khoe ra, chọc đến rất nhiều người đối hắn đều phiền chán không thôi, cũng thực khinh thường hắn. Toàn bộ thanh niên trí thức viện thanh niên trí thức chẳng phân biệt nam nữ, mọi người đều là dựa vào chính mình cần lao đôi tay tới nuôi sống chính mình, liền chưa thấy qua Lý Trùng như vậy người vô sỉ. Kết quả vô sỉ cha nam đột nhiên gặp báo ứng, ai có lớn như vậy năng lực, liên tưởng đến đột nhiên bị đưa đi chấn trên xe mắt trần đại hoa kỳ thật đáp án đã ẩn ẩn miêu tả sinh động. Nhưng bọn hắn không dám nói, ai biết sen vào việc người khác hậu quả có thể hay không làm cho bọn họ trở thành tiếp theo cái lý trùng. Có người mắt lạnh xem đến minh bạch biết lý trùng này xem như xong rồi. Hắn sở mất đi, xa xa so với hắn sở tưởng tượng đến muốn nhiều đến nhiều ít nhất về sau trong thôn lại có cái cái gì trở về thành danh ngạch đều cùng hắn không có gì quan hệ. Cũng không biết chờ hắn tỉnh ngộ lại đây sau có thể hay không hối hận trước khi hành động. Quốc khánh tiết tới rồi các trường học bắt đầu nghỉ. Ninh ra các huynh đệ trở về nhà các đều buông sách vừa cầm lấy nông cụ xuống đất hỗ trợ làm việc tránh công điểm. Trong thôn bọn nhỏ đều là như vậy lại đây. Mọi người đều từng tận lực nhiều tránh một chút công điểm, lấy cầu cuối năm phân lương thời điểm có thể đa phần một chút. Cho nên tuyệt đối không thể lãng phí bất luận cái gì một cái sức lao động. Tiểu tải tại làm cả nhà nhân viên hậu cần, mỗi ngày đều đúng giờ ở bóng cây phía dưới báo danh thủ trong nhà ấm nước, chờ đợi mụ mụ hoặc là cái nào ca ca khát gọi đến nàng đi đưa nước. Tiểu hoa cùng tiểu tại tại một cái đãi ngộ, hai cái tiểu nhân thấu cùng nhau, nhàm chán mà nâng má, nhìn chằm chằm trong đất đầu các đại nhân khí thế ngất trời mà làm việc. Nhất thời lặng im, thẳng đến tiều tải tại thình lình mà thoát ra một câu, muốn ăn nướng khoai lang. Nàng còn nhớ thương lần trước không có thể ăn thượng nướng khoai lang. Bởi vì đại hoa tỷ tỷ nửa đường ngắt lời, dẫn tới tiều tải tại tạm thời quên mất chuyện này, hiện tại đại hoa tỷ tỷ sự đều đã bị giải quyết sớt tiều tải tại tự nhiên một lần nữa nhớ thương nổi lên không ăn thượng mỹ thực. Nướng khoai lang. Tiểu Hoa nghe thấy Tiểu tại Tại nói thầm, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng rũi tay ở chính mình ra trong rổ đào đào, nhảy ra một cái còn mang theo điểm ấm áp nướng khoai lang, bè một nửa cấp Tiểu tại Tại. Ta nơi này có cho người ăn, ta không cần chính người ăn. Tiểu Tải Tại kỳ thật bị nướng khoai lang mùi hương thèm đến nước miếng chảy dòng, nhưng còn ghi nhớ mụ mụ dậy dỗ biết trong thôn từng nhà đều quá đến không giàu có, nhà ai lương thực đều chân quý thật sự, nàng không thể đi ăn người ta đồ vật. Người không phải muốn ăn sao? Tiểu hoa không phải thực hiểu tiểu tại tại vì cái gì không cần. Ta ta ta tiểu tải tại nói lắp một chút mới nhớ tới mụ mụ phía trước đã dạy nàng lời nói, mụ mụ nói ta muốn ăn cái gì có thể trực tiếp cùng nàng nói, nàng sẽ cho ta ăn. Cho nên không cần đi tham nhân ra đồ vật, thật không cần. Tiểu hoa ở tiểu tải tại trước mắt quê quê kiên nửa cái nướng khoai lang, lại hỏi một lần. Tiểu tải tại gian nan mà bỏ qua một bên đầu thực kiên quyết mà lớn tiếng nói, không cần. Vậy được rồi, ngươi không ăn, ta liền chính mình ăn. Tiểu hoa phủng khoai lang mồm to gặp, đầy miệng mềm mại thơm ngọt khí mỹ đến nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, vẻ mặt say mê. Tiểu tải tại không cẩn thận liếc liếc mắt một cái nàng mặt. Lập tức bị vô số ăn ngon xoát bình, ngốc tại nơi này quá chịu tội, tiểu tải tại rứt khoát phòng đến bên kia đi, ngồi sổm trên mặt đất tùy ý nhặt một cây gậy gỗ buôn bán mặt đất. Nhìn kỹ nói, liền biết nàng không phải ở hạt khoa tay múa chân, mà là ở viết chữ Viết tên của mình, Ninh tại Tài, siêu siêu vẹo vẹo ba chữ, nét bút tròn vo tràn ngập đồng thú, nhưng lại có thể làm người rõ ràng mà nhận ra đây là cái gì tự. Ninh tự bảo khăn voan thượng thiếu một cái điểm, bên cạnh đột nhiên thoát ra một đạo ôn nhuận thanh âm, dọa thiều tại tại nhảy rừng. Nàng oai quá nửa biên thân mình, sau này nhìn lại, liền thấy ca ca lão sư đang đứng ở chính mình sau lưng, hơi hơi cong lưng, thăm dò nhìn chính mình trên mặt đất viết tự. Tiểu tải tại đã không nhớ rõ đối phương tên gọi là gì, chỉ nhận được hắn là tam ca tiểu học lão sư. Ta kêu trương tuệ, người có thể kêu ta trương lão sư, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngươi về sau cũng sẽ bị ta dạy dỗ Mắt thấy tiểu gia hòa đối mặt chính mình mãn nhãn mờ mịt trương tuệ nhẹ nhàng cười, vốn định rũi tay đi sờ sờ nàng đầu nhỏ, lại nhìn đến chính mình trên tay lây dính bùn đất liền từ bỏ. Trương lão sư. Tiểu tải tại ngoan ngoãn gọi người, còn thuận tay ở trương tuệ chỉ ra sai lầm địa phương bổ thượng một cái điểm, lúc này liền viết đúng rồi. Tiểu tải tại hào thông minh, trương tuệ khen nói, bất đồng với tiểu tại tại dễ quên, trương tuệ chính là vẫn luôn đều nhớ rõ tiểu tại tại. Không đề cập tới nàng ca ca chính là chính mình học sinh, này trong thôn có thể lớn lên như vậy trắng nõn đáng yêu tiểu cô nương, cũng liền như vậy một cái, cho nên hắn đối nàng ấn tượng khắc sâu. Nhìn ra Trương Tuệ đối chính mình thiện ý tiểu tại tại lá gan lớn không ít. Nàng cũng không viết chữ, trực tiếp đứng lên tiến đến Trương Tuệ trước mặt tò mò hỏi hắn, Trương Lão Sư, người ở chỗ này làm gì nha? liền tính tiểu tại tại tuổi còn nhỏ, nàng cũng biết trong thôn các Lão Sư đều là ở tại trong trường học mà thôn tiểu học hiển nhiên ly trong thôn chủ yếu chồng trọt đồng ruộng bên này có điểm khoảng cách. Cho nên Trương Lão Sư không quá có thể là tùy ý đi bộ lại đây. Ta tới làm việc. Trương tuệ chỉ chỉ chính mình chiếm mãn đất dày cùng đôi tay ôn hòa cười nói, rốt cuộc lão sư cũng đến ăn cơm a Thôn tiểu học lão sư tiền lương không cao, một tháng liền 10 đồng tiền, hơn nửa nghỉ đông và nghỉ hè không đi học thời điểm là không tiền lương nhưng phát. Cho nên vì dưỡng ra sống tạm, bao gồm trương tuệ ở bên trong mặt khác lão sư, nghỉ trong lúc đều sẽ tới trong đất làm việc tránh công điểm. Hơn nữa so sánh với tiêu tiền mua, dùng công điểm tới đổi lương thực sẽ càng thêm có lời, không nói được một năm tích cóp một tích cóp còn có thể cấp trong nhà mua điểm hàng Tết gửi trở về. Mọi người đều là người làm công tác văn hóa, này bút chướng ai đều sẽ tính. Trương Tuệ chỉ là trên đường lại đây uống nước ngắn ngủi mà cùng tiêu tại tại Hàn Nguyên hai câu lúc sau, hắn liền lại chạy đến làm việc. trì hoãn lâu lắm sẽ có lười biếng hiểm nghi, bị bắt được lười biếng muốn khấu công điểm. Nhìn chương lão sư quay lại vội vàng tiểu tải tại méo mó đầu, lại ngồi xổm xuống thân đi viết chữ. Nàng đã đã hiểu rất nhiều nét bút tương đối đơn giản tự còn sẽ ghép vần. Mụ mụ nói ái học tập hài tử mới có thể biến thông minh. Giống nhị ca như vậy thông minh, tải tải, đồng ruộng tô hân nhiên một tiếng kêu gọi tiểu tải tại lập tức hưởng ứng tới. Nàng quyết đoán vứt bỏ chính mình viết chữ nghiệp lớn, chạy đến rổ biên ôm quá ấm nước lọc cọc mà đi cấp mụ mụ đưa nước. chương 23 Toàn bộ quốc khánh kỳ nghỉ ở nặng nề nông vụ bên trong kết thúc. Còn không có nghỉ ngơi nửa ngày, ninh gia tam huynh đệ lại đến sớm lên, bối thượng sách vở, đi vào học đường. Tiểu tải tại thắc phiên tiểu cái bụng, ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Tiểu gia hỏa đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị một tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lớn bừng tỉnh, sợ tới mức nàng một cái giật mình nhảy lên, thiếu chút nữa không ném tới dưới giường đi. Mẹ mụ mụ, nãy nãy Đôi tay theo bản năng gắt gao mà bắt lấy chăn tiểu tại tại mờ mịt mà kêu hai tiếng. Tiểu nãi âm nộn hồ hồ, giống chim non kêu gọi mẫu thân, mang theo điểm bất an cùng ủy khuất mơ hồ hàm chứa khóc nức nở, lại không có thể được đến cái gì đáp lại, ngược lại nghe được từ ngoài phòng truyền đến ồn ào thanh. Giống như có người ở kêu khóc, còn có người đang mắng người, trong đó còn kèm theo mụ mụ trở nên phá lệ lạnh băng xa lạ thanh âm. Có người ở khi dễ mụ mụ. Tiểu tải tại trong đầu trước tiên hiện lên cái này ý niệm nàng lập tức khuôn mặt nhỏ căng chặt vội vàng xoay người dựng lên. Tưởng xuống giường lao ra đi bảo hộ mụ mụ, nhưng là giường quá cao tiểu ra hòa quá lùn, muốn đi xuống có điểm khó khăn. Tiểu tại tại bái mép giường xuống phía dưới tham đầu tham não toạt nhìn phá lệ cao mặt đất làm nàng có điểm choáng vắng, bản năng khiếp đảm Chính là ngoài phòng ẩm ý còn ở tiếp tục trong đó còn kèm theo nam nhân táo bạo tức giận mắng, còn có tạp đồ vật thanh âm, nàng thật sự lo lắng mụ, mụ. Nếu là nếu là mụ mụ bị đánh làm sao bây giờ? Các ca ca đều không ở nhà, nãy nãy còn phải dựa mụ mụ bảo hộ, mụ mụ mụ mụ liền dư lại tiểu tại tại Tưởng tượng đến này, tiểu tại tại ánh mắt nháy mắt kiên nghị lên. Mặc kệ, nàng xoay người, đưa lưng về phía giường ngoài, trước thử thăm dò sinh ra một con chân nhỏ, xuống phía dưới giò đường, mũi chân đong đưa lúc lắc còn không có với tới mặt đất toàn bộ tiểu thân mình đã nửa treo ở bên ngoài. Một cái không chú ý thủ hạ không nắm chặt chỉnh viên nắm ô cục mà lăn đến dưới giường, quăng ngã cái thất điên bát đào. Còn hào trên người nàng bọc chăn, có mềm mại rắn chắc chăn đàm đương giảm sóc mới không bị thương. Không rảnh lo xem xét chính mình tiểu tại tại đôi tay chống mà, một lộc cọc bò dậy, bước chân ngắn nhỏ lộc cộc nhằm phía cửa phòng, đột nhiên một chút tướng môn đẩy ra. Bang, mà một tiếng, đã chịu sung lượng cửa gỗ nện ở trên tường, phát ra một tiếng giòn vang, nháy mắt hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người Tài tài, vừa nhìn thấy hài từ cưng nhiên chạy ra, Ninh nãi nãi cùng tô hân nhiên sắc mặt đồng thời biến đổi. Ninh nãi nãi nháy mắt phản ứng lại đây, lấy cùng nàng tuổi không tương xứng nhanh chóng tốc độ nhằm phía tiểu tài tài che lại nàng đôi mắt đồng thời đem nàng một phen bế lên tới, mang về trong phòng. Tiểu tài tài ngốc hạ, ngay sau đó ở nãi nãi trong lòng ngực dễ dụa, nãi nãi, nãi nãi, tài tài bảo hộ mụ mụ tài tài đi đánh chạy đại phôi đàn. Nhãi con ngoan, đừng đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm, đi ra ngoài muốn bị thương. Ninh nãi nãi ôm chặt lấy hai tử dùng nàng tràn ngập nồng đậm khẩu âm già nua tiếng nói từng cái mà trấn an nàng. Tiểu tải tại dãy sộ lực độ dần dần thu nhỏ, dần dần biến thành rất nhỏ khụt khịt. Nàng thật sự bị dọa tới rồi. Vừa mới bất quá là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng ỉ vào yếu tú thị lực, vẫn là làm tiểu tại tại thấy rõ trong viện hỗn độn bộ dáng Nồi chén gáo bồn té rất đầy đất trung gian nằm cái siềm y cũ nát hình dung chật vật lão bà bà, đang ở một phen nước mũi một phen nước mắt mà la lối khóc lóc kêu khóc. Lão bà bà bên cạnh là cái có điểm nhỏ gầy nam nhân, lớn lên còn hành, mặt mày thậm chí cùng mụ mụ có một chút tương tự, nhưng là thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh, không giống như là người tốt. Tiểu tại tại biết vừa mới kia nói vẫn luôn mắng chửi người thanh âm, chính là xuất từ nam nhân kim miệng. Nàng còn biết kia hai người thân phận. Nàng mụ mụ mụ mụ cùng mụ mụ đệ đệ cũng là tiểu tải tại bà ngoại cùng cữu cữu. Nhưng là tiểu tải tại không thích bọn họ, mụ mụ cũng không thích bọn họ, các ca ca cùng nãi nãi càng không thích bọn họ. Ở tiểu tải tại số lượng không nhiều lắm trong trí nhớ, đối ngoại tổ gia duy nhất ấn tượng chính là tới nhà bọn họ đoạt lương thực đại phôi đàn. Đại phôi đàn lại tới đoạt lương thực sao? Tiểu tải tại thút tha thút thít hỏi nãi nãi. Thiên chân non nớt ngữ khí sau lưng là vô số u ám ký ức. Ninh nãi nãi nhìn tiểu cháu gái đỏ rực hốc mắt còn có trong mắt ẩn ẩn cất giấu sợ hãi, trong lòng tê dần, vội ôm nàng hống nói, không có việc gì không có việc gì, có mụ mụ người ở, bọn họ đoạt không đi nhà ta lương thực. Trên thực tế cũng xác thật như thế, từ thấy nữ nhi khởi tô hân nhiên biểu tình liền cũng không kiên nhẫn quá độ đến lạnh băng, hiện tại nghe phòng trong như có như không truyền ra tới hài từ tiếng khóc càng là nhiễm vài phần tức giận. Nàng múa may trong tay cây trồi, không lưu tình chút nào mà quất đánh ở cái kia dáng vẻ lưu manh nam nhân trên người, chỉ đem người chiều đến ngao ngao thẳng kêu, vội sau này thẳng trốn, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Tô triều đệ, người cái này tiện nhân, bồi tiền hóa. Ta chính là người thân đệ đệ, là tô gia nam đinh, người phản thiên cư nhiên dám đánh ta. Ngao, đừng đánh, đau quá. Đánh đến chính là người cút cho ta đi ra ngoài. Tô hân nhiên thủ hạ cây trồi bị múa may đến uy vũ sinh phong. Hùng hãn mà trực tiếp đem nam nhân bức ra viện môn ngoài. Tiểu tiện nhân không chuẩn đánh ta như từ. Một đạo béo lùn thân mình phi pháp mà đến chỉ hướng Tô Hân Nhiên đầu tóc trộp tới. Lại là Tô Lão Bà Tử thấy nhà mình cục cưng bị đánh, vội vàng xông tới tưởng lôi kéo nữ nhi đầu tóc đem nàng túm khai. Cũng may Tô Hân Nhiên phản ứng nhanh nhẹn, vừa nghe thấy sau lưng động tĩnh, lập tức cúi đầu, vạn eo, hướng bên cạnh né tránh, thuận tiện tặng kia Lão Bà Tử một chân, ở giữa nàng bắp chân. Mất đi cân bằng tô lão bà từ lập tức quăng ngã hướng như tử, liền tô kim bảo kia gầy yếu tiểu thân thể, nơi nào có thể chịu đựng được mẹ nó này khổng lồ trọng tài. Mẫu tử hai người Quang ngã ở bên nhau, lăn ra ninh ra viện môn ngoại kêu rên liên tục sau một lúc lâu bò không dậy nổi thân. Người người tô kim bảo run dày ngón tay tô hân nhiên, ánh mắt ngoan độc chính là bởi vì trên người quá đau tưởng phóng tàn nhẫn nói không ra, ngược lại đau đến sắc mặt vặn vẹo. Tô Hân Nhiên lạnh mặt giơ cây chổi uy hiếp nói, xem ra trước kia cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ, ta cảnh cáo các ngươi, lần sau còn dám lại đây nháo sự, ta liền trực tiếp báo nguy, đến lúc đó các ngươi liền trực tiếp đi vào ăn lao cơm đi. Tực tiện xông vào dân trạch, vào nhà cướp bóc này hai cái tội danh cũng đủ các ngươi người một nhà ở bên trong đoàn tụ cái 15 8 năm, đương nhiên, có lẽ vận khí tốt không cần ngồi thù ta nhìn lại nông trường cải tạo lao động cũng rất thích hợp các ngươi. Trên thực tế nàng là lừa bọn họ Bởi vì lẫn nhau gian chém không đứt thân duyên quan hệ, nàng liền tính báo cảnh, nhiều lắm cũng chỉ sẽ bị trở thành bình thường gia đình phân tranh điều giải điều giải liền xong việc. Đương nhiên nàng kiên trì muốn không cáo bọn họ cũng đúng, nhưng là như vậy sợ cần hao phí tinh lực cùng đại giới quá lớn, không có lời. Bất quá này nhất chiêu dùng để đối phó này đối không hiểu pháp luật thất học mẫu tử, lại phá lệ mà dùng tốt. Cái này nhiên đại người sợ nhất cái gì? Một là bị cảnh sát chộp tới ngồi tù, nhị là hỏng rồi thành phần, bị chộp tới cải tạo lao động. Trước sau hai người kết cục đều cũng đủ làm người run sợ Chỉ là tưởng tượng đến này bồi tiền hóa hiện tại quá giàu có nhật tử, tô lão bà tử vẫn là có chút đỏ mắt, không cam lòng dễ dàng từ bỏ, ngươi chuẩn là gạt chúng ta. Đúng vậy, nàng chính là gạt người. Nhưng là... Tổ hần nhiên đôi tay ôm cây trồi, dựa nghiêng trên không cửa thưởng, không sao cả nói, các ngươi không tin nói có thể cứ việc thử xem, bên này động tĩnh nháo lớn như vậy, mặc dù lại như thế nào rời xa thôn, cũng nên có người lại đây xem xét, đến lúc đó ta liền làm ơn bọn họ đi hỗ trợ báo cách cảnh, nhìn xem cảnh sát đồng chí tới chảo không bắt các ngươi Mắt thấy thật là có trần ra thôn thôn dân hướng bên này đi tới, tô ra mẫu tử bị dọa đến sắc mặt trắng bạch lập tức cũng không dám lại nghi ngờ cái gì, vội vàng chạy trốn tựa mà rời đi. Ninh ra tức phụ nhi, nhà ngươi xảy ra chuyện gì, lớn như vậy động tĩnh. Liền nàng ở nhà đều nghe thấy, chạy tới xem xét tình huống chính là trần thất ra ra con dâu trần tẩu, làm người thực nhiệt tâm. Nhà bọn họ chính là khoảng cách Ninh ra gần nhất một hộ nhà tuy rằng cách khoảng cách có điểm xa, nhưng cũng xem như lãnh cư. Ta nhà mẹ đẻ người tới, tổ hân nhiên rũ xuống mắt, không có dấu giếm. Chủ yếu là cũng vô pháp giấu giếm tô ra mẫu từ không đi xa Trần Tàu lại nhận được bọn họ hơn nữa trong nhà còn bị làm cho như vậy loạn nhìn kỹ liếc mắt một cái liền biết đã xảy ra cái gì. Cũng xác thật để sát vào nhìn lên Trần Tàu trên cơ bản hiểu được sự tình trải qua. Nàng không cấm mặt trầm xuống tức giận nói đám kia tài lang lại tới nữa người như thế nào cũng không cho người tới kêu chúng ta một tiếng. Nhà người cũng không có có thể chấn chạch nam nhân, đều là hài tử nữ nhân, nhân già nhưng mang theo cái thành niên nam nhân đâu, nếu như bị bị thương nhưng làm sao bây giờ. Làm cho tô hân nhiên mặt trần tẩu thái độ không thể nói không khách khí. Hoàn toàn không sợ nàng nghe xong trong lòng không thoải mái. Bởi vì nàng biết tô hân nhiên dưới đáy lòng đối nàng nhà mẹ đẻ chán ghét sợ là so nàng chỉ nhiều không ít. Không chỉ có là Trần Tẩu, đổi lại bất luận cái gì một cái Trần Gia Thôn người, thậm chí là tuổi hơi đại hài tử, đối với Tô Hân Nhiên nhà mẹ đẻ người, đều là cực kỳ chán ghét. Một khi thấy bọn họ đặt chân Trần Gia Thôn mà, liền sẽ lập tức đem bọn họ đuổi đi. Thế cho nên Tô Gia Mấu từ hôm nay chạy tới cửa tới tìm Tô Hân Nhiên, đều đến lén lút lén lút làm tặc tựa mà vòng qua hẻo lánh đường núi lại đây. Sẽ tạo thành loại này cục diện tất cả đều bởi vì năm đó một hồi chuyện xưa. Năm đó, Tô Hân Nhiên vừa mới hoài thượng tiểu tại tại không đến 2 tháng. Nguyên thân đám kia thường xuyên tới cửa tống tiền tưởng vớt chỗ tốt lại luôn là bị nàng đuổi đi cực phẩm người nhà, đột nhiên tập kết một đại ban tử du côn lưu manh, mạnh mẽ xông vào ninh ra đại môn. Đánh nữ nhi hiếu kính cha mẹ thiên kinh địa nghĩa danh hào, đem ninh ra sở hữu lương thực tiền giấy, thậm chí là nổi chén gáo bồn, dù sao là hết thầy hơi chút đáng giá điểm đồ vật tất cả đều cướp đoạt cái không. Lúc ấy Ninh ra lớn nhất Nam Hải cũng mới 9 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi, Ninh nãi nãi cũng đã 50 mấy rồi. Người một nhà già già, trẻ trẻ, duy nhất xem như tuổi trẻ lực tráng người trưởng thành còn có mang căn bản vô pháp ngăn cản này đàn cùng hung cực ác cường đảo. Thậm chí còn ở kia nơi sân ngục trong hỗn loạn, Tô Hân Nhiên còn bị đẩy ngã trên mặt đất ra huyết thiếu chút nữa sinh non, Ninh ra những người khác càng là từng người đều bị bất đồng trình độ thương. Nếu không phải trần ra thôn các thôn dân kịp thời mang theo gia hỏa đuổi tới, giúp ninh ra đem đồ vật cướp về cưỡng chế di rời đám kia cường đạo hiện tại đều còn không biết ninh ra sẽ biến thành cái gì quang cảnh đâu. Việc này kế tiếp nháo đến rất đại, bởi vì xảy ra chuyện chính là quân nhân người nhà, hơn nữa bên trong trộn lẫn hợp không ít người ngoài, đã không phải một câu đơn giản gia đình phân tranh có thể giải quyết được. Liền ninh viễn hành nhận được tin tức đều bị sợ tới mức suốt đêm gấp trở về. Kế tiếp xử lý là sở hữu tham dự cấp bóc ninh ra người toàn bộ bị trào, bởi vì tình tiết ác liệt từ sự phạt nặng tất cả đều vào ngục giam, ngắn nhất đều bị phán 7 năm. Bỏ tù nhân viên chung, còn bao gồm tô hân nhiên phụ thân tô hữu điền cùng trong đó một cái đệ đệ tô ngân bào. Sự kiện nguyên nhân gây ra cũng bị điều tra ra tới. Lại nói tiếp cũng không biết có nên hay không cảm thán nhân tính hiểm ác. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com